Vạn cổ thần đế 345, chương 3389 lại phá cực hạn. Hùng quan tinh một trận chiến, chương nhược trần thu hoạt to lớn. Thiên kỳ chính là một cách trong số đó. Lấy đại lượng thần thạch luyện thành cột cờ. Lấy một loại nào đó ra vô lượng thần thú luyện thành mặt cờ. Nội bộ gánh chịu tứ xương thiên quân đại lượng thần lực. Hiển nhiên, dạng này một cây cờ chỉ có tứ xương thiên quân có thể luyện chế ra tới. Uy lực khủng bố quét ngang dưới vô lượng hết thảy. Đối với càn khôn vô lượng thần vương thần tôn có thể tạo thành khác biệt trình độ uy hiếp. Trương Nhược Trần nhìn về phía tu thần thiên thần. Gặp nàng lòng tin mười phần. Thỏa thuê mãn nguyện. Thần trọng nói. Trong thiên kỳ. Ứng chứa tứ xương thiên quân thần hồn suy nghĩ. Người thật có thể tế luyện. Tu thần thiên thần mắt nhìn kiếm nguyên thần thụ. Ánh mắt khinh miệt. Nói, Tứ Sương Thiên Quân là đại tử tại vô lượng đỉnh phong Tu Vi. Bản thần năm đó cũng là cảnh giới này. Hắn thần hồn suy nghĩ mạnh hơn có thể mạnh đến mức qua bản thần. Trương Nhược Trần nói trong thiên kỳ còn ẩm chứa hắn đại lượng thần lực. Yên tấm, bản thần có thần hồn giết chóc bí pháp. Có thể tại hắn thôi đồng thần lực trước đó. Đem hắn thần hồn suy nghĩ toàn bộ chém chết. Tu thần thiên thần tay phải bắt bóp tư không, năm cái thon dài ngón tay dần dần bóp thành quyển. Trương Nhược Trần nhìn về phía Phạm Tâm. Kỷ phạm Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Biểu thị có thể dùng tinh thần lực áp chế tứ dương thiên quân thần hồn suy nghĩ, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Chỉ là chư thiên bộ phận thần niệm, lại hắc ám đại tam giác tinh vượt cùng hắc dạ tinh môn tự nhiên ngăn cách chư thiên chân thân cảm giác. Việc này có thể làm Trương Nhược Trần nói được tin ngươi một lần. Bất quá, ngươi hay là trước đem những thần hồn thần đan kia toàn bộ luyện hóa, đem thần hồn lại đề thăng một chút. Tu thần thiên thần đáp ứng. Trương Nhược Trần đem tử tục tòa kia thần vương chiến trận. Giao cho chỉ giao cùng bạch khanh nhi. Để các nàng cầm lấy đi giày vò. tọa này thần vương chiến trận. Là lấy một tòa thần sơn làm trận cơ. Lấy một vị vẫn lạc nhiều năm dạ soa tộc thần vương huyết dịch là nước suối. Cần trên trăm vị thần linh mới có thể thôi động. Lấy bộc phát ra thần vương cấp chiến lực. Thiên sơ văn minh bốn vị cổ thần đều là thái hư cảnh. Hai con giải kiếm thú càng là thái hư đỉnh phong thân đỉnh cấp độ. Sức chiến đấu của bọn họ so trăm vị thần linh tổng lại mạnh hơn đủ để thôi động thần vương chiến trận. Trương Nhược Trần đem Lạc Cơ lưu ở trong chiến pháp thần điện. Lấy ra bốn mai ngũ thải đều đều hoàn mỹ thái chân thông thiên thần đan. Nói, đây là cho bốn vị tiền bối. Lạc Cơ tiếp nhận đan bình, ngưng mắt chầm chầm đi. Dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm cái gì Trương Nhược Trần có chút mỉm cười. Tại trong tính cách, Lạc Cơ không bằng chỉ giao cường thế. Tựa hổ cũng không giống bạch khanh nhi như vậy thông minh. Nhưng nàng cứng cõi ở bên trong Cũng cực kỳ thông minh Chỉ là không thích biểu hiện ra ngoài mà thôi Trương Nhược Trần nếu là mình đem bốn mai thái chân thông thiên thần đan cho bốn vị thái hư đại thần đủ để thu mua lòng người Không có người cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng Nhưng đem thần đan cho lạc cơ Do lạc cơ đi giao cho bốn vị thái hư đại thần ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt Lạc cơ có thể nhìn ra Trương Nhược Trần đối với nàng yêu mến, nói, nếu không, ta vẫn là rời đi kiếm thần điện đi, ta không muốn trở thành các ngươi liên lụy. Trương Nhược Trần đưa nàng ôm vào trong ngực, bàn tay đặt tại nàng sau lưng cấp cho nàng tất cả cảm giác an toàn. Tại bên tai nàng, Trương Nhược Trần nói khẽ, chớ có suy nghĩ nhiều, ta chưa bao giờ đưa ngươi xem như liên lụy. Lúc trước, quảng hàn giới nhỏ yếu. Côn lôn giới nguy cơ sớm tối Ngươi không phải cũng nhiều lần xuất thủ giúp ta lúc kia Ngươi không phải cũng không có xem ta là liên lụy Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được Lão Thiên Chủ vẫn lạc về sau Lạc cơ trên thân tiếp nhận áp lực nặng hơn Cũng càng thêm hèn mọn Lại có lẽ Là Bạch Khanh Nhi Trì sao Kỳ phạm tâm đều quá kinh diễm Lạc cơ rõ ràng không kém Nhưng lại xa xa rút lại phía sau. Trong lòng tự nhiên lại nhiều một phần áp lực. Trương Nhược Trần không để cho lạc cơ rời đi. Nàng lưu tải trong đồng hồ nhật quỹ tu luyện. Có lẽ có thể nhờ lần này cơ hội. Thực hiện trên tu vi đại đột phá. Một lần nữa tìm về tự tin. Kiếm nguyên thần thù hạ xuống quang vũ cũng là một trận cơ duyên. Lúc trước. Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư chính là tắm rửa quang vũ. Xèn luyện thần hồn cùng kiếm hồn. Tiếp theo phá vỡ mà vào vô lượng cảnh. Đây là một trận đối với thần hồn tẩy luyện. ba quát thiên sơ văn minh bốn vị thái hư cổ thần cũng nhận được tính thực chất chỗ tốt. Mặc dù không đến mức nhờ vào đó liền có thể trùng kích vô lượng. Nhưng, tương lai lại nhiều một khả năng nhỏ nhoi. Không đến mức một tia hy vọng đều không có. Chương Nhược Trần một mực đem sáu thanh thần kiếm phóng thích ở bên ngoài. Đi theo thái thanh tổ sư cùng ngọc thanh tổ sư. Hấp thu kiếm nguyên quang vũ. Lấy lớn mạnh kiếm linh. Lớn chừng bàn tay kiếm ấm, lơ lượng giữa không trung liên tục không ngừng hấp thu kiếm nguyên quang vũ. Dài ba tất kiếm thể, phát ra càng ngày càng cường Thịnh quang mang. soạt Trương Nhược Trần chậm rãi tung bay đứng lên, lơ lượng tại cách đất trăm trường giữa không Trung Hai tay mở ra thái cực âm dương đồ tùy theo triển khai, bao phủ rất lớn một vùng khu vực. Theo âm dương vận chuyển, đại lượng kiếm nguyên quang vũ bị quét sạch, hướng hắn bay đi. Đếm mãi không hết hạt quang vũ, va chạm nhục thân, dung nhập thần hồn kiếm hồn kiếm phách. Thân thể của hắn mặt ngoài, khi thì xuất hiện một tầng huyết vụ, khi thì xuất hiện một tầng bạch quang. Huyết vụ Là nhục thân không chịu nổi quang vũ hạt dày đặc va chạm xuất hiện tổn thương. Nhưng loại tổn thương này càng giống là một loại rèn luyện. Đang tu luyện Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư. Cảm ứng được kiếm nguyên quang vũ dị thường ba động. Cùng nhau nhìn về phía Trương Nhược Trần. Lẫn nhau đối mặt. Lại tới. Thường cách một đoạn thời gian Trương Nhược Trần đều sẽ như vậy hấp thu một lần. Thời gian kéo dài không dài, nhưng hấp thu số lượng, lại một lần so một lần lớn. Có thể thấy được nhục thể của hắn một mực tải tăng lên, thần hồn kiếm hồn kiếm phách lớn mạnh rất nhanh. Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư tu luyện địa, không có tại đồng hồ nhật quý bao phủ xuống. Bởi vì nơi đó kiếm nguyên quang vũ quá dày đặc, thời gian ấm ký điểm sáng không cách nào tồn tại. Đương nhiên cũng có tu thần khí linh này còn chưa đủ mạnh nguyên nhân. Như hai vị tổ sư thối lui đến đồng hồ nhật quý bao trùm khu vực. Kiếm nguyên quang vũ cường độ. Đối bọn hắn tác dụng lại sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ. Đúng là như thế, bọn hắn mời phần hâm mộ trương nhược trần. Đã có thể tại dưới đồng hồ nhật quý tu luyện, lại có thể nhanh chóng hấp thu kiếm nguyên quang vũ. Thái thanh tổ sư vuốt vút tròm dâu, nói, nếu không. Không được, chúng ta cần kiếm nguyên quang vũ mật độ quá lớn. Nhục thể của hắn cùng thần hồn không chịu nổi. Như xuất hiện ngoài ý muốn gì, hối hận thì đã muộn. Lại nói, chúng ta là tổ sư, dù sao lão phu là kéo không xuống mặt. Ngọc Thanh tổ sư nói. Đường đường tổ sư, một đời kiếm đạo thần tôn đi tìm đồ tôn của mình hỗ trợ. Đồ tôn hay là đại thần đâu? Mặt mũi này, gánh không nổi. Đi, đi chỗ càng sâu. Lần này vô luận nói như thế nào nhất định phải phá cảnh Thái thanh tổ sư đứng dậy đi hướng kiếm nguyên thần thủ dài đất trung tâm Dày đặc quang vũ như ngàn vạn nhỏ bé mưa kiếm rơi vào trên người Hai vị tổ sư làn ra thùng trăm ngàn lỗ huyết nhục bị đánh xuyên Mưa ánh sáng đập xương cốt phát ra bành bành mảnh vang Bọn hắn đi đến nhục thân có thể tiếp nhận cực hạn chỗ mới dừng lại Vì phá cảnh bọn hắn liều mạng Thang trời, huyết nê nhân còn có trong kiếm hồn đáng tà dị Đều mang cho bọn hắn không nhỏ áp lực Tổ sư phải có tổ sư đảm đương Muốn gánh vác mạnh nhất địch nhân Vì hậu bối chống lên một mảnh bầu trời Trương nhược trần đứng tải thái cực âm dương đồ thái dương vị Thể nổi kiếm nguyên quang vũ dần dần bão hòa Làn ra bao quát tóc đều đang tỏa ra bạch quang quang Mang nồng nặc giống như là muốn hóa thành thể lỏng Tiến vào kiếm thần điện những năm này. Bởi vì kiếm nguyên quang vũ. Chương nhược trần thần hồn cùng nhục thân. Đều không nhỏ tinh tiến. Nhục thân đạt tới 8 thành vô lượng. Thần hồn tiến bộ càng lớn đạt tới 9 thành vô lượng. Dưới tình huống bình thường. Không đạt tới vô lượng cảnh. Nhục thân cùng thần hồn có thể đạt tới 5 thành vô lượng. Chính là đại thần cực hạn. Người có thể phá cực hạn này ít càng thêm ít. Coi như phá cực hạn. Mỗi tăng lên một chút xíu. Đều muốn bỏ ra đại giới to lớn. Tiêu hao rộng lượng quý hiếm tài nguyên. Trương nhược trần nhục thân cùng thần hồn. Có thể đạt tới tình trạng này. Nếu để cho huyết tuyệt chiến thần. Hoang thiên. Huyền nhất biết được. Nhất định cả đám đều sẽ trầm mặt. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ trùng kích vô lượng. Chỉ dựa vào tự mình tu luyện. Dù là có lớn hơn nữa cơ duyên, nhục thân cùng thần hồn hẳn là đều không thể tăng lên nữa hiện tại. Liền nhìn thông thiên thần đan có thể đem nhục thể của ta tăng lên bao nhiêu. Trương Nhược Trần lấy ra một viên lục thải sắc thái chân thông thiên thần đan. Là quang mang không quá ổn định tàn thứ phẩm, hết thầy có 7 viên, một viên cũng không có bên ngoài đưa. Tại đan dược mặt ngoài, có từng đảo thất thải sắc quang văn. Là bị thất thải đan vụ ẩn dưỡng, dấu vết lưu lại, hiển nhiên đem đan dược phẩm cấp, cất cao không ít. Một viên ăn vào, oanh. Thể nội như có tinh thần nổ tung thân thể tùy theo bốc cháy lên. Trong mỗi một cây mạch máu huyết dịch đều đang sôi trào trái tim như hóa thành lò luyện, xương cốt sống nung đỏ khối sắt Nhục thân tương đối yếu ớt địa phương như tảng phủ, màng nhĩ trong đầu ánh mắt. Đều là đau đớn muốn nứt. Đại khái kéo dài nửa ngày đau đớn chậm lại. Sau 6 ngày. Thân thể đau đớn hoàn toàn biến mất. Tiếp theo là nhục thân hấp thu đan khí mang tới sảng khoái. Như suối nước tràn vào sa mạc. Mỗi một tấp thân thể đều tại bị tầm bổ. 8 tháng về sau. Trương Nhược Trần đem viên này lục thải thái chân thông thiên thần đan triệt để hấp thu. Nhục thân đại khái tăng lên nửa thành. Dạng này tăng lên. Trương Nhược Trần cũng không hài lòng, lẩm bẩm, chỉ để thăng nửa thành, hẳn là năm đó si hình thiên nuốt thông thiên thần đan, cũng là lục thải, mà lại là hoàn mỹ lục thải chẳng lẽ vẫn Thiên Quân đúng là một vị luyện đan cao thủ. Trương Nhược Trần không có suy nghĩ nhiều, lấy Vấn Thiên Quân chắc tuyệt tu vi, luyện trí ra lục thải thông thiên thần đan, cũng không phải không có khả năng. Nhược Trần tình huống của bọn hắn tựa hồ có chút không thích hợp Trương Nhược Trần trong tay vang lên là cơ thanh âm vội vàng Bạch Thân hình khẽ động Trương Nhược Trần xuất hiện đến thiên sơ văn minh bốn vị thái hư đại thần bên cạnh Bốn người bọn họ ngồi xuyếp bằng thân thể đang thiêu đốt Phát ra năm màu hỏa diễm Làn ra xuất hiện bằng chứng dấu hiệu Không ngừng run dày Thất khiếu phun ra hỏa diễm Hỏa diễm mang theo huyết khí Trương Nhược Trần lấy thần hồn dò xét, phát hiện trong cơ thể của bọn hắn tạng phủ đã phá toái, hóa thành bùn máu. Không nên ạ Bọn hắn đều là thái hư cảnh tu vi. Trong đó một vị hay là thái hư đỉnh phong. Làm sao có thể không chịu nổi ngũ thải thái chân thông thiên thần đan? Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra hoang mang thần sắc. Tiếp theo triển khai thái cực âm dương đồ ấm. Âm dương chi khí lưu động. Cân bằng trong cơ thể của bọn hắn đan khí. Đồng thời, tướng bộ phân đan khí tạm thời phong ấm đến bọn hắn trong thần hải. Bốn vị thái hư cổ thần thương thế dần dần mùn định lại. Thể nổi bị hao tổn bộ vị. Một lần nữa ngưng tủ cùng khôi phục. Đa tạ nhược trần giới tôn. Thông thiên thần đan đan khí quá mạnh, sợ là thân đình cảnh giới thái hư đại thần cũng không chịu nổi. Đây là cao cấp nhất thái hư đại thần phục dụng thần đan, giao cho chúng ta phục dụng quá lãng phí. Đây là đại cơ duyên. Nếu đem thể nổi đan khí hoàn toàn luyện hóa. Lão hủ tương lai không nói vô lượng. Muốn phá thân đình. Tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Bốn vị thái hư cổ thần cùng nhau lấy thần niệm, hướng trương nhược trần biểu đạt cảm ơn. Vạn cổ thần đế 345. Chương 3390 nhịp thần tục đại trưởng lão Chương nhược trần để bốn vị thái hư cổ thần đối với viên này thái chân thông thiên thần đan đan lực tiến hành ước định Dần dần có đại khái hiểu rõ Trong đầu hiện lên một đảo linh quang tiếp theo nở nụ cười Lô thứ hai thái chân thông thiên thần đan Bởi vì bị thất thải đan vụ ngẩn dưỡng qua Cho dù là giống nhau ngũ thải tàn thứ phẩm Cũng so tiểu hắc Bạch Khanh Nhi Chỉ giao phục dụng đan lực càng mạnh. Lúc trước chính mình lâm vào chỗ nhầm lẫn. Coi là luyện hóa lục thải thái chân thông thiên thần đan chỉ để thăng nửa thành vô lượng tu vi. Là bởi vì thông thiên thần đan đan lực không đủ mạnh. Nhưng thật ra là bởi vì chính hắn nhục thân đã đạt tới cực hạn nào đó. Có thể tăng lên nửa thành đạt phi thường khó lường. Đổi lại là khác những thái hư đại thần hồn đình. Tâm đình cảnh giới kia. Tuyệt đối không chịu nổi lục thải thái chân thông thiên thần đan Si hình thiên năm đó phục dụng thông thiên thần đan Có lẽ đan lực rất mạnh Nhưng hẳn là vẫn như cũ là ngũ thải Vẫn thiên quân có lẽ có thể luyện trí ra thất thải vô lượng thông thiên thần đan Nhưng không có tiếp cận thái thượng luyện đan trình độ Rất không có khả năng luyện trí ra lục thải biến dị thái chân thông thiên thần đan Trương Nhược Trần có chút bận tâm huyết tuyệt chiến thần Đây chính là một viên hoàn mỹ không một tì vết lục thải thái chân thông thiên thần đan, ông ngoại chịu được sao? Mặc dù viết thư nhắc nhở. Nhưng lấy ông ngoại bây giờ cấp thiết muốn muốn tăng lên tu vi chiến lực tâm tình Đoán chừng rất tự tin. Sẽ lập tức nuốt. Trương Nhược Trần ăn vào mai thứ hai tàn thứ lục thải thái chân thông thiên thần đan. Lần này, nhục thân tăng lên ngay cả nửa thành cũng chưa tới. Hiệu quả đại giảm. Sau đó đem còn sót lại một viên hoàn mỹ lục thải thái chân thông thiên thần đan ăn vào. Đan lực cực mạnh thắng qua tàn thứ phẩm mấy lần. Dù là mạnh hơn. Trương Nhược Trần đã đứng ở dưới vô lượng tuyệt đối đỉnh phong. Một viên thái chân thông thiên thần đan tự nhiên là gánh vác được. Lần này cường độ nhục thể của hắn thành công đạt tới 10 thành vô lượng. Lấy đại thần Tu Vi có được thần vương thân thể. Hắn làn ra hiện lên nhàn nhạt lục thải sắc. Đan lực không có hoàn toàn tiêu hóa. Trên thân không thua thần vương bằng đại khí thế vô hình ở giữa ngoại tán. Tiếng hít thở như tiếng sấm. Máu chảy tiếng như thiên hà lưu động. Chiến pháp thần điện bên ngoài chư thần cùng nhau vé mắt. Hắn đây là đạt tới vô lượng cảnh rồi tán kim bạch hổ nói. Trì giao đứng tại thần vương chiến trận chỗ thần Sơn Chi Đỉnh. Dưới chân là từng đầu thần vương huyết dịch dòng suối Nói Là nhục thân lực lượng đạt đến thần vương cấp độ những thủy tổ có sắc thái truyền kỳ kia Tại đại thần lúc Cũng chưa chắc có thể đi đến một bước này Ngươi có thể thử một chút táng kim bạch hổ nói Trì sao nói Rất khó trừ phi ta tại đại thần cảnh giới Ngưng tổ ra tầng 17 thiên vũ táng kim bạch hổ nói Ngươi muốn đuổi theo Trương nhược trần Dù là lại khó, đều được đi đi đường này. Tu di thánh tăng chuyển cho ngươi minh vương kinh. Trương Nhược Trần đem chính mình một thân tu vi chuyển cho ngươi. Bao quát hắn trên thời gian trường hà ngộ ra chiếu giỏi vũ trụ từng cái thời đại vạn cổ quy nhất đạo vực. Không phải liền là hy vọng ngươi dũng cảm tiến tới. Vượt khó tiến lên. Đi đại tôn con đường. Siêu Việt đại tôn. Muốn siêu việt đại tôn tại đại thần cảnh giới nhất định phải tu luyện tầng thứ 17 thiên vũ. Lấy đại thần cảnh giới, nắm giữ vô lượng chi lực. Ngươi có đại tôn giúp ngươi chỉnh lý ra hoàn thiện tu luyện pháp. Có một vị Phật tổ vì ngươi trải đường. Có chương nhược trần vì ngươi truyền tông. Cũng có tộc ta táng kim chi đạo phụ trợ. Tập các nhà chi trường. Tăng thêm chính ngươi tâm tính thiên chùy bách luyện. Ngộ tính kinh người Không có đến cùng không có khả năng siêu việt tiền nhân. Trì giao ánh mắt do thân thúy, ngược lại trở nên sắc bén cùng kiên định. Đúng vậy à, dù là lại khó, con đường này cũng muốn đi xuống. Nàng quyết định. Tại kiếm thần điện bế quan kết thúc. Không đi kiếm giới. Về côn lôn. Đi tinh không phòng tuyến. Đi chiến trường. Cùng Trương nhược trần đợi cùng một chỗ. Nhội khí sẽ bị ma diệt. Tiếp nhận hắn quá nhiều quà tặng. Trong lòng ngược lại gánh vác rất nặng. Trái tim của chính mình từ đầu đến cuối lo lắng ở trên người hắn. Không thể gặp bên cạnh hắn có bất kỳ nữ tử khác. Đủ loại tạp niệm này là trên tu hành ràng buộc. Chém chi không đi. liền về việc tu hành đi ra một đầu đường thuộc về mình. Ngày khác đảo Pháp Đại Thành. Tại trong tinh không gì địa gặp nhau. Đều cầm một kiếm. Cùng một chỗ dơ hiếm hướng lên trời. Làm sao không thể so với tương cứu trong lúc hoạn nạn càng đáng giá truy cầu. Trương Nhược Trần đem nhịch thần bia lấy ra thiên kỳ liền bị trấn áp tại dưới tấm bia. Cột cờ đã vỡ nát, chỉ còn mặt cờ. Dù là có nhịch thần bia trấn áp, Trương Nhược Trần vẫn như cũ thiết trí 13 lớp phong ấm tương đương cẩn thận. Mở ra phong ấm đi, không cần lo lắng, hết thầy có bản thần ở đây tu thần thiên thần nói. Ba năm này, nàng luyện hóa tất cả thần hồn thần đan. Cường độ thần hồn lần nữa phóng đại, tại 10 thành vô lượng trên cơ sở, tăng lên 23 thành. Dạng này cường độ thần hồn tu luyện mấy vàn năm càn khôn vô lượng sơ kỳ thần vương thần tôn đều có thể đạt tới. Nhưng đã đủ tu thần thiên thần bành chứng một mảng lớn. Ngay tại tu thần thiên thần, dùng thần hồn của nàng giết chóc bí pháp. Đối phó tứ xương thiên quân thần hồn suy nghĩ lúc. Không gian gịch liệt chấn động. Chiến pháp thần điện lay động. Là một đoạn thang trời bổ vào trên không trên màn sáng trận pháp. Kỷ phạm tâm bàn tay lơ lượng phía trên thiên kỳ. Lòng bàn tay rơi xuống đủ mọi màu sắc cánh hoa. Lấy tinh thần lực áp chế tứ xương thiên quân thần niệm. Nàng cùng tu thần thiên thần đều có một ít phân tâm thiên kỳ đột nhiên bốc cháy lên. Bốn vòng liệt nhật tại trên mặt cờ hiện hiện, phóng xuất ra khủng bố tuyệt luôn thần diễm. Trương Nhược Trần lông mày xuyết chặt. Bốn vòng liệt nhật cái này nếu là lao ra trong trần pháp tất cả thần linh đều muốn gặp nạn. May mắn, các nàng ổn định đem tứ xương thiên quân thần niệm đè ếp trở về. Các ngươi chớ có phân tâm bên ngoài giao cho ta. Trương Nhược Trần đi ra chiến pháp thần điện. Bên ngoài tất cả thần linh toàn bộ đứng tại trong trận Pháp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thời gian đại trận, âm dương thập bát cuộc kiếm trận còn có hơn 10 tòa thần trận đều đã mở ra. Thang trời từng bậc từng bậc lơ lượng tại hư không. Khí thế bàng bạc. Hạ tối hậu thông điệp. Nói. Thần thụ liền muốn rời khỏi. Các ngươi cũng nên rời đi kiếm thần điện hôm nay không đi. Liền quyết chiến đi. Âm ấm. Huyết sắc bùn đất hiện lên cao trăm trường bọt nước hình thái, vọt tới ngoài trận, liên miên mấy trăm dặm Tại bùn đất bọt nước đỉnh huyết vô minh mông quy tắc dày đặc. Trong huyết vụ ngưng tổ ra một bóng người. Cúi nhìn trương nhược trần, có quý lâm thiên hạ cảm giác. Nói, nhân loại, chúng ta không có ác ý. Chỉ là hy vọng các ngươi có thể rời đi. Trong kiếm thần điện sự tình. Không phải là các ngươi tu vi hiện tại có thể dính vào. Trương Nhược Trần nói, hai vị thế nhưng là kiếm thần điện chủ nhân. Kiếm thần điện vô chủ. Huyết Nê Nhân nói. Trương Nhược Trần nói, đã như vậy, hai vị có tư cách gì để cho chúng ta rời đi? Chỉ bằng thực lực của chúng ta tại phía xa các ngươi phía trên. Thang trời từng cây thềm đá bay lên, phát ra tiếng kiếm giết, cực kỳ chói tai. Trương Nhược Trần lấy ra thiên tôn tự quyển, nói, muốn chiến chúng ta tất nhiên phùng bồi tới cùng. Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư chậm chạp không có gấp trở về. Rất có thể là bởi vì tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Cách này khiến Trương Nhược Trần rất lo lắng. Vạn nhất thang trời cùng huyết nê nhân phát hiện vị trí của bọn hắn. Trực tiếp hướng bọn hắn xuất thủ. Hậu quả khó mà lường được. Trương Nhược Trần quyết định chủ động xuất kích, lấy trần pháp, đem thang trời cùng huyết nê nhân kiềm chế lại. Bỗng dưng kiếm nguyên thần thủ quang hoa, rõ ràng mở đi một chút. Trong kiếm thần điện, nổi lên một trận âm phong, lạnh léo thấu xương, nương theo có từng sởi hắt vụ trường kiều. Ba tháng thời gian sắp đến. Trong thần điện ngay tải phát sinh biến hóa vi diệu nào đó. hắc án thôn phể quang minh. Kiếm nguyên quang vũ tại biến mất. Trong thần điện kiếm hồn đáng chỗ phương vị, một đảo lưu quang màu đen cấp tốt bay ra. Trong lưu quang màu đen, bao khỏa có một cây bén nhọn chiến khí. Phía trên lấp ló đường vân kỳ dị, giống như có thể xuyên thấu không gian cùng thời gian. Tinh chuẩn khóa chặt thái thanh tổ sư cùng ngọc thanh tổ sư. Trong kiếm hồn đáng tà dị đã sớm dục dị. Giờ phút này đúng lúc gặp kiếm nguyên thần thủ quang mang lui tán. Trương Nhược Trần bọn người bị thang trời cùng huyết nê nhân kiểm chế. Bọn chúng rốt cuộc xuất thủ. Trương Nhược Trần trước tiên đánh ra thần khí thiên sô châm. Thiên sô châm cản lại lưu quang màu đen cả hai đụng nhau. Bành. Thanh kia chiến khí quy năng cường hoành càng đem thiên sô châm đụng bay ra ngoài. Bất quá quý tích của nó cũng cải biến đánh vào khoảng cách Thái Thanh Tổ Sư bên ngoài trong trường địa phương. Ứng sắn như thần ngọc đại địa bị nện ra một cái hố to. Chiến khí lần nữa bay lên đâm ra ngoài. Chiến khí bên cạnh. Ẩm Ẩm xuất hiện một đảo tóc tai bù sù bóng đen. Giống như à tồn tại. Thế nhưng là lại có kinh người lực bộc phát. Ẩm Ẩm. Một cái gò núi lớn nhỏ huyết sắc nê thủ ấm. Từ trên trời ráng xuống. Đem bóng đen kia đánh nát. Đem hắn trong tay chiến khí màu đen kia trấn áp. Huyết nê nhân nhìn về phía Trương Nhược Trần Nói Thấy được chưa Thần thủ vừa mới bắt đầu dập tắt Bọn chúng đã không kịp chờ đợi xuất thủ Các ngươi không cách nào ứng phó Trương Nhược Trần trong mắt nhiều một tia không hiểu Nói vì cái gì xuất thủ cứu giúp Chúng ta không cửu không oán Nếu có thể bởi vậy kết một thiện duyên Có lẽ các ngươi liền sẽ nghe theo thiện ý khuyến cáo Tự nguyện rút đi Còn các ngươi cùng thang trời ăn oán, không liên quan gì đến ta. Huyết nê nhân rất thản nhiên nói. Như ngay từ đầu. Không cùng thang trời khúc mắt. Có lẽ Trương Nhược Trần thực sẽ cùng huyết nê nhân hợp tác. Cùng một chỗ đối phó kiếm hồn đẳng. Huyết nê nhân hẳn là thật không có ác ý. Vừa rồi huyết nê nhân xuất thủ. Trương Nhược Trần nhìn ra tu vi của nó cao thấp. Rất đáng sợ. So thang trời cao đến không phải một chút điểm Bọn hắn bố trí trần pháp chưa hẳn chống đỡ được Lại nói huyết nê nhân nếu muốn xuất thủ Trước đây những năm kia Hai vị tổ sư tiến vào kiếm thần điện lúc tu luyện Có rất nhiều cơ hội Sẽ không chờ đến bây giờ Trương Nhược Trần thấy đối phương chủ động lấy lòng ngữ khí nhu hòa rất nhiều Nói Các hạ sinh ra tại kiếm thần điện Nhưng đối với đạo lý đối nhân xử thế lại rất có tâm đắc. Không biết có thể hay không là tại hạ giải hoạt. Huyết nê nhân không có mở miệng ánh mắt nhìn về phía kiếm nguyên thần thủ phương hướng. Nhìn không thấy hắn giờ phút này là dạng gì thần sắc. Trương nhược trần thuần ánh mắt của hắn nhìn lại. Chân lý quang hoa tại trong đồng tử hiện hiện. Cũng không biết có phải hay không kiếm nguyên thần thủ quang mang trở tối nguyên nhân. Trương Nhược Trần phát hiện chính mình lại có thể trông thấy kiếm nguyên thần thủ thân cây. Dưới tàng cây, ngồi xếp bằng một đảo cầm trong tay pháp trưởng thân ảnh già nua. Gió thổi tới cuốn lên một mảnh quang vũ, nuốt sống thân cây cùng đảo thân ảnh già nua kia. Biến mất không thấy. Vừa rồi một màn kia, giống như là huyến tượng đồng dạng. Không phải huyến tượng. Trương Nhược Trần trong tay hắc thủy thần trưởng tải mãnh liệt lấp lóe. Trong thần trưởng khí linh nói, ta cảm ứng được Thanh Sơn thần trưởng khí tức, là đại trưởng lão. Đại trưởng lão tại trong thần điện, nhịp thần tộc đại trưởng lão. Trương Nhược Trần trong lòng cảm xúc khó mà bình phục. Chẳng lẽ mình vừa rồi nhìn thấy thân ảnh già nua? Đúng là vị kia đi khắp các giới tử tay gây dựng thiên đình nhân vật truyền kỳ. Vạn cổ thần đế 345. Trương 3391 kiếm hồn đáng gì biến. Thanh Sơn thần trưởng là nhịp thần tục trong năm cái thần trưởng mạnh nhất do Đại trưởng Lão chấp trưởng. Thanh Sơn thần trưởng khí tức xuất hiện để Trương Nhược Trần cảm giác được vạn phần ngoài ý muốn. Trừ Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư bên ngoài lại còn có tu sĩ tìm được kiếm thần điện. Đại trưởng Lão ở nơi nào tải kiếm nguyên thần thủ bên dưới sao? Trương Nhược Trần không dám xác định. Bởi vì loại cấp độ kia nhân vật, dù là lưu lại một đảo hình ảnh, cũng có thể tồn thế giữa thiên địa. Trương nhược trần toàn lực thôi động chân lý thần mục, cũng sử dụng vô cực thần đạo cảm giác. Nhưng, khó mà xuyên thấu quang vũ, không cách nào đến dưới cây. Lúc này biến cố phát sinh, ấm ấm, chiến khí màu đen bị trấn áp kia đánh xuyên bùn máu đại thủ ấm, phóng lên tận trời. Nó tương tự một cây giáo, tốc độ cực nhanh, không gian theo nó phi hành mà lõm Huyết nê nhân hử lạnh một tiếng cánh tay khẽ động, một đầu huyết sắc sòng sông uốn lượn bay ra ngoài. Trong sông thần văn như kiếm, đem chiến khí màu đen quấn quanh kéo xuống trong tay hắn. Kiếm hồn đáng chỗ phương vị, phát ra một tiếng cao vút mà tức giận thép dài. Tiếng gào ẩm chứa chấn nhít thần hồn lực lượng. Huyết nê nhân tay trái nâng lên, bóp thành chỉ kiếm. Hướng kiếm hồn đáng một chỉ, xoạt Một thanh dài ngàn trượng huyết sắc thần kiếm ngưng tổ ra. Mang theo ngàn vạn đảo kiếm quang. Đánh về phía kiếm hồn đáng mênh mông trong mây đen. Mây đen bị phá ra kiếm quang đánh đâu thắng đó. Một tòa u đảm màu đen. Xuất hiện tại mây mù hậu phương. Giống một cái con mắt thật to. Cùng huyết sắc thần kiếm đụng vào nhau. Huyết sắc thần kiếm nổ tung, hóa thành huyết khí. tất cả kiếm khí đều bị con mắt màu đen kia nuốt hết. Con mắt giống như ổ đàm màu đen kia, giống như ầm chứa nhíp hồn chi lực, trong trận pháp chư thần đều là lung lay sắp đổ. Thần hồn tại bị rút ra, từ trong thân thể bay ra. Giữ Vững thần hồn chớ có nhìn nó. Trương Nhược Trần lập tức vận chuyển Âm Dương Thập Bát cục, lấy 18 tòa trận pháp thế giới diễn hóa thành 18 mặt tấm trắng. Ngăn cản cố nhíp hồn lực lượng đáng sợ kia Tại vận chuyển Trần Pháp lúc Trương Nhược Trần gấp chằm chằm kiếm hồn đáng chỗ phương hướng Phát hiện dưới ánh mắt giống như ủ đàm màu đen kia có một mảnh bóng dâm Trong bóng tối đứng đấy ba đảo thân ảnh trong đó một đảo rõ ràng là Quách Thần Vương Quách Thần Vương thế mà cùng tà gì cùng đi tới Đây là hợp tác hay là thần phục Nếu như là người sau, như vậy trong kiếm hồn đáng tà gì không khỏi thật đáng sợ. Mặt khác hai bóng người. Một đảo là một nữ tử hình ảnh. Nhìn không thấy dung mạo Giống như là ánh kéo màu đen. dáng người cực kỳ cao gầy. Đường con tràn ngập mỹ cảm. Một đảo khác, là một con chim lớn hình thái cũng là ánh kéo màu đen. Tuy là hai đảo ánh kéo, nhưng khí thế đều rất cường đại. Là phong vương xưng tôn cấp độ Đơn giản quá kinh người Ba quát quách thần vương ở bên trong Duy nhất một lần hiện thân ba tôn vô lượng Còn có một cái giống như hắc đàm con mắt Chủ nhân tu vi càng là sâu không lường được Ai có thể nghĩ tới Thâm tàng trong hắc ám đại tam giác tinh vực kiếm thần điện Ẩm tàng có nhiều như vậy thần vương thần tôn Bọn hắn nếu là chấp trưởng kiếm thần điện Ráng lâm ngoại giới tất nhiên gây nên sóng to gió lớn. Trương Nhược Trần mười phần hoài nghi. Cùng loại 72 ma thần thạch trụ. Kiếm thần điện loại này thủy tổ lưu lại di tích cổ. Sẽ lần lượt xuất thí. Đi ra càng nhiều nghiêng trời lệch đất cường giả. Can thiệp đương thời. Như vô điện, hoa hoàng cung, Atula thần sơn yêu tổ lính, không minh khư, long xào. Rất nhiều bị ước và năm Tuế nguyệt vùi lấp cổ địa chưa hẳn đã tan biến Tựa như kiếm thần điện cùng 72 ma thần thạch trụ đồng dạng Rất có thể Chỉ là dấu ở cùng loài hát ám đại tam giác tinh vực cùng Bắc trạch trường thành dạng này bí điện Về phần các giới Các tộc thủy tổ giới Càng thêm không lường được Có lẽ có càng thêm làm cho người sinh ra sợ hãi lực lượng Chân chính loạn thế chính từng bước một đến Địa ma tước nói cố triệu hoán lực lượng kia càng thêm mãnh liệt bạch khanh nhi hướng Trương nhược trần truyền âm. Trương nhược trần ánh mắt khóa chặt hướng ánh kéo màu đen hình thái đại điểu kia. Cảm thấy nó hình dáng. Cùng địa ma tước có mấy phần giống nhau. Chẳng lẽ địa ma tước cảm ứng đến từ nó. Đến từ một vị cường đại tà dị Huyết nê nhân cùng con mắt giống như hắc đàm kia giao lưu cả hai trên thân khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Ráng mây màu đen cùng huyết sắc khí vụ đối xứng cùng một chỗ, hình thành từng đảo như sấm sét tiếng oanh minh. Thần lực đụng nhau, không gian sôi trào đem kiếm nguyên quang vũ đều tách ra rất nhiều. Có thủ đoạn gì xử hết ra chính là buộc chúng ta rời khỏi kiếm thần điện, mơ tưởng. Thang trời từng đoạn từng đoạn thang đá bay lên, hóa thành vạn chuôi chiến kiếm, chém vào kiếm hồn đắng. Quách thần vương áng kéo màu đen hình thái đại điểu kia. Cùng nhau phóng thích thần lực Diễn hóa ra thần thông Hình thành hoàng tuyển trưởng hạ Cùng lít nha lít nhít nối đá Đem thang đá ngăn tại giếm hồn đáng bên ngoài Nơi đó tiếng va trạm kịch liệt Thần lực ba đồng cường hoàng đến khủng bố Huy hoàng như phải diệt thế Bạch Khanh Nhi xuất hiện đến trương nhược trần bên cạnh Nói Rất kỳ quái Nhìn tình hình này Kiếm hồn đáng tựa hồ muốn tính cả thang trời cùng huyết nê nhân cùng một chỗ thu trục ra kiếm thần điện. Thang trời cùng huyết nê nhân. Cùng trong kiếm hồn đáng tà dị. chung sống nhiều năm như vậy. Lẫn nhau đều không thể làm sao đối phương. Kiếm hồn đáng đột nhiên cường thế như vậy. Hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao nói chẳng lẽ là quách thần vương gia nhập để kiếm hồn đáng có càng lớn lực lượng. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy Trương Nhược Trần lắc đầu Nói Theo lý thuyết Kiếm hồn đáng hẳn là tòa sơn quan hổ đấu Mới là lựa chọn tốt nhất Nhưng bọn hắn hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt Thậm chí không sợ chúng ta cùng thang trời Huyết nê nhân liên thủ Đây là thêm một cái quách thần vương có thể có lực lượng Bạch Khanh Nhi nói Ta ngửi được khí tức không giống bình thường Chuyện âm hai vị tổ sư. Chúng ta hay là rời khỏi kiếm thần điện đi. Rõ ràng địa ma tước khí linh cảm thấy mãnh liệt triệu hoán lực lượng. Bạch Khanh Nhi lại có thể khắc chế chính mình. Cấp thiết muốn muốn rời khỏi. Khí tức nguy hiểm quá nồng nặng. Kỳ thật. Trương Nhược Trần đối với nguy hiểm cảm giác càng thêm rõ ràng. Tâm thần không yên. Phản phất có một đôi con mắt vô hình đang ngó chừng hắn. Nhưng hắn nhưng không nhìn thấy đối phương Loại cảm giác này tựa như là một kẻ nhân loại Nhìn xem trên đất con kiến Con kiến sinh ra cảm ứng Nhưng ngắm nhìn bốn phía Nhìn không thấy nhân loại ở nơi nào Chỉ vì cả hai căn bản không tại một cái cấp độ Trương nhược Trần hướng hai vị tổ sư truyền âm Nhưng không có trả lời Nguy rồi, không thích hợp Dù là hai vị tổ sư tải phá cảnh thời khắc mấu chốt Cũng hẳn là có thể phân ra thần niệm hồi phục ta. Trương Nhược Trần sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Đem trần pháp giao cho táng kim bạch hổ. Lại hướng tu thần cùng kỷ phạm tâm truyền âm. Để các nàng nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ khống chế thiên kỳ. Nó đây mang lên. Là cơ đổi kịch Trương Nhược Trần ngưng bạch bàn tay mở ra nửa tòa nghịch thần bia từ trong không gian hiện hiện ra. Mặt khác nửa tòa nghị thần bia ở trong tay lạc cơ Trương Nhược Trần vẫn luôn biết được. Trì giao cùng Bạch Khanh Nhi lại là lần thứ nhất nhìn thấy. Không khỏi đối với lạc cơ lau mắt mà nhìn. Trước kia lại khinh thường nàng. Trương Nhược Trần mang lên nửa tòa nghị thần bia này. Lấy thiên tôn tự quyển cùng lục tổ thích thiền đồ hộ thể. Người mặt phổ thể giáp. Võ trang đầy đủ. Xông ra trận pháp. Chạy về hai vị tổ sư tu luyện địa. Phụ thể giáp có được cường đại thần hồn lực phòng ngự. Trương nhược trần trên thân từng cái thiên tôn thần văn bồng bình. Màu vàng bộ đề thủ như bóng với hình. Đi xuyên qua trong thần lực ba đồng hỗn loạn. Phóng tới kiếm nguyên quang vũ dày đặc nhất khu vực. Trong kiếm hồn đắng, một đảo thần niệm, khóa chặt đến trên người hắn. Ánh kéo màu đen nữ tử bộ dáng kia cầm trong tay một cái địch thổi du dương tiếng địch. Trong kiếm thần điện, nhấp lên lăng liệt sức gió, nương theo dáng mây màu đen thẳng hướng Trương nhược trần dũng mãnh lao tới. Là sóng âm cùng hồn lực ngưng tụ thành dị tượng trực tiếp công hích chương nhược trần thần hồn, soạt Từng cái thiên tôn thần văn càng phát ra sáng tỏ, đem vọt tới sức gió cùng dáng mây màu đen ngăn cản. Không cách nào tới gần trương nhược trần. Lục tổ thích thiền đồ lơ lượng lên đỉnh đầu. Ngăn trở dày đặt kiếm Nguyên Quang Vũ Trương Nhược Trần đi vào hai vị tổ sư chỗ gần Phát hiện bọn hắn quanh người có mạnh mẽ thần hồn ba động Tiếng kiếm gieo không dứt Thiên kiếm hồn ly thể không ngừng chém về phía hư không Trương Nhược Trần lập tức dừng bước Biết được hai vị tổ sư đây là tao ngộ Không biết thần hồn công kích ngay tại đấu pháp Trương Nhược Trần nếu không sử dụng chân lý chi tâm lực lượng Căn bản không nhìn thấy thiên kiếm hồn Cũng không cảm ứng được thần hồn ba động. Chỉ có thể cảm nhận được vô hình túc sát. Mạo mũi nhích tới gần, hậu quả khó mà lường được. Trương Nhược Trần cầm trong tay bồ đề thủ trên cây Phật Quang vạn trượng, vạn Phật tiếng tụng kinh vang vọng đất trời. Huy động bồ đề thủ quét ngang qua, Phật Quang màu vàng trói lõi mà thần thánh. Theo lý thuyết, bồ đề thủ có thể xua tan tà dị chiếu sáng hắc áng. Nhưng Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó mấy lần vung đánh. Lại không cách nào đem bao phủ tại hai vị tổ sư trên người thần hồn công gích đánh tan. Thái thanh tổ sư thanh âm. Chuyện vào Trương Nhược Trần trong tay. Lấy thần hồn công gích chúng ta là trí thượng tứ trụ một trong khương xa khắc. Đừng dính vào. Tranh thủ thời gian mang theo bọn hắn rời đi kiếm thần điện. Thanh âm rất nóng lòng, hiển nhiên đấu pháp tại thời khắc mấu chốt. Khương xa khắc. Trương Nhược Trần thật bất ngờ trong đầu hiện ra tại ly hẳn thiên nhìn thấy thân ảnh to lớn mọc ra sừng dê kia. Nó tại quang tỉnh Sơn bóp chết chân lý điện chủ thần hồn suy nghĩ, cũng truy sát qua phượng thiên thần hồn suy nghĩ. Có thể cùng thiên ma nổi danh. đặt song song trí thượng tứ chủ. Cách này tại một ít thời đại. Tuyệt đối có thể vô địch. Có thể so với thiên tôn. Trong lúc nhất thời Trương Nhược Trần trong đầu nghi ngờ dày đặc. Khương sa khắc tàn hồn, vì sao xuất hiện đến kiếm thần điện? Là ly hận thiên đảo kia hoặc là, là một đảo khắc tàn hồn? Kiếm thần điện sẽ không thật có kết nối ly hận thiên thông đảo đi. Ngọc Thanh Tổ Sư Thanh âm vang lên. Đi! Đi nhanh lên! Đừng quản chúng ta! Kiếm thần điện phát sinh biến đổi lớn. Trong kiếm hồn đáng có so khương sa khắc càng đáng sợ khí tức truyền đến. Sắp sáng lâm! Muốn đi cùng đi. Trương Nhược Trần đem bao khỏa ở trên người thiên tôn tự quyển gỡ xuống. Đem hộ thể thiên tôn thần văn thu hồi tự quyển. Ngưng tủ trong tự quyển tàn thừa không nhiều thiên tôn thần lực. Lập tức từng đạo thần hồn công hích phóng tới Trương Nhược Trần. Bộ đề thụ hình thành thủ hộ Phật quang như trong gió nến tàn tùy thời đều muốn bị đánh xuyên đồng dạng. Ai cũng đi không được. Quách Thần Vương xông ra kiếm hồn đãng cấp tốc hướng Trương Nhược Trần mà tới. Hắn cùng tà gì khác biệt cũng không phải là đặc biệt e ngại kiếm Nguyên Quang Vũ. Bất quá, không dám quá mức tới gần. Dày Đạc Quang Vũ, ngay cả hai vị tổ sư đều chịu đựng được gian nan. Huống chi là hắn, cách xa nhau hơn 10 dặm. Quách Thần Vương liền hai tay đặt phải mặt đất, giữa hai tay Hình thành một đầu hoàng tuyển thần hạ. Dòng nước chảy xiết. Hàn khí khiếp người. Trên mặt sông, ngàn vạn người mặc áo giáp âm binh thẳng hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần điều động sáu thanh thần kiếm kết thành kiếm trần nhanh gích đi lên. Bành. Tu Vi Trinh lệ quá lớn tất cả thần kiếm cùng kiếm khí toàn bộ bị hoàng tuyển thần hà đánh bay. Bị bất đắc dĩ. Trương nhược trần đành phải đem thiên tôn tự quyển ngưng tổ ra thiên tôn thần lực đánh về phía quách thần vương. Trong tiếng ấm ấm. Âm binh toàn bộ nổ tung. Hoàng tuyển thần hà nổ tung. Thiên tôn thần lực một mực trùng kích đến quách thần vương trên thân. Từng cách thần văn. Đem hắn thần vương dược thể đánh cho chia năm xẻ 7. Quách thần vương một lần nữa ngưng tổ ra thần vương dược thể. Suy hiếu một mảng lớn. Nhưng cảm xúc rất điên cuồng. Chiến ý cùng sát ý mãnh liệt. Có chút không bình thường. Cười như điên nói. Hảo thiên lực lượng hao hết đi tiểu bối. Lần này nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản bản tỏa sát phạt. Quách thần vương giống như là hoàn toàn không sợ tử vong đồng dạng. Hóa thành một mảnh cuồn cuộn vượt hỏa màu xanh lá. Tôn hướng Trương nhược trần cùng hai vị tổ sư. Dù là kiếm nguyên quang vũ sẽ làm bị thương đến thần hồn của hắn Hắn cũng không sợ chút nào Trương Nhược Trần không có đào tẩu Vẫn như cũ đứng tại hai vị tổ sư phía trước Tóc dài tại lăng lệ trong gió tung bay Cắn chặt răng môi Ánh mắt ngưng trầm Gọi ra địa đỉnh Hiển hóa ra thái cực âm dương đồ Chỉ bằng ngươi ta vì sao không thể địch Trương Nhược Trần như rút đi Hai vị tổ sư rất có thể sẽ vấn lạc Hôm nay chỉ có tử chiến Vạn cổ thần đế 345 chương 3392 Đại thần trấn áp thần vương Bích lạc hoàng tuyển Trương Nhược Trần lấy 6 thanh thần kiếm Điều động thể nổi kiếm đảo quy tắc thần văn Dưới chân diễn hóa ra hoàng tuyển thần hà Cùng quách thần vương diễn hóa ra hoàng tuyển thần hà rất sống Nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt Chương nhược trần diễn hóa đi ra thần hà này. Là do kiếm khí hội tụ mà thành. Tại tam phẩm kiếm đảo gia trì dưới. Úi lực so đại thành vô lượng thần thông đều muốn càng mạnh một bậc. soạt Sáu kiếm chém ra đem liên tục không ngừng vọt tới vườn hỏa màu xanh lá phá vỡ. Trên người hắn có lăng lệ trùng thiên chiến ý. Hoàng tuyển kiếm sông cùng vườn hỏa tranh phong. Tàn phá bừa bãi thần lực mãnh liệt cuồn trào. Có dưỡng họa muốn tới gần trương nhược trần cùng hai vị tổ sư nhưng bị thiếu dương thần sơn cùng thiếu âm thần hải phá tan. Hai người đấu pháp kéo dài thời gian mười hơi thở lẫn nhau không làm gì được. Căn bản là không có cách tưởng tượng đây là càn khôn vô lượng trung kỳ thần vương cùng đại thần ở giữa đỏ sức. Không ngừng có thần hồn công kích rơi xuống Trương nhược trần trên thân bị bộ đề thủ cùng phụ thân giáp ngăn trở hơn phân nửa. Còn lại thần hồn công dích khó phá trương nhược trần thần hồn phòng ngự. Đường đường thần vương. Tu hành mấy chục vạn cắm. Lại ngay cả ta một cách đại thần đều không làm gì được. Nếu ta là ngươi. Còn có mặt mũi nào sống ở thế gian. Trương nhược trần cố ý khiêu khích muốn chọc dẫn quách thần vương. Đối phương càng là phẫn nộ. Ngược lại xét lộ ra càng nhiều sơ hở cho hắn thừa dịp cơ hội. Quách thần vương rõ ràng hết sức yếu ướp. Vẫn còn cố chấp gượng chống thượng vì giả tư thái. Xem đại thần là trong lòng bàn tay đồ chơi. Mà Trương Nhược Trần chấp trưởng các loại trí bảo Huyết khí thịnh vượng. Vẫn như cũ cẩn thận đối đãi. Không buông tha bất kỳ một cách nào suy yếu đối thủ cơ hội. Ở trong lòng Trương Nhược Trần chiếm hết ưu thí. Trương Nhược Trần phất tay đánh ra một đầu thời gian thần long. Bạch Quang lấp lóe, long ngâm điếc tay, xông vào vườn họa, lại chủ động phản kích. Ngay sau đó, là đầu thứ hai, đầu thứ ba. Quách Lão Duyệt hôm nay bản giới tôn liền lấy tính mãng ngươi, lấy ngươi thần hồn, luyện chế thần vương đại đan. Trương nhược Trần tiếp tục khiêu khích, rất ngông cuồng. Không biết rõ tình hình còn tưởng rằng hắn là thần vương. Đối phương là đại thần. Quách thần vương thân ảnh. Tại trong rượu hỏa như ẩm như hiện. Nói. Nếu không có bản tỏa liên tiếp bị hảo thiên thần lực gây thương tích. Há có thể dung ngươi một tên tiểu bối ngông cuồng như thế. Quách thần vương khi tiến vào kiếm thần điện trước đó. Liền liên tiếp bị thương thần hồn mời đi thứ năm. Lần nữa hiện thân trên thân khí tức so tiến vào kiếm thần điện thời điểm. Còn muốn suy yếu mấy phần. Hiện nhiên ở trong kiếm hồn đắng. Hắn lại gặp cái gì. Ngay tại vừa rồi, hắn thần vương dự thể lại bị hảo thiên thần lực xé thành chia năm xẻ bảy. Trạng thái của hắn bây giờ. Cảnh giới mặc dù còn tại càn khôn vô lượng trung kỳ. Nhưng chiến lực trượt nghiêm trọng. Chưa hẳn địch nổi trong càn khôn vô lượng sơ kỳ mấy nhân vật. Từ hỏa hướng quách thần vương thân ảnh hội tụ. Thần vương dự thể một lần nữa ngưng tổ ra. Đỉnh đầu hỏa hà trói lọi. Quanh người thần văn sinh động. Cẩn thân công hướng Trương nhược trần. Thần thông sẽ bị kiếm nguyên quang vũ suy liếu. Thần hồn công gích sẽ bị bồ đề thủ cùng phụ thân giáp ngăn cản. Chỉ có thể cẩn thân công gích. Mới có thể uy hiếp được Trương nhược trần. Hắn làm như thế chính chúng Trương nhược trần ý muốn. Quách thần vương bước vào 18 trường trong nháy mắt. Toàn bộ thế giới lập tức trở nên không giống với lúc trước. Dưới chân xuất hiện bản nguyên thần hải. Đỉnh đầu xuất hiện một tòa cắm đầy chiến kiếm thần Sơn. Thần Sơn nở rộ chân lý thần Quang đột nhiên trấn áp xuống. Quách thần Vương ý thức được không ồn cấp tốt lui lại. Nhưng. Dưới chân bản nguyên thần Hải Tứ Phương. Lại nhấc lên sóng lớn. Như long trời lở đất. Đem hắn bao khỏa đến trung tâm. Chút tài mọn. Quách thần Vương đối với mình Tu Vi có lòng tin tuyệt đối. Một trưởng đánh về phía trên không. Trường ấm đại thủ ấm đem thiếu dương thần Sơn đánh cho mãnh liệt lay động. Thần Sơn như hóa thành trung tâm vũ trụ, diễn hóa ra vô tận tinh thần quang hải. Đồng thời, không biết bao nhiêu ước chuôi thần kiếm. Từ trong thần Sơn bay ra, như bầy ong rời ồ, cùng nhau chém về phía phía dưới. Quách thần vương sắc mặt hơi biến đổi. Thần cảnh thế giới triển khai, không có mở rộng quá lớn. Chỉ là trống lên một cái rượu hỏa viên cầu. Bảo vệ thân thể. Bành bành. Tiếng va đập dày đặc cuồn cuộn không dứt. Những năm này. Trương Nhược Trần góp nhặt đại lượng chiến kiếm. Mặc kệ phẩm cấp như thế nào. Toàn bộ đặt ở Thiếu Dương Thần Sơn. Vì đúc lại trầm uyên cổ kiếm làm chuẩn bị. Xoạt. Trên bản nguyên thần hải. Ngưng tụ ra một tôn cùng Trương Nhược Trần giống nhau như đúc thể lòng thân ảnh. Một quyền trùng điệp đánh ra. Tính cả dưỡng hỏa viên cầu đem quách thần vương đánh cho bay ra ngoài. Quách thần vương thân thể đụng vào tiến vào trong bản nguyên thần hải thân thể bị một cố lạnh léo thấu xương lực lượng lôi kéo. Có lực lượng bản nguyên tài phân dài hắn dưỡng thể. Loại công kích trình độ này còn không đả thương được bản tỏa. Quách thần vương hét lớn thể nội tuôn ra ước vạn đảo quy tắc thần văn đem bản nguyên thần hải xé sách. Khổng lồ thần vương chiến khí, như trên vô số hàng tinh cùng nhau nổ tung. Sức mạnh mang tính hủy diệt quét sạch bốn phương tám hướng, xoạt. Một tòa hồng hoang thế giới trấn áp xuống, ép diệt trên người hắn thần vương chiến khí. Trong hồng hoang thế giới, trương nhược trần cầm trong tay địa đỉnh sông ra. Trùng điệp một kích đánh xuyên qua thần vương thế giới ngưng tổ thành rượu hỏa viên cầu. Đem quách thần vương dự thể đánh cho sụp đổ một mảng lớn. Quách thần vương dưới chân xuất hiện lưu quang thần văn, như thiểm điện lao ra. Vừa rồi một chút hàng giao phong đều là phát sinh ở trong 18 trượng. Giữa gang tức có thần sơn, có thần hải, có hồng hoang thế giới, hết thảy đảo pháp đều ở trong đó. Lấy quách thần vương tu vi còn ăn phải cây lỗ vốn, không thể không bỏ chạy, rời khỏi khu vực này. Thối lui đến vài dặm bên ngoài quách thần vương. Giống như là khôi phục một chút lý trí. Nhìn chăm chú Trương Nhược Trần. Nói. Ngươi thần đảo này. Quả nhiên thật không đơn giản. Trương Nhược Trần cảm giác được cực kỳ thoải mái. Máu trong cơ thể đang sôi trào. Không có hoàn toàn tiêu hóa đan khí tải cấp tốt dung nhập nhục thân. Quanh người đủ loại thần dị cảnh tượng hiển hóa. Hắn nói. Lại đến. Đánh xa không làm gì được Trương Nhược Trần. Đánh gần tức thì bị áp chế. Từ xưa đến nay liền không có như thế biệt khuất thần vương. Quách thần vương không muốn tái chiến tiếp. Quay đầu nhìn về phía kiếm hồn đẳng. Tiếp tục chiến mệnh lệnh ngư khí truyền ra. Trong kiếm hồn đẳng. Một sợi hắc vụ bay ra. Hóa thành trường kiều. Xông vào quách thần vương thể nội. Cùng hắn thần hồn dung hợp. Tại thần vương rượu thể mặt ngoài ngưng tụ thành một bộ vụ khải. Quách thần vương khí tức trong nháy mắt bành chứng một mảng lớn. Không tốt. Trì giao cùng thiên sơ văn minh bốn vị thái hư cổ thần. Tính cả thập tam thái bào. Đã sớm đem thần vương chiến trận thôi động. Trong âm dương thập bát cục. Một tôn cao lớn như sơn nhạc giả soa tục thần vương hình ảnh. Đi ra ngoài. Cầm trong tay chiến khích. Đánh về phía quách thần vương. Quách thần vương âm trầm cười dài, hoàng tuyển vị quy nhân. Hoàng tuyển đại đế sáng lập ra thần thông thi triển đi ra. Tỉnh lại thủy tổ quang ảnh. Cầm trong tay nhật nguyệt. Chân đạp hoàng tuyển. Hoàng tuyển một bên nở đầy kỳ hoa màu trắng, khiến cho trong toàn bộ kiếm thần điện đều hương hoa sông vào mũi. Hoàng tuyển đại đế thủy tổ quang ảnh, một quyền đem dạ soa tục thần vương hình ảnh đánh nát. Quách thần vương nhanh chân đi hướng Trương nhược trần. Hoàng Tuyền đại đế theo sát phía sau. Ui thế liên tục tăng lên. Khiến cho đất dung núi chuyển. Không gian chấn động không ngớt. Trương nhược trần không có bối rối. Đem hai tỏa tàn bia lấy ra. Một trái một phải nâng ở lòng bàn tay. Tàn bia tự động bay ra ngoài. Kết hợp làm một thể. Hóa thành đen dịch nặng nề thân bia. trấn áp đến hoàng tuyển âm hà bên bờ. Tất cả kỳ hoa màu trắng, nhanh chóng khô héo tàn lụi. Hoàng tuyển đại đế thủy tổ quang ảnh ảm đảm, khí thế càng ngày càng yếu. Nói cho cùng, đây là một loại thần thông. Chỉ cần là thần thông, liền sẽ điều động quy tắc thần văn. Mà nhịch thần bia, chuyên diệt thế gian hết thảy thần văn, minh văn. Hoàn chỉnh nhịch thần bia vừa ra, uy lực hơn xa trước kia tàn bia. Quách thần vương thả ra quy tắc thần văn không ngừng tiêu tán. Hóa thành hư vô, liền ngay cả tô vi cảnh giới đều tại hạ trượt, như muốn bị đánh về càn khôn vô lượng sơ vị, thậm chí là đại thần cảnh giới. Hoàng tuyển đại đế thủy tổ quang ảnh tiêu tán, hoàng tuyển âm hà trở nên phai mờ. Một loại vô lượng thần thông, phá đến vô thanh vô tức. Chiến pháp thần điện bên ngoài, tại chỉ giao đám người thôi đồng giới. Dạ soa tộc thần vương thần ảnh lần nữa ngưng tổ ra. Phát ra thần vương khí tức Công hướng quách thần vương Quách thần vương khuôn mặt vạn vẹo Cười khanh khách âm thanh không dứt Tại hắn trong thần cảnh thế giới Bay ra một cây trường tiên Rồi hiện lên màu ngọc bạch Lưu động phù văn Phát ra cực hạn khí âm hàn Đây chính là hắn chiến binh sao Trương Nhược Trần cảm giác được khí tức nguy hiểm Quách thần vương tựa hồ Cũng không ít áp chủ bài thủ đoạn Rồi rút ra Hóa thành một đảo bạc quang bay ra hơn 10 dặm đem dạ xoa tục thần vương thần ảnh đánh cho sụp đổ. Chiến pháp thần điện bên cạnh. Trên thần sơn lưu động thần vương huyết dị kia. Bao quát chỉ giao ở bên trong. Tất cả thần linh đều là thần hồn bị thương. Sắc mặt tái nhợt. Thân thể lung lay sắp đổ. Chưa đến đại thần cảnh giới thần linh trực tiếp ngã trên mặt đất. Không cách nào lại đứng lên. Là vượt đấy đả hồn tiên. Ẩm chứa rượu đế tàn lực thiên sơ văn minh một vị thái hư cổ thần nói. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn nói tới rượu đế. Là ngày xưa rượu tục một vị trí cường. Là phong đô đại đế trước đó phong đô rượu thành chủ nhân. Là mấy cái nguyên hội trước đó nhân vật. Căn này đả hồn tiên. Là rượu đế cùng thời đại kia một vị khí đảo thái thượng luyện chế ra đến. Chuyên môn xử phạt rượu tục nội bộ người không thuần theo. Được xưng tụng là một kiện thi thần sát khí đối với thần hồn lực sát thương to lớn Một roi có thể đem chân thần đánh cho hồn phi phách tán Quách thần vương cười đến rất âm trầm Ở vào phi thường điên trạng thái Tại thần lực thôi đồng dưới Tựa đế đả hồn tiên lần nữa đánh ra Đầy trời phù quang lấp lóe Trương nhược trần sắc mặt nghiêm túc đem địa đỉnh nhịch thần bia thiên su châm Sáu kiếm bồ đề thủ Tất cả chiến binh toàn bộ chống lên. Đúng lúc này, một cây dây câu từ thiên không rơi xuống. Trên dây câu, phù văn dày đặc cùng vượt đế đả hồn tiên quấn quanh ở cùng một chỗ. Quách thần vương tiếng cười dừng lại, nhìn về phía chiến pháp thần điện phương hướng. Chỉ gặp, bạch khanh nhi đứng tại chiến pháp thần điện đỉnh. Cầm trong tay một cây cần câu. Thon dài mà rơi mỹ dáng người. Bị phù quang bao khỏa. Trên cần câu có vô số tinh thần lực lạc ấm, như định ở trong không gian, không nhúc nhích tí nào. Tinh hải thủy điếu giả thế mà đưa nó để lại cho ngươi. Quách thần vương trên thân thần lực hoàn toàn bộc phát. Muốn thu hồi dụt đế đả hồn tiên. Nhưng lại bị dây câu chăm chú quấn quanh. Cảm giác nguy cơ chuyển đến. Quách thần vương con mắt nhìn qua trông thấy ngàn vạn mưa kiếm bay tới. Hắn một tay cầm roi, một tay khác đánh ra trường ấm, đem tất cả mưa kiếm toàn bộ đánh nát. Mưa kiếm hậu phương. Trương nhược trần thân ảnh xuất hiện. Cầm trong tay nhịch thần bia. Trùng điệp đánh vào quách thần vương trên cánh tay. Đem hắn đẩy lui ra ngoài mấy trăm trường xa. Mặt đất bị dấm đến không ngừng nước ra. Âm ấm. Địa đỉnh từ một phương vị khác bay tới đụng vào quách thần vương sau lưng. Quách thần vương bay ra ngoài trên người vụ khải bị đánh đến tàn ra. Bành bành. Trương Nhược Trần không cho hắn cơ hội thở dốc Cũng không để hắn chạy ra chính mình 18 trường bên ngoài. Một kiện lại một kiện chiến binh rơi xuống. Rốt cục tại quách thần vương trong tiếng giống dần dữ tưởng thể bị đánh đến vỡ vụn. Trương Nhược Trần không có cho hắn chỏ ngưng dù thể cơ hội. Tưởng vụ toàn bộ bị thu vào địa đỉnh. Đem nhịp thần bia trấn áp tại miệng đỉnh. Trực tiếp luyện hóa. Cuối cùng kết thúc sao? Bạch Khanh Nhi âm thầm thở dài một hơi tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng trong mắt thần thái ảm đảm. Cũng không kết thúc. Trong kiếm hồn đẳng. Đại lượng khí lưu màu đen trào ra ngoài. Cái thứ hai giống như hồ nước màu đen con mắt thật lớn hiện hiện ra. Hai cái tà dị con mắt muốn sông ra kiếm hồn đẳng. Vạn Cổ Thần Đế 345. chương 3393 Tượng Pháp Thiên. Hai con mắt giống như là thể lỏng nội bộ có sóng nước gần sóng cực đại không gì sánh được treo ngược giữa không chung. Lực lượng tà dị từ trong ánh mắt ngoại phóng ăn mòn đại địa chấn động tâm hồn. Chỉ là một đôi mắt cũng không hiển lộ ra bản thể. Một mực tại cùng nó đấu pháp huyết nê nhân. Lộ ra ngưng trọng thần sắc. Nói. Đã nhiều năm như vậy. chúng ta bình an vô sự. Hôm nay, rốt cuộc muốn quyết chiến sao. Hai con mắt bay ra kiếm hồn đắng bại lộ tải trong kiếm nguyên quang vũ treo trên bầu trời dừng lại. Hiển nhiên, kiếm nguyên quang vũ đối với nó áp chế rất lớn. trầm thấp thần âm. Từ trong ánh mắt truyền ra. Vang vọng thần điện ngàn giảm. Vạn giảm chi điện. Nói, kiếm thần điện nên xảy ra chuyện. Mà chủ nhân của nó chỉ có một cái Đó chính là Ta Một chữ cuối cùng ta ẩm chứa đinh tai nhức ốc lực lượng Ở đây Dù là đại thần cảnh giới thần linh Cũng thần hồn nhói nhói Cố thần lực tà gì kia Trong đó bộ phận xuyên thấu tầng tầng trận pháp Rơi vào trên người bọn họ Thang trời nói Người muốn làm kiếm thần điện chủ nhân Thật xem chúng ta là không có gì sao chiến Hôm nay đánh vào kiếm hồn đãng Chém hắn. Từng cây thềm đá hiện hiện cổ lão khắc văn bay ra ngoài. Nương theo kiếm khí bén nhọn chém về phía hai cái u đàm tà mục. Đây là thần tôn cấp công kích nhìn như uy thế không hiện kỳ thực kinh thiên đồng địa. Tại ngoại giới có thể hủy diệt tinh vực, phá diệt thiên địa quy tắc. Bành bành. Trong hai cái tà mục tuôn ra từng vòng từng vòng gợn sóng màu đen đem chém tới thềm đá toàn bộ đánh bay. Thanh âm trầm thấp. Vang lên lần nữa Các ngươi còn không có thấy rõ tình thế sao bây giờ kiếm hồn đắng Đã không giống với lúc trước Có các ngươi không thể tưởng tượng cường giả sắp dáng lâm Đến lúc đó Các ngươi đều đem hóa thành hồn nộ Huyết nê nhân lộ ra rất bình tĩnh Nói Nếu thật có cái gì không thể tưởng tượng cường giả Dù là hắn không dáng lâm Vượt qua thời gian cùng không gian cũng có thể chúa tể hết thảy Nếu còn cần ráng lâm Nói gió cũng không có đáng sợ như vậy Thật dày bùn máu hướng kiếm hồn đáng dũng mánh lao tới Như là trên mặt đất sóng nước cao tới trăm trượng Bàng bạc huyết khí Giống như thiên quân vạn mã Ẩm chứa vô hạn sát cơ Một lát sau Huyết nê nhân cùng hai cái u đàm tà mục đụng vào nhau Huyết khí cùng hắc vô đối xứng Có ngàn vạn điện quang hỏa hoa ở bên trong lấp lói Ẩm Ẩm Từng đảo khủng bố tuyệt luôn sóng sung kích lan tràn ra phía ngoài toàn bộ kiếm thần điện đều ở trong dung chuyển. Thang trời cũng tông hướng kiếm hồn đãng cùng đại điểu cùng nữ tử hình thành hai đảo ánh kéo màu đen đấu pháp. Trương Nhược Trần đứng trên nhịp thần bia, gắt gao trấn áp trong đỉnh quách thần vương. Vô luận là đỉnh hay là bia đều đang lói lên kỳ dị quang hoa, khiến cho xung quanh thời không rất là hỗn loạn. Quách thần vương thanh âm Từ trong đỉnh truyền ra Tiểu bối. Ngươi không áp chế nổi bản tỏa tự bảo thần nguyên. Ngươi như luyện giết bản tỏa. Chúng ta chỉ có thể đồng quy vô tận. Thần vương tinh thần ý chí cường đại. Lấy Trương Nhược Trần trước mắt tu Vi. Hoàn toàn chính xác không cách nào áp chế hắn tự bảo thần nguyên. Nhưng quách thần vương ở trong địa đỉnh tự bảo thần nguyên. Nhưng cũng mơ tưởng giết chết Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói. Ta có thể cảm ứng được. Thần hồn của ngươi bị tà dị lực lượng ăn mòn. Ngươi ở trong kiếm hồn đáng đến cùng gặp cái gì ngươi bị bọn chúng khống chế sao? Vốn là tại công kích địa đỉnh quách thần vương đột nhiên dừng lại. Trương Nhược Trần nói, ngươi nói không sai, ta không cách nào ngăn cản ngươi tự bảo thần nguyên. Thật muốn đưa ngươi ép, ta cũng sẽ chết. Cho nên chúng ta có thể nói chuyện. Trước mắt mà nói quách thần vương đã không phải là cái gì đại uy hiếp. Trương Nhược Trần dự định trước ổn định hắn, vì tiêu trừ hắn cảnh giác. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, ngươi biết được, chỉ cần không phải có thâm cầu đại hận, hoặc là ép người quá đáng. Ta Trương Nhược Trần cũng không thích gây thù hẳn, càng không thích đem địch nhân đưa vào chỗ chết. Nếu là có thể sinh, ai nguyện ý chết. Quách Thần Vương ngược lại là tin tưởng Trương Nhược Trần câu nói này. Dù sao Trương Nhược Trần buôn tha quá nhiều tử địch, ngay cả thiên đường giới phe phái thần linh đều có thể tha thứ. Trương Nhược Trần cảm nhận được quách thần vương tinh thần ý chí trở nên trần chờ không quyết. Tiếp tục nói, so với địa ngục giới, kiếm giới còn rất nhỏ yếu. Đối với phong đô dự thành, chí ít trước mắt mà nói, ta càng muốn giao hảo. Mà không phải đưa nó biến thành tử địch ngươi như nguyện ý trở thành giữa chúng ta hữu hảo cầu nối. Hôm nay liền có đàm luận. Đột nhiên. Quách thần vương nở nụ cười. Khanh khách mà nói. Vô dụng chỉ bằng ngươi một tên tiểu bối. Còn vọng tưởng nhìn trộm kiếm hồn đáng ha <cười> ha bản tỏa đã mất đường sống. Ngươi cũng phải chết. Các ngươi. Đều phải chết. A tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong đỉnh truyền đến. Chương nhược trần sắc mặt kinh biến, lập tức từ nhịch thần bia nhảy lên dưới, một trường kích trên địa đỉnh. Địa đỉnh bay nhanh trùng thiên. Âm ấm, cường hoành sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ trong địa đỉnh bảo phát đi ra. Giữa không trung tất cả kiếm nguyên quang vũ đều bị tách ra, toàn bộ kiếm thần điện mãnh liệt lắc lư. Tại lực lượng hủy diệt trung tâm, không gian xuất hiện nhỏ xíu vết sách. Thân đỉnh tựa như thiên trung vang lên. Cho dù là bên ngoài mấy tỷ rậm, ra án giả tinh môn địa vực cũng đều sóng âm không dứt. Chiến pháp thần điện bên ngoài. Ngọc Thanh Tổ Sư lấy 360 chuôi chiến kiếm bố trí đi ra kiếm trận. Trực tiếp bị hủy diệt lực lượng phá tan. Tất cả chiến kiếm toàn bộ giãn nước hóa thành kiếm phiến. Địa đỉnh phía dưới chương nhược trần tất cả phòng ngự đều bị đánh xuyên tóc tai bù xù miệng mũi đổ máu. Quách thần vương cuối cùng vẫn tự bảo thần nguyên. Cái này tuyệt không phải nó ý nguyện. Bởi vì vừa rồi Trương Nhược Trần rõ ràng cảm nhận được. Hắn ý chí buông lòng. Đã có ý thỏa hiệt. Trương Nhược Trần ngầm đầu nhìn lại. Phát hiện kiếm nguyên thần thổ quang mang lại mờ đi rất nhiều. chân lý thần mục dưới. Từng cây nguyên bản vô hình sợi tơ màu đen. Bởi vì quách thần vương tự bảo thần nguyên. Mà dần dần lui tán. Quách thần vương ở trong kiếm hồn đãng đến cùng đã trải qua cái gì? Lại có không biết lực lượng. Như con dối giật dây đồng dạng khống chế một vị thần vương. Đồng thời. Khiến cho tự bảo thần nguyên. Đây cũng quá đáng sợ đi. Đây cũng không phải là càn khôn vô lượng cảnh giới tồn tại có thể làm được. Địa đỉnh rơi xuống, hoàn hảo không chút tồn hại. Nhưng, nhịch thần bia thân bia, xuất hiện rất nhiều vết sách. Đây không phải sự tình kỳ quái gì, nhịp thần bia vốn cũng không phải là không thể phá vỡ. Nó nhất thần dị địa phương, là đối với thế gian hết thảy thần văn, minh văn xóa đi. Tại nó hợp hai làm một về sau, Trương nhược trần phát hiện càng thêm không thể tưởng tượng nổi địa phương. Tựa hồ, ngay cả quy tắc cũng có thể cùng nhau xóa đi. Bao quát thiên địa quy tắc, bản nguyên chi đỉnh xuất thế, nhịp thần chi bia đến. Hết thầy đều là thiên quyết định Bản tỏa nên lấy chi Kiếm hồn đáng chỗ sâu Đi ra một đảo mọc ra bốn mắt thân ảnh Một bộ tay áo dài đại bào Tai như quạt hương bổ Mũi dài ba thước Nhân loại thân hình Lại có một viên cùng loại voi lớn đầu lâu Phía sau hắn Minh quang ngàn rằm Hiển hóa cao ngất thành trì Uốn lượn dòng sông Núi thây biển máu Tưởng gì tuyệt luôn Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy thân thể bị khóa chặt, từng cách phương hướng không gian đều tại hướng hắn ép đi. Mà lại, thần hồn bị công kích, bộ đề thù càng ngày càng ảm đảm, phụ thân giáp tại giãn nước. Đây là người trước mắt này để Trương Nhược Trần cảm giác được quen thuộc tựa hồ đang địa phương nào nhìn thấy qua. Hắn như là từ trong thời không đi ra, trên thân ẩm chứa phong cách cổ xưa vận vị, nhưng cũng có một cố lớn lao uy thế Bình thường phong vương xưng tôn giả không cách nào cùng so sánh. Tượng pháp thiên, ngươi thế mà còn sống. Tu thần thiên thần thanh âm, ở trong chiến pháp thần điện vang lên, mang theo kinh dị. Lão giả đầu voi kia. Dòng nhìn về phía chiến pháp thần điện. Giống như nói một mình. Thời đại này. Thế mà còn có người nhớ kỹ bản thiên. Tu thần thiên thần đi ra chiến pháp thần điện. Nhìn về phía kiếm hồn đắng. Nói. Không đúng. Ngươi chỉ là một đảo tàn hồn. Trương nhược Trần nghĩ tới. Tượng Pháp Thiên là ngày xưa minh tục một vị trí cường. Từng phong qua chư thiên. So ấm tuyết thiên còn cổ lão hơn. Ấm tuyết thiên chính là đánh bại hắn mới đặt vững minh tục để nhất cường giả tôn vị. Đây là 10 cách nguyên hồi trước đó đại tôn thời đại nhân vật A. Từng cách chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết. Lần lượt hiện thí. Dù là chỉ còn tàn hồn Vẫn như cũ làm cho người rung động Có lẽ Là bởi vì cảnh giới tăng lên tới cấp độ này Cũng liền tiếp xúc đến không giống với thế giới Trước kia không thể tưởng tượng thế giới Đương đại vô lượng bên trong một cái chức trách Chính là muốn chấn áp những người chết mà bất hổ kia Những người chết mà bất hủ này Từng cái kinh diễm tuyệt thế Đều muốn sống lại một đời tử ly hẳn thiên Giáng lâm đến thế giới chân thật. Đương thời vô lượng. Sao lại để bọn hắn tòa nguyện. Hiện tại là tàn hồn. Nhưng tương lai chưa hẳn không có khả năng tỏa ra sinh cơ. Nhịp chuyển sinh tử. Giáng lâm đến thế giới chân thật. Chỉ cần thần hồn bất diệt tinh thần vĩnh tồn. liền có vô hạn khả năng. Tượng pháp thiên quan sát đến tu thần thiên thần. Nói. Trên người ngươi nhiễm có ta minh tộc khí tức. Nếu là thần phục, hôm nay, có thể không chết. Tu thần thiên thần cười khẽ. Tượng pháp thiên ngươi sợ là sống ở trong mộng đi. Đây là thời đại nào thật sự coi chính mình hay là minh tục người thứ nhất trăm vạn năm đều đi qua. Thuộc về ngươi thời đại. Sớm đã kết thúc. Bản thần chính là đương thời thần tôn thần phục với ngươi một đạo tàn hồn. Tu thần thiên thần tại thế giới chân thật thần hồn chưa diệt. Thần nguyên vẫn còn tồn tại. Bây giờ lại có đồng hồ nhật quý thân thể Chỉ cần vượt qua nguyên hồi kiếp nạn Hoàn toàn chính xác được cho đương thời thần tôn Mà tượng pháp thiên Trong thế giới chân thật thần khu Thần nguyên Thần hồn Đều đã ở trong nguyên hội kiếp nạn hôi phi yên diệt Tu thần thiên thần ngạo khí lăng vân Bế nghĩ tượng pháp thiên Nói Ngươi hay là tranh thủ thời gian lui về ly hận thiên đi Đợi đến thiên địa quy tắc cảm ứng được ngươi. Ngươi sợ là muốn triệt để chôn vùi. Nơi này là kiếm thần điện. Tượng Pháp thiên chỉ nói là ra một câu như vậy. Một cố minh quang sức gió. Từ trên người hắn bảo phát đi ra. Phô thiên cách địa tuôn hướng Trương nhược trần. Trương nhược trần canh giữ ở hai vị tổ sư bên cạnh. dáng người không từng có mảy may uốn cong. Cảm nhận được đáng sợ nguy hiểm dáng lâm. Cố khí tức kia, tựa như lúc trước Kinh Thiên một kích kia đồng dạng, để Trương Nhược Trần cảm giác được tuyệt vọng, sẽ bị nghiền sát. Nhưng, dạng này tuyệt vọng tâm niệm, chỉ nổi lên trong nháy mắt, liền bị Trương Nhược Trần chém tới. Trong mắt quay về yên tĩnh, đây là tượng Pháp Thiên lấy hắn ngày xưa chư thiên cấp khí tức, miêu tả đi ra hư ảo giả tượng. Ý tại, lấy ý niệm đánh tan trương nhược trần tâm niệm tan giá ý chí chống cử của hắn Trên thực tế Lấy trương nhược trần tu vi hiện tại Cho dù là kinh thiên Muốn vượt qua một mảnh xa xôi vư không đánh giết hắn Cũng không phải chuyện dễ Diệu ly Người còn đang chờ cái gì chư thiên tàn hồn ngươi như hấp thụ Nhất định có thể thu hoạch được vô tần chỗ tốt Trương nhược trần nói Hôm nay bản thần liền tới ước lượng ngày xưa minh tộc người thứ nhất cân lượng. Tu thần thiên thần trên lưng một đôi cánh chim màu đen triển khai. Bay ra chiến pháp thần điện. Cùng minh quang sức gió đụng thẳng vào nhau. Nàng dưới chân thời gian ấm ký quang hải bão phát đi ra. Đỉnh đầu xuất hiện đám mây màu đen. Tràn ngập thuộc về me he chư thiên lực lượng. Trương nhược Trần đứng ở phía sau. Phát hiện tu thần thiên thần trở nên xảo trá rất nhiều, không hề giống mặt ngoài như vậy mãng. Nhìn như khinh thị tượng pháp thiên, nhưng chân chính động thủ, lại trực tiếp kích phát ra trong cánh chim màu đen be he lực lượng. Tu thần thiên thần nói trên người của ngươi, lây dính tà dị khí tức, hẳn là rất e ngại kiếm nguyên quang vũ A Không sao, quang vũ sắp tiêu tán. Tượng pháp thiên đi ra kiếm hồn đắng. Bộ pháp nhìn như rất chậm. Thế nhưng là, mỗi một bước đều có thể bước ra vài dặm. Đem tu thần thiên thần diễn hóa đi ra thời gian thần hải không ngừng dẫm nát. Hắn nói, ngươi tự xưng đương thời thần tôn. Nhưng quá yếu chỉ bằng ngươi dạng này tu vi. Cùng bản thiên đấu pháp, hẳn là hồn phi phách tán kết cục. Tu thần thiên thần hướng trương nhược trần truyền âm. Nói, tượng pháp thiên tàn hồn rất mạnh. Nếu không liên thủ ngươi lấy vô cực thần đảo cùng địa đỉnh giúp ta Trương Nhược Trần đối với cảm giác nguy hiểm thủ mãnh liệt Cảm thấy hắn liên thủ với tu thần Cũng ngăn không được tượng pháp thiên Nói Vận dụng thiên kỳ đi Đành phải như vậy Tu thần thiên thần nhanh chóng lùi về phía sau cùng Trương Nhược Trần tụ hợp Trương Nhược Trần rất khinh bỉ nàng một chút Lấy trước kia cái không sợ thế gian hết thảy tu thần thiên thần thật là một đi không trở lại. Hiện tại thực sự. Quá co được giãn được. Đặt xuống ngoan thoại chưa từng bại. Biết đánh không lại. Lui đến so với ai khác đều nhanh. Tượng pháp thiên thân hình hình ảnh. Càng ngày càng cao lớn. Mang theo vô tận cảm giác áp bách. Phản phất là chân chính chư thiên đi tới. Muốn đạp nát thiên địa. Cố khí thế này. Không gì sánh kịp Dù là Trương Nhược Trần không ngừng nói với chính mình Đối phương chỉ là tàn hồn Tâm thần vẫn như cú thù ảnh hưởng Bỗng dưng Một đảo tiếng kiếm gieo Tại Trương Nhược Trần cùng tu thần thiên thần hậu phương vang lên Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra vui mừng Một thanh kiếm hồn ngưng tụ thành quang kiếm Lơ lượng tại ngọc thanh tổ sư hướng trên đỉnh đầu Cường đại kiếm hồn uy thí Đem tượng pháp thiên cố chư thiên khí thế kia trảm phá Một mực ngồi xiếp bằng bất đồng ngọc thanh tổ sư. Đứng dậy. Như thiên kiếm ra khỏi vỏ. Cùng tượng pháp thiên đối mặt. Nói. Đa tả các ngươi những tà dị này bức bách. Nếu không lão phu hôm nay chưa hẳn có thể phá cảnh. Nhược trần. Ngươi rất tốt. Lúc trước nếu không có ngươi ngăn tại chúng ta phía trước. Tổ sư sợ là đang nuốt hận. Hiện tại. Ngươi có thể lui xuống đi nghỉ ngơi dù sao cũng phải có người đến cho các ngươi những người tuổi trẻ này che gió che mưa Ngọc Thanh Tổ Sư trên người uy thế hoàn toàn khác nhau cường đại quá nhiều Cảnh giới đột phá giống như một bước leo lên thiên không đứng ở càn khôn đỉnh phong Cho Trương Nhược Trần cảm giác Ngọc Thanh Tổ Sư bây giờ lực lượng ba động Hoàn toàn không thua thiên đỉnh Địa ngục những phong vương xưng tôn giả uy trấn thiên hạ kia Vận mệnh thần điện 12 thần tôn tuyệt đại đa số hẳn là đều ở cấp độ này. Ngọc Thanh Tổ sư quanh người vô số mưa kiếm bản hành. Đón lấy tượng pháp thiên. Nói. Hôm nay. Ta đương thời thần tôn này. liền tới chém ngươi ngày xưa chư thiên chi tàn hồn. Muốn sáng lâm thế giới chân thật thời đại này. Không chào đón. Bạch. Lơ lượng tại Ngọc Thanh Tổ sư đỉnh đầu thiên kiếm hồn chém ra. Tất cả minh quang bị cắt mở. Tượng Pháp Thiên không cùng Ngọc Thanh Tổ Sư liều mạng quả quyết thối lui. Nhưng. Ngọc Thanh Tổ Sư lại không chịu buông qua hắn. Đi thẳng tới kiếm hồn đáng bên ngoài. Hai tay nâng lên. Sau lưng mưa kiếm hội tụ. Hóa thành một mảnh kiếm khí hải dương. Không chỉ có Tượng Pháp Thiên lui về kiếm hồn đáng. Cặp kia u đàm tà mụ. Cũng tại Ngọc Thanh Tổ Sư phá cảnh lui lại đi. Giờ phút này. Đối mặt phô thiên cách địa mưa kiếm Tượng pháp thiên cùng u đàm tà một đồng thời đánh ra thần thông Diễn hóa ra vạn giảm minh hà cùng hắc vụ tường thành Vạn cổ thần đế 345 chương 3394 tới một cách lợi hại hơn Âm ấm Kiếm hồn đáng khu vực biên giới thời không cực không ổn định Đủ loại thần thông đại thuật đang diễn hóa Nhìn như chỉ là phá cảnh một tiểu dai Nhưng Ngọc Thanh tổ sư chiến lực Lại có biến hóa long trời lở đất Cường đại như thang trời Cũng biến thành vật làm nền Toàn bộ kiếm thần điện Bởi vì thần vương thần tôn hốn chiến Khắp nơi tràn ngập nguy cơ Trong không gian Mỗi một đảo lưu lại lực lượng Đều có thể thương tích chân thần Kỳ phạm tâm chân đạp một đóa phát ra Bản nguyên thần quang hoa sen Chủ chi trận pháp Đem các loại lực lượng hốn loạn ngăn trở Cùng lúc đó Thái Thanh Tổ Sư trên thân xuất hiện kỳ gì mà có quy luật ba động. Thể nổi kiếm minh không dứt Từng vòng từng vòng kiếm ảnh tự động hiện hiện ra. Xoay chầm chậm lấy. Hiển nhiên Khương xa khắc thần hồn Tông kích trước đó đã bị Ngọc Thanh Tổ Sư giết lùi. Thái Thanh Tổ Sư đến phá cảnh thời khắc mấu chốt. Trương Nhược Trần cùng tu thần thiên thần bảo vệ ở một bên hộ Pháp cẩn thận phòng bị. Bồ đề thủ một lần nữa nở rộ sáng tỏ kim mang, ngàn vạn Phật ảnh lơ lượng bốn phía. Trương Nhược Trần dòm nhìn kiếm hồn đáng phương hướng. Sắc mặt từ đầu đến cuối nặng nề. Nói, có chút không đúng A Khương xa khắc cùng tượng Pháp Thiên thuộc về hoàn toàn khác biệt hai cái thời đại nhân vật. Thế mà cùng một chỗ hiện thân kiếm thần điện. Đây cũng quá dược dị. Rất hiển nhiên bọn hắn là muốn mượn kiếm thần điện là quá độ. Giáng lâm đến thế giới chân thật Tu thần thiên thần nói Trương Nhược Trần nói Kiếm thần điện dựa vào cái gì Có thể che giấu thiên địa quy tắc cảm giác Tu thần thiên thần sống được quá đát lâu Gặp qua rất nhiều kỳ văn dị sự Không cảm thấy kinh ngạc Nói Bê khe cùng A ra chẳng phải đang ly hận thiên đoạt xá thành công Rất nhanh có lẽ liền có thể giáng lâm thế giới chân thật Táng kim bạch hổ Tiện sự thần thú, tại người tiếp dẫn trợ giúp dưới, không giống với có thể tử tử dung nhập thời đại này. Trương Nhược Trần trong lòng có một tố cảm giác nguy cơ, luôn cảm thấy sự tình không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Hương xa khắc có thể dáng lâm đến kiếm thần điện. Trong 72 chỗ ma thần còn lại cường giả tàn hồn phải chăng cũng có thể dáng lâm. Tượng Pháp Thiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, minh tục trong lịch sử cường giả khác tàn hồn, phải chăng cũng sẽ xuất hiện. Ngọc Thanh Tổ sư như vậy cấp tiến. Muốn đánh vào kiếm hồn đãng Tất nhiên là đã nhận ra cái gì. Cho nên. Mới như vậy bức thiết. Tu thần thiên thần nói, chớ cho mình áp lực quá lớn, trời sập không xuống. Chúng ta chính là đương thời thần tôn. Coi như kiếm hồn đắng thật xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình. Muốn rút đi Tuyệt đối là dễ như trở bàn tay Xoạt Kiếm quang trùng thiên như một đảo bạch hồng Thái thanh tổ sư phá cảnh Đứng dậy chạy về kiếm hồn đẳng Có âm thanh bay vào Chương nhược trần cùng tu thần thiên thần trong tay Các ngươi mau chóng rời đi Về kiếm giới chớ nên ở lại bất cứ dấu vết gì Nếu ta cùng Ngọc Thanh Trong vòng 3 ngày không về Lập tức phong bế kiếm giới Chờ Long Chủ cùng Thái Thượng đến Đem chuyện nơi đây thông báo cho bọn hắn Trương Nhược Trần Ngưng Thần nhìn chằm chằm Thái Thanh Tổ Sư bóng lưng Phá cảnh Thái Thanh Tổ Sư chiến lực tăng nhiều Lại nói ra như thế một phen Là chú ý cẩn thận hay là quá mức bi quan Bọn hắn đến cùng đã nhận ra cái gì Tu Thần Thiên Thần cũng không có lúc trước lạc quan như vậy Nói Đi thôi Thái Thanh cùng Ngọc Thanh tu vi chiến lực Thắng qua chúng ta chỉ ít hai cái cấp độ lớn Nếu thật có gì gây gớm nhân vật sắp sáng lâm Nếu như bọn hắn đều không đối phó được Chúng ta lưu lại, hoàn toàn chính là liên lụy Trương Nhược Trần cánh tay vừa nhấc Thần Quang dâng lên cất giọng nói Tổ sư tiếp kiếm Sáu thanh thần kiếm Vạch ra sáu đạo sáng tỏ trùm sáng Đuổi kịch Thái thanh tổ sư Thái thanh tổ sư nhận sáu kiếm Không quay đầu lại, nhưng trong mắt lại hiện ra nụ cười vui mừng. Trước đây, bởi vì cùng Trương Nhược Trần tiếp xúc quá ngắn. Hắn cùng Ngọc Thanh là bởi vì tu di thánh tăng. Bởi vì long chủ. Cho nên mới lựa chọn tín nhiệm Trương Nhược Trần. Đối với Trương Nhược Trần Thiên Tư, bọn hắn là công nhận. Về phần phẩm hạnh, lần này mới tính là thật nhìn ra. Là thay bọn hắn hộ pháp, có thể cùng thần vương chém giết Trương Nhược Trần có thể xông ra chiến pháp thần điện. Đi trợ giúp bọn hắn đối kháng khương xa khắc thần hồn công hích. Đã bốc lên thiên đại phong hiểm. Dù sao, hắn chỉ là một cái đại thần. Về sau bọn hắn đã nhận ra hung hiểm sắp ráng lâm. Để Trương Nhược Trần mau thoát đi. Lúc kia Trương Nhược Trần kỳ thật đã lấy hết đảo nghĩa. Hoàn toàn có thể dựa thế rời đi. Khi đó, Trương Nhược Trần đã làm được tuyệt đại đa số người đều làm không được sự tỉnh Thế nhưng là, Trương Nhược Trần lại lựa chọn lưu lại vì bọn họ hộ Pháp. Tại trước mặt sinh tử, lựa chọn thủ vững. Cách này đã là tại đảo nghĩa phía trên. Có thể nói, từ hôm nay trở đi. Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư đem có thể không giữ lại chút nào duy trì Trương Nhược Trần. Cùng Trương Nhược Trần quan hệ cũng trở nên so cùng Long Chủ Thái Thượng càng thêm thân cận. Trương Nhược Trần cùng Tu Thần Thiên Thần trở về Chiến Pháp Thần Điện, dự định trực tiếp khống chế Thần Điện rời đi. Kiếm Nguyên Thần Thụ lần nữa mở đi một phần. Rời đi kiếm Thần Điện thời khắc cuối cùng, Trương Nhược Trần hướng kiếm Nguyên Thần Thụ phía dưới nhìn thoáng qua. Lần này, hắn vững tin chính mình thật nhìn thấy một vị thân ảnh già nua ngồi ở chỗ đó. Hạc Thủy thần trưởng khí linh cảm xúc rất kích động. Nói. Đại trưởng lão còn sống. Ngay tại kiếm nguyên thần thổ dưới. Chúng ta không có khả năng cứ như vậy rời đi. Bạch Khanh Nhi chưa từng gặp qua nghịch thần tục đại trưởng lão. Nhưng nghe qua hắn rất nhiều truyền thuyết. Rất muốn chờ kiếm nguyên thần thổ dập tắt. Đi qua thăm dò. Đối với nghịch thần tục mà nói đại trưởng lão chính là nhân vật linh hồn. Là tuyệt vô cận hữu cờ xí. Đương nhiên nàng rất rõ ràng, đại trưởng lão không có khả năng còn sống. Thật muốn còn sống, náo động lên đồng tính lớn như vậy, lão nhân ra ông ta làm sao có thể không ra gặp nhau. Thật muốn vứt bỏ hai vị tổ sư mà đi sao chỉ giao nói. Trương Nhược Trần nhìn về phía kiếm hồn đắng. Cuối cùng nhẫn tâm lôi kéo bạch khanh nhi cùng chỉ giao. Mang theo chúng thần sông ra thần điện cửa lớn. Ở đây chỉ có tu thần thiên thần có thể hiểu được chương nhược trần trong lòng thống khổ cùng giấy rua. Ngọc Thanh cùng Thái Thanh không có lựa chọn cùng bọn hắn cùng một chỗ thoát đi. Mà là chủ động thẳng hướng kiếm hồn đẳng. Trong đó sợ là có tương đối lớn một bộ phận nguyên nhân. Đều là đang giúp bọn hắn kéo dài thời gian. Nếu có thể cùng đi, ai sẽ lựa chọn bước lên cực lớn phong hiểm đi chết chiến. Ngọc Thanh tổ sư giết vào tiến vào kiếm hồn đẳng. Nhìn về phía đuổi theo tới Thái Thanh Tổ Sư. Nói. Bọn hắn đã đi rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ cần nhược trần còn sống. Kiếm đảo liền có thể tái hiện Quang Huy. Côn lôn liền có thể lần nữa cường thịnh. Hai chúng ta lão ra hỏa Hôm nay đến liều một lần. Nếu có thể trước một bước đánh tan trong kiếm hồn đáng tà dị. Có thể ngăn cản vị kia ráng lâm tới. Thái thanh tổ sư vừa dứt lời đột nhiên ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc nói bọn hắn. Lại trở về. Trương nhược trần truyền âm hướng bọn hắn. Bên ngoài tới một cái càng đáng sợ. Hai vị tổ sư có biết kiếm thần điện phải chăng còn có khác cửa ra vào. Âm ấm. Một đảo kinh thiên động địa lôi minh từ xa xôi thiên ngoại truyền đến. Tiếng sấm truyền bá tốc độ. Vượt qua tốc độ ánh sáng Thái Thanh cùng Ngọc Thanh liếc nhau Tâm lập tức chìm vào đáy cốc Nói cho Trương nhược trần kiếm thần điện không có lối ra khác Để hắn tranh thủ thời gian đến đây kiếm hồn đãng Hiện tại cũng chỉ có thể đưa vào chỗ chết mà hậu sinh Trong kiếm hồn đắng tà dị cũng phát hiện uy áp đáng sợ lực lượng Tiếng sấm kia không nhìn thẳng rối loạn không gian Cũng không nhìn trong kiếm thần điện các loại cổ lão lực lượng Hai cái u đàm tà mục, khương xa khắc tượng Pháp thiên đồng loạt ra tay, dẫn động trong kiếm hồn đáng lực lượng hắc ám. Như một tầng đảo Pháp tấm màn đen bao lại thời không. Xoạt. Một đảo mấy ngàn vạn giảm điện quang, xông vào kiếm thần điện. Ngọc Thanh Tổ Sư cùng Thái Thanh Tổ Sư vốn là nói trong kiếm thần điện không có lối ra khắc cùng cửa vào. Nhưng đảo điện quang này... Lại trực tiếp đánh xuyên thần điện một bức tường cao cường thế mở ra một đầu thông đảo. Loại cấp bậc này lực lượng thần vương thần tôn cũng muốn run sợ. Kiếm thần điện không hổ là có thể so với thiên cung đồng giảng thủy tổ đại điện. Đã nhiều năm như vậy. Lại vẫn như cũ bất hù. Lôi tổ thanh âm. Từ mấy ngàn vạn giảm truyền ra ngoài đến. Lại nói. Thật đúng là náo nhiệt. Nhiều như vậy phong vương xưng tôn cường giả tề tụ Bản tổ đến đây chư vị sẽ không không chào đón a Một chữ một điện mang liên tiếp không ngừng đánh về phía bao phủ kiếm hồn đáng cửa vào tấm màn đen Tấm màn đen ẩm chứa không thể tưởng tượng lực lượng kỳ dị Mỗi một lần đều có thể đem đại bộ phận điện mang ngăn trở Trương nhược trần bọn người bị tấm màn đen ngăn tại bên ngoài Tấm màn đen nội bộ hai vị tổ sư phát động công kích không cách nào lao ra. Lần này triệt để xong tu thần thiên thần nói. Bầu trời phát sáng lên biến thành màu tím. Vô số lôi điện bao phủ thiên không tải tung hoành xuyên qua. Không gian lập tức động lại đồng dạng tất cả mọi người cảm thấy khó mà thở rốc. Lôi tổ xuất hiện tại trong kiếm thần điện, lơ lượng tại lôi điện phía dưới thân hình chậm rãi bay về phía trước. Nguy cơ tử vong trùng kích mỗi người nội tâm Kiếm thần điện cửa ra vào Bị lôi điện phong kín Lôi tổ hướng kiếm hồn đáng Lối vào mảnh kia tấm màn đen nhìn thoáng qua Trong mắt lói lên một đảo thần trọng thần sắc Tiếp tục lâm vào suy nghĩ Trương nhược trần khổ tư đối sách Trước mắt mà nói Duy nhất sinh lộ Tựa hồ chỉ có mượn đao giết người Dẫn lôi tổ đi tiến đánh kiếm hồn đáng Mượn kiếm hồn đãng đối phó lôi tổ, lôi tổ ánh mắt, rơi xuống chương nhược trần trên thân, nói, thật không nghĩ tới A Ngươi tiểu bối này tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy, đồng hồ nhật quý cùng địa đỉnh quả nhiên huyền diệu, nghe nói như thế, tu thần thiên thần đột nhiên một chút không hoàng hốt, nàng hiện tại thế nhưng là đồng hồ nhật quý khí linh. Coi như lôi tổ giết chết Trương nhược trần cướp đi đồng hồ nhật quý cũng không có khả năng đưa nàng vào chỗ chết. Nhưng, chẳng biết tại sao. Rõ ràng lôi tổ tu vi mạnh hơn. Càng một cách tốt hơn chủ nhân. Nhưng tu thần thiên thần lại không vui. Ngược lại có chút bận tâm trương nhược trần an nguy. Tu thần thiên thần không thể không thừa nhận. Trương nhược trần tiểu tử này trên người thật có một cố đặc biệt mị lực. Cùng hắn ở lâu. Sẽ sinh ra tình cảm. Có lẽ chính hắn chính là một người tình cảm phong phú. Đem tình cảm, đem so với sinh mệnh đều nặng. Loại cảm tình này bao quát ăn tình, hữu nhị, tình yêu, tình thân. Không giờ khắc nào không tải trên người hắn thể hiện. Ngay tại tu thần thiên thần suy nghĩ một chút loạn thất bát tao đồ vật thời điểm. Trương Nhược Trần trực diện cùng lôi tổ đối thoại. Nói. Lôi tổ đại nhân không có mê thất tại trong bóng tối minh mang Tìm tới kiếm thần điện Có lẽ là vận mệnh đã trú đỉnh ngươi sẽ thành kiếm thần điện tân nhiệm chủ nhân Lôi tổ là bị phượng thiên truy sát tiến hắc ám đại tam giác tinh vực Từ bỏ một nửa thần khu mới thành công thoát thân Nhưng Có thể từ trong tay phượng thiên thoát thân Không thể nghi ngờ là nói rõ lôi tổ có tuyệt đỉnh tu vi cường đại thực lực Lôi tổ nhìn thấu Trương nhược trần suy nghĩ trong lòng. Nói. Tiểu bối. Ngươi là muốn dẫn bản tổ giết vào trong tấm màn đen kia sao yên tâm. Bản tổ sẽ trở thành kiếm thần điện chi chủ. Cũng sẽ diết vào tấm màn đen. Diệt tận bên trong tàn hồn tà dị. Nhưng ở này trước đó trước tiên cần phải lấy đồng hồ nhật quý cùng địa đỉnh. Loại nhân vật cáo già này thật đáng sợ. Trương nhược trần chỉ là tâm niệm vừa động. Hắn liền nhìn thấu tất cả, từng đảo tính hủy diệt lôi điện quang toa, từ trên thân lôi tổ bảo phát đi ra. Đột nhiên, Bạch Khanh Nhi hướng kiếm nguyên thần thổ phương hướng quỷ sát xuống. Nói, nhị thần tục hậu bối tục nhân Bạch Khanh Nhi, xin mời đại trưởng lão xuất quan. trấn áp cường định, vạn cổ thần đế 345, chương 3395 liên tiếp phá tam cảnh. Nếu không ngươi tự bảo thần nguyên, cùng lôi tổ liều một lần, có thể đem hắn trọng thương, cho chúng ta tranh thủ đến thoát thân cơ hội. Tu thần thiên thần hướng táng kim bạch hổ truyền âm, nói ra không ít tại cường đại hơn mình thần linh trước mặt tự bảo thần nguyên án lệ thành công, có điển tịch ở trong danh sách, có thể từ đó tìm tới phương pháp tham khảo. Chính là lúc này Bạch Khanh Nhi cử chỉ khác thường ánh vào tu thần thiên thần cùng táng kim Bạch Hổ tầm mắt. Tu thần thiên thần trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng coi là nhịch thần tộc đại trưởng lão còn sống, ngay tại kiếm thần điện. Dù sao Bạch Khanh Nhi thế nhưng là một tôn đại thần, sao lại tùy tiện quỳ xuống lễ bái? Hơn phân nửa là Bạch Khanh Nhi đã nhận ra cái gì? vững tin nhịch thần tộc đại trưởng lão tại kiếm nguyên thần thủ bên dưới bế quan tu hành. Trước chớ tự bảo thần nguyên, tu thần thiên thần ánh mắt liếc nhìn lôi tổ, tự có một cố phong tình vạn trùng, nói, lôi vạn tuyệt, ngươi những năm này đã rơi ở phía sau. Lần trước, gặp được phượng thải rực ném đi một nửa thần khu. Lần này, gặp được nhịch thần tục đại trưởng lão, một nửa khác thần khu sợ là cũng muốn nằm tại chỗ này. Lôi tục cùng nhịch thần tục thật đúng là oan ra ngó hẹp. gặp nghịch thần tộc đại thần quỷ xuống hành lễ. Tu thần thiên thần như vậy chắc chắn. Lôi Tổ răn xuống vận sức chờ phát động một kích. Ngoẵng nhìn hướng kiếm nguyên thần thổ dưới, có thể xưng Tổ. Lôi Tổ tu vi tự nhiên không thể coi thường, đạt tới đại tử tại vô lượng cấp độ, một chút có thể nhìn thấu quang vũ cùng thời không. Không nghĩ tới a, hắn lại thật ở trong kiếm thần điện, khó trách. Lôi Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, Nói, bản tổ nhìn thấy hắn nhân sinh quý tích. 10 vạn năm trước, hắn liền tới đến kiếm thần điện. Hắn là đến tìm kiếm kiếm giới, vì nhịp thần tục tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng. Đáng tiếc a đi đến nơi này, hắn đã thỏa nguyên khô kiệt. Nồng hậu dày đặc tử khí, khô mục thân thể. Một đời truyền kỳ cuối cùng chạy không khỏi sinh tử. Lôi tổ thanh âm, như một kích lại một kích trọng trùy. Rơi vào Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi bọn người trên thân Làm cho người cảm thán Lại làm cho người thất lạc Bạch Khanh Nhi đã đứng người lên ú thán một tiếng Tại lôi tổ tầng thứ này tồn tại trước mặt Bây giờ không có cái gì mưu kế khả thi Đối phương một chút liền có thể xem thấu hết thảy chân thực cùng hư ảo Tu thần thiên thần lui về đồng hồ nhật quỹ Lưu thoái cho Trương Nhược Trần Thực sự không được Mở ra thông hướng ly hận thiên thông đạo. Đem khí tức bột lộ ra đi. Đem mấy vị thủ vọng giả dẫn tới. Táng kim bạch hổ tự bảo thần nguyên có thể liệt vị để nhị sách lược. Trương Nhược Trần Kỳ thật đã sớm âm thầm thử qua lấy vô cực thần đạo đã thông đường tiến về ly hận thiên. Nhưng trong kiếm thần điện không gian quá vững chắc căn bản là không có cách làm đến. Lại nói. Mấy vị thủ vọng giả rất có thể vẫn như cũ còn tại lôi tộc cũng không tại ly hần thiên Lôi tổ nói Chư vị Tại tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt Các ngươi bất luận cái gì tính toán Đều chẳng qua là đồ gây chế nhạo Tại bản tổ trước mặt các ngươi cùng non nước hài đồng không có khác nhau Nếu không có thủ đoàn khác bản tổ hiện tại liền đưa các ngươi lên đường Chia ra phá vây ta đi kiểm chế hắn Chương nhược trần hướng ở đây tất cả thần linh truyền âm, trực tiếp Hiền hóa ra thái cực âm dương đồ, dẫn đồng hắc ám áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, phóng xuất ra địa đỉnh, nhịch thần bia, hắn bay lên đứng lên, phóng tới lôi tổ, trên người có biết rõ không thể làm mà vì đó tuyệt nhiên, cất giọng nói, bộ tộc chi tổ, ngày xưa cùng thiên mố nổi danh nhân vật. Lại tại mấy tiểu bối trước mặt ra vẻ ta đây Có cái gì đắc ý Ở trước mặt Phượng Thiên Ngươi bất quá là một con chó nhà có tăng Nói thật cho ngươi biết Phượng Thiên Quan chủ Bất tử chiến thần đã tiến đến lôi giới Lôi tục sợ là đã bị diệt tục Trương Nhược Trần rất rõ ràng Lôi tổ coi như mạnh hơn Cũng không có khả năng lấy sức một mình lưu lại mấy vị thần vương thần tôn cấp cường giả Trên lý luận mà nói chỉ cần có người có không biết sợ tinh thần chịu làm ra hy sinh, dám đi kiểm chế lôi tổ. Như vậy, hôm nay trong bọn họ tất nhiên có người có thể thoát thân đào tẩu. Người làm ra hy sinh này chỉ có thể là hắn. Bởi vì hắn trên người có rất nhiều lôi tổ hết sức cảm thấy hứng thú bảo vật. Vô luận là trốn. Hay là lưu. Lôi tổ cái thứ nhất đối phó đều nhất định là hắn. Đã như vậy. Trương Nhược Trần may mắn, đem những vật này toàn bộ hiển hóa ra ngoài, đem lôi tổ lực chú ý, hoàn toàn hấp dẫn đến trên người mình. Thậm chí, không tiếc mở miệng chọc giận hắn. Nhưng Trương Nhược Trần nghĩ quá đơn giản. Lý luận cuối cùng chỉ là lý luận. Hắn đánh giá quá thấp bên người những tu sĩ này tình cảm. Tại trước mặt sinh tử, các nàng không có một cách nào chọn rời đi. Lý trí là lý trí. Nhưng một người tuyệt đối lý trí tất nhiên vô tình. Chỉ giao một tay cầm thời không hốn đổn liên. Một tay cầm tích huyết kiếm. Đứng tại thần vương chiến trận thần sơn chi đỉnh. Trực diện thiên không lôi đỉnh. Trong mắt không có sợ hãi chút nào. Nói. Đáng tiếc. Cuối cùng khó thoát vận mệnh. Như cho bản hoàng ba cái nguyên hồi thời gian chính là bộ tộc chi tổ cũng có thể địch. Bạch Khanh Nhi lấy ra cần câu. Phía trên tinh thần lực ấm ký lấp lóe, ánh mắt lạnh nhạt. Kỳ phạm tâm cầm trong tay hắc thủy thần trượng trùng điệp một kích điểm tại mặt đất, ngàn vạn trần pháp đồng thời dâng lên. Táng kim bạc hổ cùng chỉ giao đứng chung một chỗ. Trên thân ánh sáng màu vàng ấm như hàng vụt bay trói mắt. Nói, Trương Nhược Trần, không chỉ là một mình ngươi dám liều mệnh. Hôm nay hoặc là cùng một chỗ sinh, hoặc là cùng chết. Đã chạy trốn tới kiếm thần điện một chỗ khu vực biên giới tu thần thiên thần. Trông thấy bọn hắn như thế tìm đường chết. Trong lòng cảm giác rất khó chịu. Nói. Điên rồi. Từng cách đều điên rồi. Hay là tuổi còn rất trẻ, không có chút nào tiếc mệnh Tu đạo khó, thành thần khó, mạng sống không phải là không càng khó. Trong lúc nhất thời, tu thần thiên thần tiến thối lưỡng nan. Ngọc Thanh Tổ Sư cùng Thái Thanh Tổ Sư đem sáu thanh thần kiếm thôi động đến cực hạn. Dẫn đồng ước vạn kiếm quang. Oanh kích kiếm hồn đáng lối ra tấm màn đen. Lôi vạn tuyệt, khi dễ mấy tiểu bối có gì tại ba, lão phu đến chiến ngươi. Thái Thanh Tổ Sư thanh âm cuồn cuộn. Ngọc Thanh Tổ Sư cố ý kích thích lôi tổ. Nói, cái gì lôi tổ? Bất quá là chỉ là tư danh. Lôi tộc sớm đã xuống dốc Bị nhịp thần thiên tôn đánh bại sau liền đã suy bại Ta một kiếm có thể chảm đầu lâu của ngươi Tấm màn đen lực lượng rất mạnh Không gian bị triệt để giam cầm Có thể thôn phể ngọc thanh tổ sư cùng thái thanh tổ sư đánh ra kiếm khí Không gần như chỉ ở trong công kích hai vị tổ sư ginh hãi Liền ngay cả lôi tổ cũng phát giác được không thích hợp Loại lực lượng này Tuyệt không phải đại tự tại vô lượng phía dưới có thể có được. Hắn quyết định tốt chiến tốc thắng, giải quyết phía ngoài bọn tiểu bối này, lập tức xuyết vào hồn đãng. Chân chính uy hiếp tại trong tấm màn đen. Trương Nhược Trần cải biến sách lược, kích phát lực lượng không gian cùng thời gian. Phá vỡ lôi tổ ngưng ra thần văn phong tỏa, phóng tới kiếm thần điện cửa lớn. Thu. Lôi Tổ Vân tụ cuốn một cái. Ốm tay áo hình thành kịch liệt lúc xoáy thần phong. Vượt qua trăm rằm không gian. Từng vòng từng vòng thần lực rơi xuống Trương nhược trần trên thân. Như thần liên quấn thân, như không ở giữa thôn phệ Nhất phẩm thần đạo quá thần kỳ, có cực lớn giá trị nghiên cứu. Lôi tổ trong đầu, hiện ra nhiều loại đoạt xá Trương nhược trần phương án, muốn đem nhất phẩm thần đạo thu làm lôi tộc sở hữu. Đúng là như thế, Trương nhược trần chỉ có thể cầm. Không có khả năng giết Ồ. Lôi tổ trong mắt hơi hít Chính mình thi triển ra thần thông. Lại bị Trương Nhược Trần phá vỡ. Là nhịp thần bia. Trương Nhược Trần mượn nhịp thần bia. Đập ra vòng xoáy sức gió. Trì giao bạch khanh nhi. Táng kim bạch hổ. Kỷ phạm tâm đồng loạt ra tay. Công hướng lôi tổ. Dạ xoa tộc thần vương thần quang hư ảnh. Cao lớn hùng vĩ. Sát khí bức người. Mảnh khảnh dây câu, sắc bén đến có thể cắt vỡ không gian, ẩn chứa tinh hải thủy điếu giả tinh thần lực lực lượng. Chư Táng thần văn từ Táng kim bạch hổ mi tâm dụng xuống, hướng Lôi tổ đánh tới, khí tức tử vong phô thiên cách địa. Kỷ Phạm tâm khống chế chiến pháp thần điện tại đại lượng thần trận thủ hộ dưới, thi triển ra thiên thần thuật. Bọn hắn muốn trợ giúp Trương Nhược Trần thoát thân. Chỉ có Trương Nhược Trần thoát thân, bọn hắn hôm nay còn có thoát thân cơ hội, đây là biện pháp duy nhất. Lôi tổ hừ lạnh một tiếng. Ôm tay áo vung lên. Lập tức mấy trăm đảo lôi điện tuôn ra đi. Lấy thế dễ như trở bàn tay. Đem giả xoa tục thần vương thần quang hư ảnh đánh nát. Đem chữ táng thần văn đánh cho rơi vào mặt đất. Chì dao trong miệng phun ra đỏ bừng thần huyết quỳ một gối xuống tại thần sơn chi đỉnh. Thôi đồng thần vương chiến thần. Nay đã vượt qua nàng thần khu có thể tiếp nhận cực hạn. Giờ phút này. Trên da thịt tuyết trắng vết dạn dày đặc. Như phá toái gốm xứ. Nàng trực tiếp chấn vỡ thể nội tạng phủ. Càng nhiều thần huyết từ trong miệng phun ra chảy đến thần sơn. Trên thần sơn thần vương quang ảnh lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Táng kim bạc hổ mi tâm xuất hiện một lỗ thủng lớn. Lỗ thùng chung quanh tất cả đều là vết sách. Đầu lâu giống như là muốn nổ tung. Dây câu ấm ánh phát sáng, phá vỡ thủ hộ lôi tổ lôi điện quang văn, mắt thấy là phải chém tới lôi tổ trên thân. Lôi tổ nhô ra hai ngón tay trực tiếp đem chém tới dây câu kẹp lấy tất cả quang hoa trong nháy mắt ảm đảm. Sau một khắc, dây câu bị hai ngón tay kéo đứt, lưới câu rơi hướng đại địa, ném ra một cây sâu không thấy đáy hố. Dây câu này. Dù là bị tinh hải thủy điếu giả lẩn dưỡng nhiều năm Ở trong tay lôi tổ Vẫn như cũ không chịu nổi một kích Bạch Khanh Nhi tinh thần lực bị thương Ngã xuống đất Không có khí tức Lôi tổ nói Các ngươi đã rất mạnh Có thể tại bản tổ trước mặt đánh ra công kích Nhưng Vẫn như cũ còn chưa đủ mạnh Đánh ra bất luận cái gì công kích Đều lộ ra cực kỳ yếu đuối Dưới tình huống bình thường Đại thần đơn độc đối mặt lôi tổ loại đẳng cấp này cường giả. Đừng nói đối chiến. Trên thực tế ngay cả thể nội thần khí đều không thể thôi động. Không cách nào đánh ra công dịch. Lôi tổ cánh tay phải nâng lên, ngưng ghép ra một đảo dài trăm trượng đại thủ ấm, đem bay tới chiến pháp thần điện bắt lấy. Bành bành. Ngoài thần điện từng tòa thần trận, liên tiếp nổ tung. Âm dương thập bát cuộc 18 tòa trận pháp thế giới. Toàn bộ bị bóp nát. Hóa thành không trọn vẹn đại lục cùng từng tòa sơn lính. Chật nít trong kiếm thần điện đại địa. Kỳ phạm tâm hai tay cầm thần trượng đau khổ chèo trống. Đùng đùng. Chiến pháp thần điện xuất hiện tiếng vỡ vụn trên vách tường viết sách nhanh chóng hướng đỉnh điện lan tràn. Kỳ phạm tâm thế mà có thể chống đỡ lâu như vậy. Để lôi tổ đồng dung. Nói. Ngươi như quy thuẫn lôi tục. Có thể làm bản tổ chi phi. Dưới một người. Một giới phía trên. Không là vạn giới phía trên. Chỉ bằng ngươi tu luyện đã bao nhiêu năm. Cũng không nhập bất diệt. Đời này cũng sẽ không có cơ hội điểm ấy thành tựu. Cũng nghĩ bản tôn làm phi. Kỳ Phạm tâm sợi tóc bay lên cúi đầu mắt cúi xuống. Nhìn mình tim. Làm ra một cái quyết định trọng đại. Thần tâm chỗ. Một đảo thấp phá toái tiếng vang lên. Lập tức. Trên người nàng tinh thần lực bùng lên. Từng mảnh từng mảnh cánh hoa màu trắng. Tự động ở trong không gian ngưng tổ ra. Hóa thành mưa cánh hoa. Hướng ra phía ngoài chấn động. Lôi tổ ngưng thần. Phát hiện nữ tử kia cường độ tinh thần lực. Trong nháy mắt. Từ cấp 85 tăng lên tới cấp 86. Đùng. Đùng. Kỳ phạm tâm bốc lên cực lớn phong hiểm. Cưỡng ép lần nữa giải khai hai đảo phong ấm. Thần tâm lại vang lên hai đảo rất nhỏ phá toái âm thanh. Cường độ tinh thần lực trực tiếp bảo tăng đến cấp 88. Tinh thần lực phong bảo phát tiết ra ngoài. Trùng điệp trùng kích trên người lôi tổ. Đem bầu trời hải dương lôi điện đánh tan. Đem lôi tổ đánh bay ra ngoài. Trùng điệp rơi vào ngàn giảm bên ngoài huyết nê thành. Kỷ phạm tâm toàn thân đều đang phát sáng bay về phía huyết nê thành. Một trượng bổ xuống. Oanh! Lôi tổ đưa tay nganh gích. Tiếp theo một cái trước mắt. Toàn bộ huyết nây thành bị san thành bình địa Tất cả kiến trúc hóa thành bụi. Vạn cổ thần đế 345. chương 3396 dưới thần thụ. Toàn bộ kiếm thần điện đều bị lôi điện tràn ngập quang mang chói mắt. Không phải phổ thông lôi điện, là thái kiếp thần lôi. Mỗi một đảo đều không phải là bình thường thần linh có thể tiếp nhận. Có thể nói. Chân thần nếu không tạo thành trận pháp, không tá trở thần khí hợp kích, coi như nhân số lại nhiều. Cũng không thể nào là lôi tổ cấp độ này tồn tại đối thủ. Huyết nây thành phương hướng, lôi điện càng thêm hừng hực tinh thần lực phong bạo phát tiết, hai cố lực lượng kịch liệt giao phong. Một tầng lại một tầng sóng hủy diệt sóng. Đánh út về phía địa đỉnh hình thành hồng hoang thế giới đồ ảnh. Đem thế giới hình dáng trùng kích đến biến hình. Trương Nhược Trần như đỉnh hải thần châm đứng ở thế giới đồ ảnh trung tâm. Tải kiếm thần điện trong không gian thu hẹp như thế. Đón lấy tổ cấp giao phong dư ba. Lấy Trương Nhược Trần tu vi. Cũng chỉ có thể làm đến bảo vệ trong 18 trường tu sĩ. Bạch Khanh Nhi cùng chỉ giao đều bị thương cực nặng. Một cái tinh thần ý thức rơi vào trạng thái ngủ say. Một cái nhục thân thần hồn cơ hồ sụp đổ. Trương Nhược Trần lấy bộ đề thủ bảo vệ bạch Khanh Nhi, vì nàng dưỡng thần. Trì giao thương thế, tại tự lành. Nàng từ Trương Nhược Trần nơi đó kế thừa bộ phận bạch thương huyết thổ, nhục thân lấy cực nhanh tốt đầu ngưng hợp. Cách đó không xa, tán kim bạch hổ thương thế đã chữa tốt. Nó là thần tôn cấp sinh linh, bình thường thương tích, trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục. Tu thần thiên thần nói, lợi hại A, không hổ là minh cổ chiếu thần liên. Nàng đã có được cùng bộ tộc chi tổ khiêu chiến thực lực Cách này tại trong vũ trụ Tuyệt đối là một phương cử đầu Hảo thiên cùng phong đô đại đế đều muốn coi trọng nhân vật Nói thực ra trương nhược trần ngươi một số phương diện năng lực So ngươi thiên phú tu luyện cao hơn Tu thần thiên thần trước đó kỳ thật có cơ hội đào tẩu Nhưng cuối cùng là lui trở về Nàng tại nội hàm trương nhược trần Nhưng trương nhược trần không thèm để ý nàng Từ đầu đến cuối sòm nhìn huyết nê thành phương hướng. Nơi đó dung chuyển không chừng. Đầy trời thần hoa mở tại thiên không. Như là bách hoa quốc độ. Trên mặt đất, vọt lên từng đảo lôi điện quang trụ. Đem kiếm thần điện phía trên không gian đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Kiếm thần điện phòng ngự mạnh hơn. Cũng khó có thể tiếp nhận loại trình độ này trùng kích. Tu thần thiên thần nhìn ra một chút cái gì. Nói. Không cần lo lắng. Nàng cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 88 Mà lôi vạn tuyệt bị Phượng Thải rực chém một nửa Bây giờ Tu Vi tổn hao nhiều tất không phải là đối thủ của nàng Trương Nhược Trần không có nàng lạ quan như vậy Hết sức rõ ràng kỷ phạm tâm tình huống Kỷ phạm tâm cường độ tinh thần lực vừa mới trên phạm vi lớn giải phong đến cấp 85 Còn chưa có củng cố Bây giờ lần nữa lập tức giải ba đảo phong ấm Nhìn như thực lực tăng nhiều trên thực tế Có to lớn hung hiểm. Khống chế không nổi lực lượng của mình thường thường so gặp được địch nhân cường đại nguy hiểm hơn. Giết địch 800, tự tổn 1.000. Mà lại. Coi như kỷ phạm tâm có cấp 88 tinh thần lực. Tại vận dụng phương diện. Vẫn còn kém đến quá xa. Cùng tinh thông các loại thần thông lôi vạn tuyệt so sánh. Tất nhiên ở thế yếu. Tu thần thiên thần phát hiện huyết nơi thành tình huống có chút không đúng. Thái kiếp thần lôi không chỉ có không có bị áp chế. Ngược lại càng ngày càng cường thế Nàng lập tức nói. Chúng ta bây giờ mặc dù sơ bộ có được phong vương xưng tôn chiến lực. Nhưng. Cùng bộ tộc chi tổ loại cường giả đứng tại vũ trụ đỉnh phong này so ra. Vẫn như cú trinh lệch rất lớn. Không bằng trước tiên lui đi lưu tại nơi này có thể trở thành nàng một loại ràng buộc. Bạch Khanh Nhi tỉnh lại. Sắc mặt lộ ra bệnh trạng trắng Tư nhược nói Dùng thần trượng Có thể đền bù tinh thần lực nổi tình chưa đủ thế yếu Đi lấy thanh sơn thần trượng Nó mạnh hơn hắc thủy thần trượng Nước bị lôi điện khắc chế Núi lại có thể ngăn cản lôi điện Trương nhược trần hướng táng kim bạch hổ phân phó một câu Mang theo bọn hắn Mau chóng rời đi nơi này Diệu ly theo ta đi Trương Nhược Trần mang theo bạch khanh nhi chân đạp đồng hồ nhật quý, hướng kiếm nguyên thần thủ phía dưới bay đi. Ấm ấm! Kiếm thần điện trên đại địa. Xuất hiện một đảo dài mấy ngàn dặm vết sách. Từ huyết nây thành lan tràn hướng đông tây hai cách phương hướng. Quá mạnh! Tòa này thủy tổ lưu lại thần điện tựa hồ muốn bị đánh nát. Hai đảo lôi điện thủ ấm từ màu tím đen trong tầng mây ngưng tổ ra bay về phía Trương Nhược Trần. Lôi tổ ở dưới tình huống cùng kỷ phạm tâm đấu pháp Còn có thể phân ra lực lượng Cách này khiến Trương nhược trần trong lòng cảm giác nặng nề Địa đỉnh cùng thiên xu châm đánh ra ngoài Cùng tu thần thiên thần liên thủ thôi động Oanh Oanh Hai đảo lôi điện thủ ấm bị thần khí đánh nát Lấy chương nhược trần cùng tu thần tu vi hiện tại Cho dù là tổ cấp nhân vật Cũng vô pháp tùy ý nắm bọn hắn Có nhất định sức tự vệ Sáu đảo trói lõi trói mắt thần quang Vỡ ra tấm màn đen Từ trong kiếm hồn đáng bay ra Nhược trần mang lên đại trưởng lão thi thể Mau chóng rời đi Thái thanh tổ sư cùng ngọc thanh tổ sư Riêng phần mình dấm lên một đầu kiếm khí trường hà Khống chế 6 thanh thần kiếm Phóng tới huyết Mê thành Bọn hắn ở chung nhiều năm Tâm hữu linh tê Có thể thi triển hợp kích kiếm trận Chiến lực tăng gấp bội Đúng là như thế, bọn hắn dám tham dự tiến lôi tổ cùng kỷ phạm tâm giao phong. Lôi tổ cùng kỷ phạm tâm uy thế quá mạnh. Thần lực đánh xuyên qua kiếm thần điện. Lan tràn đi ra bên ngoài trong không gian hắc ám. Toàn bộ ám giả tinh môn, mấy tỷ rằm địa vực, dung chuyển không ngừng, như muốn nổ bể ra. Thang trời cùng huyết nê nhân đã bỏ chạy. Trong kiếm hồn đãng ba quát khương xa khắc cùng tượng pháp thiên đều là thối lui đến trong hắc vụ nồng đậm. Hắc vụ chỗ sâu có từng đảo quái thanh truyền tới ẩm ẩm có thể thấy được một đoàn huyết quang như ẩm như hiện. Cách này khiến Trương nhược trần rất bất an, một cách bị trọng thương lôi tổ đã để bọn hắn liều lên tất cả. Như lại có cái gì sinh linh khủng bố xuất hiện hôm nay nên như thế nào ứng đối. Kiếm nguyên thần thủ quang mang đã mời phần ảm đảm. Mưa ánh sáng biến mất. Trong không khí chỉ còn từng hạt điểm sáng. Trương Nhược Trần rốt cuộc nhìn thấy kiếm nguyên thần thổ chân thực hình thái. Căn bản không phải cái gì cây mà là một ngọn núi đá cao lớn to lớn chỉ là hình thái rất như là cây. Vỏ cây khe ránh, nhánh cây góc cạnh, phiến lá biên giới đều rất sắc bén. Tòa núi đá này giống như là nhân tạo đi ra có mũi kiếm tạo hình dấu vết lưu lại. Dưới cây. Một cây khô gầy như quỷ lão giả dâu bạc trắng. Mặt hướng kiếm nguyên thần thụ. Ngồi tại trên tảng đá. Cầm trong tay một cây cột đá đồng dạng thần trưởng. Người mặt rộng thùng thình áo gai. Hắn phản phất có được sinh mệnh đồng dạng tựa như vừa mới ngồi xuống. Rất tùy ý như vậy ngồi xuống. Lại ẩm chứa vô tận huyền cực. Đến hắn ngoài trăm trưởng. Không gian trở nên rất vượt dị. Trương Nhược Trần cứ việc thi triển cực tốt. Lại không cách nào tới gần. Trương Nhược Trần ngừng lại, lấy chân lý thần mục quan sát, lấy vô cực thần đạo thôi diễn. Đại trưởng lão như còn sống, hoàn toàn chính xác diệu pháp vô tận. Nhưng, hắn đã qua đời một trăm. năm, lại thế nào khả năng chống đỡ được Trương Nhược Trần? Chỉ là một lát. Trương Nhược Trần tìm được đến gần phương pháp. Cầm trong tay địa đỉnh cùng nhịch thần bia. Chuẩn bị cưỡng ép mở ra một con đường. Đừng ta đi thử một chút. Bạch Khanh Nhi giạc cổ tay đem huyết dịch vẩy vào trên mặt đất. Kiếm hồn đáng cùng huyết nê thành đều đang phát sinh khả năng ảnh hưởng thiên hạ cách cuộc đại sự. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trương Nhược Trần. Bạch Khanh Nhi. Tu thần thiên thần đều cảm giác được dày vò. Cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Huyết dịch đại lượng rơi xuống trên mặt đất nhưng không có biến hóa gì. Bạch Khanh Nhi có chút tối sầm lại. Nàng vốn cho rằng, giống khương xa khắc tượng pháp thiên loại nhân vật mất đi nhiều năm này đều có tàn hồn tồn thí. Đại trưởng lão mới qua đời một Nhìn năm mà thôi. Thể nội thần tính vật chất chưa diệt. Chưa hẳn đã đều chết hết. Dùng máu của mình có thể đem hắn lão nhân ra tàn thừa linh trí tỉnh lại. Bởi vì, nàng là đại trưởng lão trực hệ hậu đại. Đừng đợi trực tiếp đánh xuyên qua hắn lưu lại tinh thần lực tràng vực. Tu thần thiên thần dẫn đầu động thủ chém ra một đảo màu ngọc bạc quang hoa. Đảo quang hoa này vẹn vẹn bay vào đi mười trượng liền bị tinh thần lực tràng vực hóa giải thành vô hình. Tu thần thiên thần tự nhận là đối với nhịch thần tộc đại trưởng lão Tu Vi có nhất định hiểu rõ. Nhưng một kích này đánh ra về sau lại trầm mặt xuống. Sau một lúc lâu. Nàng nói Khó trách hắn có thể đi khắp vạn giới Thành lập thiên đỉnh Bản thần vẫn cho là hắn là mượn nhịch thần thiên tôn dư uy Hiện tại xem ra Mười phần sai Hắn khi còn sống tu vi tuyệt không kém hư phong tan Đều là thần võ song tu cực hạn nhân vật Tại nàng lúc cảm thán Trương nhược Trần lấy nhịch thần bia cùng địa đỉnh mở đường Phá vỡ tinh thần lực tràng vực Mang theo bạch khanh nhi Đi vào nhịch thần tục đại trưởng lão bên cạnh. Đối với đại trưởng lão, Trương Nhược Trần có tôn kính phát ra từ nội tâm. Vì thiên đình vạn giới, bôn tẩu các phương. Thành lập thiên đình về sau, lại có thể tuyển hiền vi tôn. Dù là sinh mệnh sắp khô hiệt thời điểm. Vẫn như cũ còn đang vì nhịch thần tục bôn tẩu. Vì bộ tộc sinh linh. Tìm kiếm sau cùng sinh cơ. Cuối cùng chết tại không người biết được yên tính chi địa. Cả đời vinh nhục. Đều bị thiên đình cùng địa ngục chư thần xóa đi. Tất cả liên quan tới nhịch thần tộc quyển tịch đều bị hủy diệt. Bỏ ra không có hồi báo. Ngược lại vì mình tộc đàn rước lấy kiếp nạn. Thế gian rất nhiều chuyện chính là như thế không công bằng. Nhưng cũng có vô số thần linh kính nể. Trương Nhược Trần Cung cung kính kính hướng đại trưởng lão cúi đầu tiếp theo. Nhô ra bàn tay chụp vào thanh sơn thần trưởng. Năm ngón tay đầu ngón tay bột phát ra cường đại thần lực cùng sau cùng tinh thần lực bình chứng đối kháng. Một thước khoảng cách lại so dày một thước thần thiết còn khó hơn lấy phá vỡ. Trương Nhược Trần ngón tay xuất hiện vết máu, làn da vỡ ra, rốt cuộc bắt trên thanh sơn thần trưởng. Nhưng thần trưởng như là định ở nơi đó, vô luận hắn như thế nào phát lực đều không nhúc nhích tí nào. Trương Nhược Trần thu về bàn tay, khó có thể tin thần sắc. Nhìn xem thanh sơn thần trưởng cùng đại trưởng lão Ô, V, -Q -Q Trương Nhược Trần đã nhận ra cái gì Thuận đại trưởng lão ánh mắt Nhìn về phía kiếm nguyên thần thủ thân cây Thân cây, 10 phần tráng kiện Đứng tại chỗ gần nhìn Giống như một mảnh vách đá Trên vách đá Có từng đảo hình chảm khắc Hình người từng cây cầm kiếm Lại khí chất bất phàm Cẩn thận quan sát Phát hiện toàn bộ trên cành cây đều là hình chảm khắc Từ dưới mà lên, hình thái tất cả một, có múa kiếm, có thi triển kiếm quyết, có thu kiếm vào vỏ. Đại trưởng lão ánh mắt chỗ chằm chằm vị trí, là trên cành cây một cái hình tròn bàn đá. Bàn đá trung quanh bí văn vô số, hẳn là khảm nạm tại trong thân cây, vị trí trung tâm có một cái hình kiếm lỗ khảm. Trương Nhược Trần lập tức đem kiếm ấm lấy ra, bóp tại hai ngón tay ở giữa, trong mắt hiện ra một đạo giật mình thần sắc. Trong lòng mang theo vô tận lòng hiếu kỳ, hắn bước nhanh đi hướng thân cây. Cùng lúc đó, trong kiếm hồn đắng, một mảnh thật dày mây đen, hướng kiếm nguyên thần thủ phương hướng lan tràn tới. Khí tức băng lãnh trước một bước rơi xuống Trương nhược trần cùng bạch khanh nhi trên thân. Trong mây đen, mấy chục cây xiềng xích bay ra, phát ra rầm rầm thanh âm, rủ xuống hướng bọn hắn. Đánh ra một kích này, chính là trí thượng tứ trụ một trong khương xa khắc tàn hồn. Nó cùng mây đen hóa làm một thể Mọc ra sừng dây Ma khí bá đạo Xoạt Theo kiếm ấm để vào lỗ khảm Vốn là ảm đạm xuống kiếm nguyên thần thụ Chợt Lần nữa tách ra sáng trói quang hoa sáng tỏ Đem bay tới siềng xích ngăn trở Ổn định ở trong không gian Vạn cổ thần đế 345 Chương 3397 chân chính tổ cấp hiện thân Bầu trời Ma vân màu đen phun trào, hương xa khắc thân ảnh như ẩn như hiện. Ngày xưa trí thượng tứ trụ, dù là chỉ còn tàn hồn, vẫn như cũ phát ra khiếp người uy thế. Trên xiềng xích sức mạnh bùng lên, bình thường phong vương xưng tôn giả cũng không có thể địch. Nhưng kiếm nguyên thần thụ lần nữa nở rộ quang huy kiếm minh tranh tranh, rồi quang bắn ra bốn phía. Trương Nhược Trần đứng tại dưới thần thụ, bàn tay đặt tại trên bàn đá. Cảm nhận được quang vũ như dòng nước tràn vào thể nội. Không có lúc trước loại cảm giác nhói nhói kia. Ngược lại giống như là từng sởi dòng nước ấm. Thần hồn kiếm hồn kiếm phách cấp tốc tăng trường. Trương Nhược Trần cảm nhận được một đảo khác cường đại gì thường sinh mệnh ba động. Từng sởi dòng nước ấm này. Phản phất là nó sởi dễ. Mọc dễ vào trong thân thể của hắn. Cả hai hợp hai làm một. Trương nhược trần cường độ thần hồn trong khoảnh khắc phá mười thành vô lượng, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Kiếm nguyên thần thủ biến hóa kinh động các phương. Trong kiếm hồn đáng tà dị, tại hắc vô bọc vào, liều lính bay tới. Bao quát tượng pháp thiên, nữ tử cùng đại điểu ánh kéo màu đen, hai cái u đàm tà mục. Từng đảo khí tức đều cường hoành vô biên. Nhưng kiếm nguyên thần thủ quang hoa đối bọn hắn có áp chế tác dụng. Cách càng gần áp chế đến càng hung áp, soạt. Kiếm nguyên thần thụ lại có biến hóa mới. Trên cành cây từng đảo hình chạm khắc. Lại sống lại. Lơ lượng giữa không chung. Giống như một đảo đảo hồn ảnh. Trôi hướng mặt đất. Bọn hắn từng cây cầm kiếm, phong mang tất lộ, tinh khí thần sung mãn. Đây là... Đây là 3.000 kiếm thần lưu lại tinh thần lạc ấm, bị kiếm nguyên thần thụ bảo tồn lại. Trương Nhược Trần phát hiện 3000 kiếm thần tinh thần ý chí gia trì tại trên thân. Cánh tay chậm rãi nâng lên. Chỗ đầu ngón tay, tự động ngưng tụ ra một thanh dài 3 trượng quang kiếm. 3000 kiếm thần tể tổ tinh thần ngưng tụ thành một cỗ, chiến ý cuồn cuộn trùng thiên. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy thần hồn đang run sợ. Kiếm hồn cùng kiếm phách lớn mạnh tới cực điểm. Có 3000 cỗ lực lượng tràn vào. Cánh tay vung lên quang kiếm chém ra. Chói mắt kiếm mang. Chặt đứt rủ xuống tới siềng xích. Phá vỡ bầu trời mây đen. hương xa khắc hồn thể hoàn toàn hiện hiện ra. Thân người mà đầu dê. Mặt có hồn giáp. hương xa khắc thi triển tuyệt thi thần thông đánh ra chuyển thế ma luôn toàn bộ thiên không đều hóa thành vòng xoáy, bành. Chuyển thế ma luôn bị phá nát. Kiếm mang không ai có thể ngăn cản thương tích khương xa khắc. Trương Nhược Trần đơn giản không dám tưởng tượng. Một kiếm tuyệt thế vô địch này. Lại là do chính mình chém ra. Đả thương trong truyền thuyết trí thượng tứ chỗ. Hắn quanh người. 3.000 kiếm thần từng cái khí vô hiên ngang. Nhột khí bức người. Phản phất tái hiện ngày xưa kiếm giới huy hoàng. Mà Trương Nhược Trần chính là ba ngàn kiếm thần chi chủ, như kiếm tổ ở đời sau hóa thân. Số lớn tà dị đổi tới, bao bọc vây quanh kiếm nguyên thần thụ Hắc vụ như là cử long quay chung quanh thân cây phi hành cùng quang vũ đối kháng. Kiếm ấm xuất hiện, kiếm nguyên sẽ vĩnh hằng nở rộ. Xem ra vị kia phỏng đoán đến không sai kiếm thần điện đã đến ngày xuất thế, chúng ta đều sắp sáng lâm thế giới chân thật. muốn chấp trưởng kiếm ấm cùng kiếm thần điện, trước tiên cần phải chém kẻ này. Tượng Pháp Thiên Lăng không đứng tại trong hắc vụ, đánh ra thần thông, 100. Nhìn thần tượng ngưng tụ ra, tại một đầu cuộn trào minh hà bao khỏa bên trong, lao xuống hướng phía dưới. Tượng hống âm thanh vang vọng đất trời. Trương Nhược Trần hai tay hợp lên đỉnh đầu, sau lưng xuất hiện 3000 chuôi quang kiếm. Khí thế trùng thiên. Chiến ý sánh vai cổ chi chư thiên. Âm ấm, ấm! Tất cả thần tượng đều bị chém chết. Tượng Pháp Thiên bị bứt lui, hồn thể trấu ngực bị kiếm quang bổ ra một đảo trong suốt vết nứt Trương Nhược Trần cùng kiếm nguyên thần thủ sơ bộ dung hợp. Đối với toàn bộ kiếm thần điện đều có lực khống chế. Có thể rõ ràng cảm nhận được. Thần điện khó có thể chịu đựng nhiều vì phong vương xưng tôn giả chiến đấu. liền muốn sụp đổ. Xóa này thủy tổ lưu lại di tích cổ trong vũ trụ ngày xưa cao cấp nhất văn minh ghép tinh, sắp tiêu vong. Trương Nhược Trần trong lòng bùi ngủi mãi thôi. Chủ động xuất thủ. Liên tiếp chém ra 13 kiếm. Đem dấu ở trong hắc vụ tà dị liên tiếp thương tích. Đặc biệt là Khương xa Khắc tàn hồn hồn thể bị kiếm mang trực tiếp chém thành hai nửa. Hắn hồn lực trên phạm vi lớn hạ xuống. Khương xa Khắc cực kỳ phẫn nộ. Đường đường trí thượng tứ trụ. Tại một chút thời đại có thể là thiên tôn. Lại bị một cách đại thần bổ ra thần hồn. Tiểu bối bản tỏa nhớ kỹ ngươi. Tại ly hần thiên từng có gặp mặt một lần. Ngươi dạng này thiên tư. Đặt ở loạn cổ. Có thể sánh vai lúc tuổi còn trẻ đại ma thần. Đợi đến bản tỏa chân thân trở về. Tất nhiên cái thứ nhất diệt chứa ngươi. Chấm dứt hậu hoạn. hương xa khắc dù là cực kỳ phẫn nộ. Nhưng như cũ ngữ khí bình tĩnh có thể khống chế tâm tình của mình. Tu thần thiên thần cực kỳ kích động. Nói. Nhất định phải lưu hắn lại. Bản thân nếu có thể hấp thu hắn tàn hồn. Rất có thể lính ngộ được bất diệt ý cảnh. Đối với tương lai trùng kích bất diệt vô lượng có trợ giúp lớn. Tu thần thiên thần xuất thủ. Diễn hóa ra thời gian thần hải bao phủ bị thương thương xa khắc. Phải thừa nhận 3.000 kiếm thần tinh thần ý chí. cũng không phải là chuyện dễ. Vừa rồi liên tiếp công kích, Trương Nhược Trần đánh cho đầy trời tà gì không có chút nào chống đỡ chi lực. Nhưng mình thần hồn, kiếm hồn, kiếm phách cũng xuất hiện viết sách, chịu đựng được rất gian nan. Nhưng tu thần thiên thần nói đúng, nhất định phải lưu lại hương xa khắc. Hương xa khắc bản tôn, nếu là ở Bắc Trạch Trường Thành thức tỉnh, đích thật là một cái kinh khủng đại uy hiếp. Bất luận kẻ nào bị hắn để mắt tới đều sẽ ăn ngủ không yên. Triệt để chém hắn tàn hồn. Nói không chừng. Có thể chặt đứt giữa hai bên cười hận. Chân thân chưa hẳn có thể cảm nhận được. Trương Nhược Trần ném nhìn thần hồn đau đớn. Ở trong thời gian thần hải truy khích hương xa khắc. Liên tiếp chém ra thất kiếm. Đem hắn tàn hồn hồn thể bổ đến nổ tung. Địa đỉnh bay ra đem hồn vụ thu vào. Chỉ một thoáng tất cả tà dị đều bị trấn trụ. Tại kiếm nguyên thần thù cùng 3.000 kiếm thần tinh thần ý chí ra chỉ dưới. Trương Nhược Trần đơn giản chính là những tà dị này khắc tinh. Tức có áp chế bọn hắn quang vũ lực lượng. Lại chuyên trảm thần hồn. Phàm là bọn hắn không sợ kiếm nguyên quang vũ, hoặc là có được nhục thân cũng không trở thành bị động như thế. Trương Nhược Trần trước mắt bắt đầu đen nghịt. Khó mà tiếp tục duy trì loại trạng thái này. Nhưng, biểu hiện được khí đỉnh thần nhàn Ánh mắt tràn ngập khinh miệt thái độ Nói, các ngươi cũng nghĩ chấp trưởng kiếm ấm Làm kiếm thần điện chi chủ hôm nay Ta lấy kiếm giới chi chủ danh nghĩa Chém toàn bộ các ngươi Ai lên trước đến nhận lấy cái chết Tượng Pháp Thiên nói Người trẻ tuổi Ngươi có chút đắc ý vinh váo một vị thủy tổ cấp tồn tại Sắp sáng lâm Đến lúc đó Coi như ngươi có kiếm nguyên thần thù cùng 3.000 kiếm thần tinh thần ý chí gia trì. Cũng sẽ biến thành thủy tổ tân thể. Trở thành thủy tổ giáng lâm thế gian cầu nối Cái gì thủy tổ tượng pháp thiên ngươi bước ở chỗ này hù dọa chúng ta. Coi như thật có thủy tổ giáng lâm. Cũng chỉ là thời cổ lưu lại một đảo tàn hồn. Chúng ta đương thời thần tôn. Có sợ gì tu thần thiên thần nói. Âm ấm. ấm. Trong kiếm thần điện bột phát động đất. Tâm địa chấn tải kiếm hồn đáng chỗ sâu. Nơi đó huyết quang càng phát trói lõi nồng đậm. Một đảo để chương nhược trần cảm thấy hít thở không thông khí tức phát ra. Không gian phản phất ngưng ghét. Thời gian như là đình chỉ. Tu thần thiên thần lập tức lui về đồng hồ nhật quý. Hướng chương nhược trần truyền âm. Vội vàng nói. Cố khí tức này hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Coi như không phải thủy tổ Cũng là bán tổ Mau trốn Bán tổ tàn hồn cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản Từng đảo tiếng bước chân nặng nề Ở trong kiếm hồn đãng vang lên Mỗi một bước đều làm thần điện run rẩy Hắc án cuối cùng Một bóng người đi tới Thấy không rõ rung mạo Mười phần mơ hồ Nhưng mọi cử động có thể kích phát thiên đảo quy luật Hình thành lực lượng cuồng bảo Trong hắc vụ tà dị toàn bộ sinh động, lần nữa vây quanh kiếm nguyên thần thụ, không cho Trương Nhược Trần cùng tu thần thiên thần cơ hội đạo tẩu. Trong huyết thành chiến đấu đã dừng lại. Lôi Tổ nhìn về phía hồn đãng, xuyên thấu qua vô biên hắc ám, thấy rõ đạo thân ảnh kia dung mạo. Trầm tư một lát sau, ầm trốn mà đi, thối lui đến thần điện bên ngoài, không hề rời đi. Làm đương thời bộ tộc tổ, Làm sao có thể e ngại một đảo tàn hồn Lựa chọn tạm thời rút đi Là vì tỏa sơn quan hổ đấu Sau đó lại đi thu thập tàn cuộc Thái thanh tổ sư cùng ngọc thanh tổ sư Trên thân đều phụ thương Nhục thân nhiều chỗ bị đánh đến cháy đen Ngọc thanh tổ sư phần bụng vị trí Tức thì bị lôi điện đánh xuyên qua Tạng phủ hủy hết Bị lôi tổ lực lượng xâm nhập Trong thời gian ngắn khó khôi phục Kỳ phạm tâm trạng thái rất không ổn định, mặc dù đang cố gắng khống chế, nhưng nhịp tim như sấm, nhục thân đấm máu, không chịu nổi thể nổi cường hoành lực lượng tinh thần trùng kích. liền ngay cả Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư cũng không dám tới gần nàng. Sợ sệt nàng đột nhiên thần tâm bạo liệt mà chết, còn có thể trèo chống sao Thái Thanh Tổ Sư hỏi thăm nàng. Trước mắt mà nói chỉ có kỷ phạm tâm có thể ngăn trở trong kiếm hồn đáng đảo thân ảnh kia. Kỷ phạm tâm gian nan nhất đồng thủ cánh tay. Đem hắc thủy thần trưởng dơ lên. Ánh mắt sắc bén. Nói. Để ta chặn lại hắn. Hai vị tổ sư tranh thủ thời gian mang nhược trần rời đi. Muốn rời khỏi nói nghe thì dễ. Lôi tổ còn canh giữ ở bên ngoài đâu. Nhưng bây giờ không có lựa chọn khác. Chỉ có thể dùng hết tất cả, giết ra một đường máu. Kỷ phạm tâm vừa mới khẽ động, nhục thân liền băng liệt, hóa thành chiếu thần liên bản thể. Dù vậy, nàng vẫn như cũ bay về phía kiếm hồn đẳng. Treo tải lối vào. Lấy tinh thần lực. Cùng muốn đi ra đảo thân ảnh kia đấu pháp. Lực lượng mạnh mẽ ba động trong khoảnh khắc, đem kiếm thần điện xé sách. Trong thần điện, tất cả kiến trúc đều tại sụp đổ. Bức tường hóa thành đá vụn. Đại địa vỡ ra. Hình thành từng mảnh từng mảnh cả khối lục địa. liền ngay cả không gian cũng viết sách từng đảo tối tâm mờ mịt tử vong khí vụ từ trong cái khe thầm thấu ra. Âm ấm. Lại là một đảo mãnh liệt va chạm chiếu thần liên cùng bóng đen đồng thời lui nhanh. Ba đảo kinh khủng viết sách. Từ bọn hắn giao thủ trung tâm lan tràn đi ra. Xé mở mấy tỷ rằm không gian. Làm cho cả án giả tinh môn cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy. Trước hết nhất chạy ra án giả tinh môn thang trời cùng huyết nê nhân. Nhìn trước mắt mảnh này sắp sụp đổ thiên địa. Đều là thật dài thở dài. Tranh dành nhiều năm như vậy cuối cùng kiếm thần điện lại hủy đi. Lôi tổ đứng ở ngoài kiếm thần điện. Lá vòng buôn cần trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hết thầy đều tại trong dự đoán. Đợi đến bên trong những người kia lưỡng bãi câu thương Hắn liền xuất thủ thu hoạch sau cùng chiến quả Nhưng một kiện chuyện dụng dị để lôi tẩu ngưng mắt Chỉ gặp kiếm nguyên thần thủ dưới từng sởi nhàn nhạt huyết khí Hội tụ đến nhịch thần tộc đại trưởng lão trên thân Lập tức một đảo nặng nề mà bàng bạc khí tức Từ hắn trong thân thể già nua tuôn ra Lôi vạn tuyệt đã lâu không gặp Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Thanh âm kéo dài, xuyên thấu không gian hỗn loạn, phá lôi tổ phòng ngự thẳng đâm vào lôi tổ ý thức hại. Hắn lại không chết. Lôi tổ cảm giác được không thích hợp, kiếm thần điện tình huống quá dù dị ẩm tàng thiên đại nguy cơ. Không chỉ có nhịch thần tộc đại trưởng lão giống như là khởi tử hoàn sinh. liền ngay cả kiếm hồn đắng. Cũng làm cho hắn giật mình. Bởi vì kiếm thần điện đều bị đánh nát, không gian bị xé nứt. Nhưng kiếm hồn đáng lại hoàn hảo không chút tổn hại. So thủy tổ lưu lại thần điện còn thần bí. Kiếm hồn đáng nước, không khỏi quá sâu. Từng cái vốn nên triệt để mất đi nhân vật, lần lượt tại xuất hiện, vốn là nói rõ nơi đây rất không bình thường. Lôi tổ càng nghĩ càng dùng mình, hoài nghi kiếm hồn đáng chỗ sâu có dấu kinh khủng đại ngạc. Có thể khống chế chư thiên cùng trí thượng tứ trụ tàn hồn, vậy phải là cấp độ gì tồn tại? Hắn dì thường quả quyết, lập tức bỏ chạy. Vạn cổ thần đế 345, chương 3398 kiếm hồn đáng chỗ sâu hắc ám. Đại trưởng lão cũng không sống lại. Hắn mặc dù toàn thân phát sáng thân thể nhưng Thủy chung đứng im bất động, như là tượng bùn. Thân đã chết, hồn đã tán, chỉ có tinh thần chưa diệt. Là kiếm nguyên thần thủ ẩm chứa lực lượng thần bí. Đem đại trưởng lão tinh khí thần giữ lại. Tại Bạch Khanh Nhi huyết khí kích thích xuống mới thức tỉnh. Một câu kinh sợ thối lui lôi tổ. Kỳ thật, lôi tổ nếu là lại ngừng nghỉ lưu một lát, liền sẽ phát hiện không hợp lý địa phương. Bạch Khanh Nhi quỳ gối đại trưởng lão trước người cẩn thận lắng nghe. Đại trưởng lão lấy tinh thần di niệm. Hướng nàng giảng thuật cái gì. Nàng lúc nào cũng gật đầu. Ánh mắt thành kính. Sau đó thật sâu dập đầu. Thần sắc bi thống. Nhị thần tục tinh thần cờ xí, cuối cùng mất đi. Nàng có thể cảm nhận được đại trưởng lão trong lòng tiếc nuối. Năm đó nếu có thể tìm tới kiếm giới nhịch thần tục tuyệt đại đa số tục nhân có lẽ có thể khỏi bị kiếp nạn. Trải qua thiên tân vạn khổ, đi đến kiếm thần điện, sinh mệnh cũng đã khô kiệt, soạt. Đại trưởng lão nơi tim, bay ra một tòa cỡ nhỏ vũ trụ. Bên trong tinh quang sáng chói khi thì hư ảo. Khi thì chân thực, tinh vân chói lọi, tinh hà ốn lượng. Đây là đại trưởng lão thần tâm, lấy cỡ nhỏ vũ trụ hình thái hiển hóa, đại biểu vô cùng vô tận, vô cùng minh mông. Thần tâm đụng vào tiến bạc khanh nhi thể nổi. Lập tức, trên người nàng bột phát ra chói mắt đến cực điểm quang hoa. Đỉnh đầu xuất hiện một mảnh tinh không. Dưới chân tinh vân lộng lấy, cường đại tinh thần lực tràng vực. Đưa nàng bao phủ, vạn tà bất xâm. Nàng đưa tay. Dễ dàng liền đem thanh sơn thần trượng nắm lên. Tinh thần lực ba động càng thêm mãnh liệt trong nháy mắt. Đỉnh đầu tinh không. Dưới chân tinh vân. Giống như là thủy triều tuôn ra về thân thể. Nàng lung lay sắp đổ, hướng phía bên phải đổ, bị trương nhược trần ôm lấy. Trước đó, bạch khanh nhi thần hồn cùng tinh thần, liền bị thương nặng. Tại loại trạng thái hư nhược này dưới tiếp nhận xong đại trưởng lão tinh thần lực truyền thừa, liền không thể kiên trì được nữa. Thanh âm giả nua. Truyền vào Trương nhược trần trong tay. Nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Ta sẽ lấy cuối cùng thần lực. Mượn kiếm nguyên thần thổ cùng 3.000 kiếm thần tinh thần ý chí. Phong bế nơi này ngàn năm. Đi mời hảo thiên để hắn dẫn đầu thiên đình chư thần bình kiếm hồn đẳng. Ngọc Thanh Tổ Sư cùng Thái Thanh Tổ Sư giết lùi đầy trời tà dị. Vừa mới chạy tới. Đại trưởng Lão Thể Nội. Thần Hải Thiêu Đốt. Thần Nguyên Giãn Nức. Cường Đại Thần Lực Triều Tịch cùng Quy Tắc Thần Văn. Đụng vào trên người bọn họ. Xoạt. Thời không bị đánh xuyên, xuất hiện một đầu màu sắc rực rỡ cầu vồng. Không gian sụp đổ, không gian quy tắc ở xung quanh người lưu động. Tại màu sắc rực rỡ thần lực bọc vào trương nhược trần bọn người trong chốc lát bay ra ngoài xa xôi hư không. Lần nữa dừng lại lúc. Trung quanh bọn họ yên tĩnh im ứng. Đen dịch băng lãnh. Không biết khoảng cách ám giả tinh môn cùng kiếm thần điện xa xôi bao nhiêu. Thật là lợi hại thủ đoạn không gian. Trong chốc lát vượt qua một tinh vực. Chúng ta chí ít đã ở ngàn vạn thần linh bộ bên ngoài. Trương Nhược Trần trong tay ôm mất đi ý thức bạch Khanh Nhi. Trong lòng cảm thán. Tiếp theo. Ánh mắt nhìn về phía hóa thành chiếu thần liên kỷ phạm tâm. Lấy tinh thần lực hỏi thăm tình huống của nàng. Nhục thân hủy cần trùng tu võ đạo. Tinh thần lực rất khó nắm giữ các ngươi tốt nhất cách ta xa một chút. Nếu không có thể làm bị thương các ngươi. Kỷ phạm tâm nói. Nàng nói đến hời hợt. Nhưng Trương Nhược Trần có thể nhìn ra tình huống của nàng rất không ổn. Thần hồn suy hiếu. Trong thời gian ngắn như lại ra tay. Tất nhiên vô cùng nguy hiểm. Đi, về trước kiếm giới. Trương Nhược Trần lo lắng lôi tổ có thể nhìn rõ thiên cơ, nhìn thấu đại trưởng Lão Vư không đồn pháp, đuổi kịp bọn hắn. Bởi vậy, nhất định phải lập tức xóa đi lưu lại khí tức, rời đi nơi đây. Trải qua giò xếp. Trương Nhược Trần phát hiện bọn hắn vị trí hiện tại ở vào hắc ám tam giác tinh vực biên giới. Hiển nhiên nhịch thần tục đại trưởng lão là muốn lấy cuối cùng tinh thần ý thức. Đem bọn hắn đưa ra hắc ám. Hy vọng bọn họ về thiên đình vũ trụ. Trương Nhược Trần bọn người tự nhiên không có đi thiên đình mà là mượn nhờ không gian truyền tống trận trở về kiếm giới. Táng kim bạch hổ mang theo trì giao còn có kiếm thần điện thập tam thái Bảo đã trước một bước trở về kiếm giới. Kiếm giới thanh mục đại lục. Thái thanh tổ sư trong đảo cung. Đại thần phía trên cường giả tệ tụ. Địa ngục giới cùng thiên đình người quy thuận không ở tại bên trong. Ngọc thanh tổ sư nói. Từ kiếm thần điện đến kiếm giới. Cách xa nhau mấy trăm vạn thần linh bộ. Nói xa thì không xa. Nói gần thì không gần. Lấy lôi tổ tu vi là có khả năng tìm tới kiếm giới. xác suất rất thấp. Nhưng không thể không phòng. Dục thần vương nói. Đem tinh hoàn thiên thiên tinh hoàn thiên trận. Bách tộc vương thành phồn tinh tù lung trận. Thiên sơ văn minh cửa cung bát quái trận. Đều mở ra đi do chúng ta chủ trì trận pháp. Dù là lôi tổ có được chư thiên cấp chiến lực. Cũng đừng hòng xâm nhập. Thái thanh tổ sư nói. Những năm này. Lão phu cùng Ngọc Thanh ở ngoài giới hư không bố trí một tòa thiên ẩm thần trận. Một khi mở ra, liền xem như lôi tổ. Tại mời, nhìn thần linh bộ bên ngoài cũng đừng hòng cảm ứng được kiếm giới. Ổn thỏa lý do đều khởi động đi dục thần vương nói. Thái thanh tổ sư hỏi, nhược trần tựa hồ còn tải lo lắng cái gì? Trở lại kiếm giới, trương nhược trần từ đầu đến cuối trầm mặt không nói, lông mi không dương. Hắn nói, trước khi đi, đại trưởng lão để cho ta đi mời hảo thiên. Dẫn thiên đình chư thần Cùng một chỗ thảo phạt kiếm hồn đắng Lời này vừa ra Trong đảo cung chúng thần cùng nhau nín hơi Tiếp theo có người nghị luận Có người kinh nghi nhịch thần tục đại trưởng lão đây là Đã nhận ra cái gì Lại để cho đi mời hảo thiên Không có kinh lịch kiếm thần điện Một trận chiến ngọc linh thần A mộc nhĩ các loại đại thần Càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Từng cây sắc mặt đều khó coi Nguy cơ tựa hộp so với bọn hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ. Chẳng lẽ trong kiếm hồn đáng ẩm tàng có có thể so với bắt trạch trường thành quần ma đại khủng bố? Trương Nhược Trần lại nói. Nhưng đại trưởng lão còn nói. Hắn lấy tàn thừa thần lực. Mượn kiếm nguyên thần thổ cùng 3.000 kiếm thần tinh thần ý chí. Có thể phong bế kiếm thần điện phế tích ngàn năm. Tu thần thiên thần ngồi tại Trương Nhược Trần bên cạnh trên thần tỏa. Vĩnh lên thon dài đuổi ngọc, tóc dài thẳng dù xuống. Thanh lánh nói, cũng không phải là bản thân đối với đại trưởng lão bất kính. Như trong kiếm hồn đáng thật có cái gì cần hảo thiên cùng thiên đình chư thần mới giải quyết được nguy cơ. Bằng đại trưởng lão đã chết chi thân. Có thể phong bế bọn hắn ngàn năm. Trương Nhược Trần nói, ta cũng có giống nhau nghi hoạt. Dục thần vương trầm ngưng nói đại trưởng lão dù sao đã qua đời 100. Nhìn năm, cũng không hiểu biết bây giờ thiên hạ thế cục Thậm chí khả năng cũng không biết được nhịp thần tộc bị diệt tộc vô luận như thế nào. Tuyệt đối không thể đi xin mời hảo thiên cùng thiên đình chư thần. Không phải vậy kiếm giới vị trí tất nhiên bại lộ. Ngọc Thanh Tổ Sư cùng Thái Thanh Tổ Sư liếc nhau, nói có lẽ bọn chúng biết trong kiếm hồn đáng tình huống thật. soạt Một Thanh Ngọc Kiếm tại Ngọc Thanh Tổ Sư sau lưng hư không hiện hiện ra. Phát ra từng vòng từng vòng màu ngọc bạc quang hoa. Hai cố cường đại vô địch khí tức, từ trong ngọc kiếm trong thế giới đi ra. Tại ánh ngọc chiếu dòi xuống trên mặt đất, bắn ra ra hai đảo ánh kéo màu đen. Một đảo, là một vị dáng người thon dài liệu điệu nữ tử. Theo nàng xuất hiện trong đảo cung, vang lên du dương tiếng địch như thần khúc từ trên trời. Khoảng cách đảo cung chỗ huyền không đảo bên ngoài mấy chục triệu dặm Rời xa tu sĩ căn cứ. Chiếu thần liên tung bay ở liên vân hải mặt biển. Đem phương viên mấy chục vạn dặm hải vực hóa thành sinh linh cấm nhập thần quang cấm khu. Kỳ phạm tâm thân hình tư ảnh. Tại hoa sen trung tâm như ẩn như hiện. Một bên dưỡng thương. Một bên lắng lại thể nổi tinh thần lực triều tịch. Nàng hiện tại là toàn bộ kiếm giới nhân vật nguy hiểm nhất. Một khi khống chế không nổi thể nổi tinh thần lực. Trong toàn bộ kiếm giới ức vạn sinh linh đều có thể chết đi Thiên đảo địch tại chiếu thần liên bên cạnh trong không gian hiện hiện ra Hóa thành một đảo lưu quang bay ra ngoài Từ trong ngọc kiếm đi ra đảo thứ hai ánh kéo Tương tự đại điểu cùng địa ma tước rất sống Trương Nhược Trần ánh mắt rơi vào hai đảo ánh kéo trên thân Khẽ di một tiếng bọn chúng thế mà bị tổ sư thu phục rồi Hai đảo ánh kéo này thực lực Tuyệt đối là phong vương xưng tôn cấp độ Thậm chí có khả năng vượt qua càn khôn vô lượng sơ kỵ. Ngọc Thanh Tổ Sư cười nói. Muốn thu phục bọn chúng nói nghe thì dễ là bọn chúng chủ động phụ thuộc đến ta trong chiến kiếm. Để Lão Phu dẫn chúng nó rời đi. Ánh kéo màu đen bộ dáng nữ tử kia. Thanh âm êm tai thanh mỹ. Nói. Chúng ta chính là thiên đạo địch cùng địa ma tước khí linh. Từ viến cổ một mực kéo dài đến nay. Năm đó. Hồn linh bị lực lượng hắc ám từ trong chủ thể bóc xuống biến thành hắc ám hồn nô. Ở đây, không người không sợ hãi. Thật bất khả tư nhị. Từ thời kỳ viễn cổ còn sống sót khí linh. Quái sự càng ngày càng nhiều, một kiện so một kiện ly nghị. Dục thần vương nói. Điều đó không có khả năng. Thế gian trừ nắm chắc vài cọng thần thụ. Thần dược. Không có bất kỳ vật gì. Có thể từ viễn cổ còn sống sót. Các ngươi nếu là thiên đạo địch cùng địa ma tước khí linh, sớm đáng chết tại nguyên hồi kiếp nạn dưới, hồn phi phách tán." Đại điểu hình thái ảnh kéo màu đen nói, "Trong kiếm thần điện, thiên địa quy tắc không còn. Không có thiên địa quy tắc, thiên địa dùng cái gì cảm ứng được chúng ta dùng cái gì hạ xuống nguyên hồi kiếp nạn?" Nữ tử án kéo màu đen nói, "Chúng ta tuyệt đại đa số thời gian đều ngủ say ở trong hắc ám. Thức tỉnh thời gian tổng lại Cũng không cao hơn trăm vạn năm. dục thần vương cực kỳ cay độc. Lần nữa đưa ra chất vấn. Nói. Coi như như vậy. Tu vi của các ngươi. Cũng xa không nên chỉ có như vậy cấp độ. Nữ tử án kéo màu đen nói. Hắc án thường cách một đoạn thời gian đều sẽ hấp thu chúng ta hồn lực. Chúng ta là hồn nô. Bị hắc án khống chế. Là hắc án gieo ở trong kiếm hồn đáng lương thực. Không ngừng nuốt chúng ta. Lấy kéo dài chính mình. Nàng giống như đang giảng một cái khủng bố cố sự, đem ở đây đại thần cả kinh không nhẹ. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi nâng lên hắc ám, đến cùng là cái gì là vị kia tổ cấp cường giả tàn hồn. Hai đảo án kéo cùng nhau lắc đầu. Đại điểu án kéo, nói, hắc ám chính là hắc ám bản thân, tại kiếm hồn đáng cuối cùng, không có thực thể tồn tại. Nó tại yên lặng kỳ, chưa thức tỉnh. Các ngươi ở trong kiếm thần điện nhìn thấy hai cái u đàm tà mục. Chính là hắc án sứ giả. Như hắc án trên thế gian hai con mắt. Nữ tử án kéo nói. Như hắc án thật có một đôi mắt. Tuyệt đối so với ưu đàm tà mục cường đại gấp 10 lần. Gấp trăm lần. Như lời ngươi nói tổ cấp cường giả tàn hồn. Còn có khương xa khắc Tượng pháp thiên các loại tàn hồn. Đều là từ thế giới trong khe hở đi ra. Cùng u đàm tà mục đã đạt thành một loại hợp tác nào đó. Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối lấy chân lý chi tâm cảm ứng đến bọn chúng, không giống như là nói dối. Thế gian thật có cái gì không biết tồn tại có thể cường đại đến bọn chúng miêu tả cấp độ. Trương Nhược Trần nói. Các ngươi là hồn nô. Trong thần hồn hẳn là ẩm chứa lực lượng hắc ám khí tức A hắc ám có thể khống chế các ngươi tựa như hắc ám có thể cưỡng ép để quách thần vương tự bảo thần nguyên một dạng. Đúng không? Ngọc Thanh Tổ Sư biết được Trương Nhược Trần đang lo lắng cái gì? Nói! Chỉ cần bọn chúng không đi ra ngọc kiếm, tại lão phu thần lực che giấu dưới, thế gian không người nào có thể cảm ứng được khí tức của bọn nó tìm đến kiếm giới. Trừ phi! Thủy Tổ tái hiện nhân gian! soạt Xoạt! Thiên đảo địch cùng địa ma tức hai hiện thần khí này bay vào đảo cung. Hai đảo án kéo màu đen, muốn tiến vào thần khí. Bọn chúng nói cho Trương Nhược Trần. Chỉ có dung hợp hai hiện thần khí này tân sinh khí linh. Mới có thể tránh mé thiên địa quy tắc. Nếu không thiên phạt lập tức liền xe sáng lâm, không đem bọn chúng bổ đến hồn phi phách tán tuyệt không bỏ qua. Trương Nhược Trần ngăn trở bọn chúng bay vào hai hiện thần khí. Đối với Ngọc Thanh Tổ Sư nói. Trước hết luyện hóa bọn chúng thể nổi khí tức hắc ám. Lại để cho bọn chúng nhận phạm tâm cùng Khanh Nhi làm chủ. Mới có thể cùng tân sinh khí linh dung hợp. Vạn cổ thần đế 345. chương 3399 kiếm tôn. Thiên đạo địch cùng địa ma tước thể nổi khí tức hắc ám cực kỳ dụ dị. Thái thanh tổ sư. Dục thần vương. Tu thần thiên thần lần lượt xuất thủ. Bọn hắn đều là uy tín lâu năm phong vương xưng tôn giả. Một cây so một cây đảo Pháp cao thâm. Tận thi đảo ra. Kiếm đạo Tu la tộc bí Pháp. Lại không thể làm gì. Hóa giải không được khí linh thể nổi khí tức hắc án. Nữ tử hình thái án kéo màu đen. Nói. Để thiên đảo địch người chấp trưởng ra tay đi. Nàng tinh thần lực cường đại. Có thể xóa đi khí tức hắc án. Trương Nhược Trần biết được kỳ phạm tâm tình huống cỡ nào nghiêm trọng. Nhất định phải tính tâm tu hành. Tạm thời không muốn kinh động nàng. Ta đi thử một chút. Trương Nhược Trần dẫn đồng hắc áng áo nghĩa. Đồng thời thái âm hiển hóa ra ngoài. hiện lên ngọc thổ mặt nguyệt kỳ cảnh. Trong chút lát. Hắn hóa thân thành hắc áng chủ thần. Trên một đại lục không biết bao nhiêu vạn giảm cương vực. Ban ngày biến thành đen đêm. Quang mang tan biến. Âm hàn lực lượng quét sạch sơn hà đại địa. Đạo cung chỗ huyền không đảo, hóa thành cực ám chi địa. Hai đạo ám kéo màu đen thể nội khí tức hắc ám từng tia bị rút ra đi ra tràn vào Mạc Lập tức, trương Nhược Trần thái âm trở nên càng thêm lạnh lẽo tận xương, sâu thẳm khiếp người. Không bao lâu, trương Nhược Trần tán đi hắc ám áo nghĩa, quang minh trở lại đại địa. Trong đạo cung chư vị đại thần vẫn như cũ vẫn còn lén hơi ngưng thần trạng thái. Vừa rồi, Trương Nhược Trần phát ra khí tức quá cường đại, chấn nhít tâm thần của bọn họ. Loại lực lượng ba động kia, cũng không phải đại thần cấp độ. Hắn đã là thần tôn hoặc là nói. Đại thần cảnh giới có được thần tôn lực lượng Ngọc Linh thần một đôi mắt đẹp. Nhìn chằm chằm phía trên cùng chư vị thần vương thần tôn bình khởi bình tỏa Trương Nhược Trần. Trong lòng tâm tình chập chờn mãnh liệt. Hồi tưởng Trương Nhược Trần lần thứ nhất bái phòng nàng lúc. Lúc này mới không có đi qua bao lâu Đã để nàng có loại cảnh còn người mất Phản phất sống như cách một thế hệ cảm giác Nàng thành công Lấy nàng thái hư cổ thần thân phận Tại trương nhược trần hay là thượng vị thần lúc liền đạp thành hợp tác Quan hệ của hai người bởi vậy chăm chú tương liên Đối với nàng mà nói đã thu được muốn hồi báo Đối với giả xoa tục mà nói chân chính quật khởi chi lộ vừa mới bắt đầu Như thế nào xâm nhập đem dạ xoa tộc cùng Trương nhược trần buộc chung một chỗ. Trở thành ngọc linh thần tiếp xuống cần hào hào suy nghĩ một sự kiện. Đảo cung trung tâm. Hai đảo ánh kéo màu đen trở nên ngưng thật rất nhiều. Trên người khí tức hắc án lui tản đại khái một phần ba. Không còn là ánh kéo dáng vẻ giống như là hồn ảnh. Tu thần thiên thần có chút hâm mộ. Nói. Bản thần nếu làm hắc án chủ thần. Nhất định đánh vỡ chiến lực gông cùng siềng xích Có thể nhịp cảnh phạt thượng Gặp được càn khôn vô lượng trung kỳ Cũng có thể thất bại Khắc hắc án chi đạo phong vương xưng tôn giả liều mạng cả đời Cũng khó có thể thu tập được một phần mười hắc án áo nghĩa Hắn lại dễ như trở bàn tay Không so được, không so được, không cần dựa vào chính mình Lại đang ở trong chứa chương nhược trần Tu thần thiên thần thần hồn siêu việt mời thành vô lượng về sau. Càng lúc càng lớn mật. Cảm thấy Trương Nhược Trần cần nàng. Rất có ý lại không sợ gì. Trương Nhược Trần nhìn về phía thiên đảo địch cùng địa ma tước hai đảo cửu linh. Nói. Chí ít còn cần 5 lần. Mới có thể đem các ngươi trên người khí tức hắc ám hoàn toàn giúp trừ. Trong khoảng thời gian này các ngươi không thể rời đi ngọc thanh tổ sư kiếm. Sau đó. Trương Nhược Trần hướng hai đảo cựu Linh hỏi thăm viến cổ một trận chiến một số việc. Nhưng chúng nó bị hắt ám ăn mòn quá sâu. Nhớ kỹ không nhiều. Mà lại lúc kia. Bọn chúng còn lâu mới có được hiện tại cường đại như vậy. Ở vào đại thần cấp độ. Biết đến còn không bằng Trương Nhược Trần tự kiếm tổ nơi đó giải được hơn nhiều. Thái Thanh Tổ Sư nhìn chăm chú Thái Âm Trung Tâm Ngọc Thổ Mạc Nguyệt. Nói. Đem khí tức hắc ám hấp thu tiến trong cơ thể mình. Chưa chắc là một chuyện tốt. Sau này chắc chắn sẽ tiếp nhận phần nhân quả này. Tổ sư yên tâm, ta có thể đem luyện hóa. Trương Nhược Trần nói. Vô cực thần đạo vận chuyển. Thái cực âm dương đổ như thiên đạo ở nhân gian hóa thân. Xoay chầm chầm ở giữa. Trong mặt nguyệt khí tức hắc ám tiêu tán thành vô hình. Mặt Nguyệt vẻn vẹn hấp thu trong đó tinh thuần nhất lực lượng hắc áng. Ngọc Thanh Tổ Sư cười to. Chúng ta đổ tôn này tu thành thế nhưng là thiên hạ nhất phẩm chi đảo. Trong đó một chút huyền ảo. Đã vượt qua chúng ta bây giờ tu vi nhận biết. Bằng thần đảo này có thể phá thế gian vạn đảo trư pháp. Dục thần vương. Ngọc Thanh Tổ Sư. Thái Thanh Tổ Sư lần lượt rời đi. Đi khởi động trận pháp. Mật thiết giám thì trong hư không tối tăm đồng tính. Bay ra kiếm giới tầng khí quyển, ngọc thanh tổ sư sắc mặt ngưng túc, nói thượng thanh có lẽ còn sống. Thái thanh tổ sư sắc mặt rất phức tạp, đã có vẻ kích động, cũng có chút lo lắng, nói, ngươi cũng cảm ứng được. Kiếm nguyên thần thụ lần nữa nở rộ thời điểm xuất hiện không gian ba động. Chính là khi đó, ta cảm ứng được thượng thanh khí tức. Hắn rất có thể bị vây ở chỗ đặc thù nào đó Tức giống như là ở trong kiếm thần điện Lại như là tại xa xôi thiên ngoại Ngọc Thanh Tổ Sư nói Thái Thanh Tổ Sư nói Sao lại có thể như thế đây như Thượng Thanh một mực bị vây ở kiếm thần điện 20 mươi vạn năm trước Về côn lôn giới là ai Hiện tại kiếm thần điện quá nguy hiểm Bằng vào chúng ta càn khôn vô lượng đỉnh phong tu vi Có thể tự vệ liền đã không tệ. Ngọc Thanh Tổ Sư nói. Chờ Thái Thượng cùng Long Chủ đi vào kiếm giới. Vô luận như thế nào. Nhất định phải cùng nhau chinh chiến kiếm thần điện. Đem tất cả bí ẩn tra rõ ràng. Thái Thanh Tổ Sư nói. Như Thái Thượng không cách nào rời đi côn lôn. Long Chủ bị lưu tại thiên đình vũ trụ. Tới là tinh hải thủy điếu giả cùng cửu thiên. Chúng ta là không muốn đi bái phòng bọn hắn. Đem kiếm thần điện sự tình toàn bộ cáo tri Ngọc Thanh tổ sư thở dài. Hiện tại loại thế cuộc này. Giấu riêng nữa bọn hắn. Đã không có ý nghĩa lại nói. Nhiều như vậy thần linh cũng biết kiếm thần điện. Làm sao giấu riêng được hai vị thiên viên vô khuyết giả. Trương Nhược Trần suy nghĩ tỉ mỉ thiên đạo địch cùng địa ma tước cửu linh lộ ra các loại tin tức, chỉnh lý phân tích. Nếu như cái gọi là hắc ám tài yên lặng kỳ. Kiếm hồn đáng uy hiếp lớn nhất. Chính là cùng ly hận thiên tương liên vết nước thế giới. Như vậy. nhịch thần tộc đại trưởng lão lấy cuối cùng thần lực. Mượn kiếm nguyên thần thù cùng 3.000 kiếm thần tinh thần ý chí phong bế tàn phá kiếm thần điện. Cũng liền không phải một kiện sự tình kỳ quái. Thiên sơ văn minh. Tinh hoàn thiên. Bách tộc vương thành các tộc đại thần. Lần lượt đi ra đảo cung. Chuẩn bị đi khởi động thần trận. Bọn hắn đều tải lấy thần niệm giao lưu Hôm nay trận này nghỉ hội Để bọn hắn sâu sắc ý thức được Tại kiếm giới Đại thần chỉ có sự thính tư cách Chân chính tầng lớp quyết sách là những phong vương xưng tôn giả kia Cái này cùng trước kia hoàn toàn khác biệt Lấy kiếm giới thực lực bây giờ Vô luận là tầng chót nhất chiến lực Hay là thần linh cùng tu sĩ thánh cảnh số lượng Tuyệt không yếu tại địa ngục giới bất kỳ một cách nào đại tộc, hoặc là thiên đình bất kỳ một cách nào chúa tể thế giới. Dạng này siêu nhiên thế lực lớn tự sẽ có một bộ thống chỉ kết cấu. Giả xoa tộc tộc trưởng lấy tinh thần lực, hướng giả xoa tộc đại thần truyền âm. Nói, các ngươi phát hiện sao kiếm giới phong vương xưng tôn giả, đã không giới 10 vị. Bất kỳ một cách nào đi ra ngoài, đều có thể diệt đi một tinh vực. Tộc ta vốn là kiếm giới đế nhất đại tộc, nhưng lại chỉ có một vị vô lượng lão tổ. Đế nhất đại tộc này quy mô còn có thể duy trì bao lâu? Tổ giới giới tôn nói. Thiên sơ văn minh bốn vị thái hư cổ thần tại kiếm thần điện không biết thu được cơ duyên gì. Từng cách tu vi tăng nhiều. Mà lại tinh khí thần có biến hóa long trời lở đất. Tương lai trong bọn họ. Có lẽ có người có thể xông phá cực cảnh. Trở thành thiên sơ văn minh vị thứ hai phong vương xưng tôn giả. Thiên sơ văn minh có hy vọng nhất trùng kích vô lượng là vị kia thiên chủ mới. dạ xoa tục tục trưởng nói. dạ xoa tục đại thần cảm giác nguy cơ rất mạnh. Bọn hắn tục đàn quy mô mặc dù lớn. Nhưng. Cùng kiếm giới cao tầm quan hệ quá biên giới hóa. Chỉ dựa vào một vị vô lượng lão tổ chèo chống tương lai phong hiểm quá lớn. Ngọc Linh Thần có thể hiểu được sự lo lắng của bọn họ Cũng hiểu biết trong lòng bọn họ suy nghĩ Không ở ngoài là hy vọng nàng có thể cùng Trương Nhược Trần nhiều thân cận Vì giả xoa tục tương lai làm ra hy sinh Nhưng Bọn hắn cũng quá khinh thường Trương Nhược Trần Có thể trong thời gian ngắn như vậy Tu luyện tới hiện tại siêu nhiên cấp độ Há lại phong lưu hai chữ liền có thể phân tích Sắc đẹp, đối với hắn mà nói, chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm, cũng không phải vật nhất định phải có. Nếu không có đầy đủ giá trị. Chỉ dựa vào sắc đẹp. Muốn đả động Trương nhược trần. Không thể nghi ngờ là người si nói mụn. Hàn cô nương, lại về đảo cung, có chuyện quan trọng thương lượng. Trương nhược trần thanh âm, từ trong đảo cung chuyển đến. dạ xoa tộc trư thần đều là hướng ngọc linh thần nhìn lại. Ngọc Linh Thần phiêu nhiên mà đi, như ánh sáng trở lại trong đảo cung. Nàng xinh đẹp dáng người ánh mắt Linh động khí chất có thân trầm xa xăm thần bí. Ngọc Linh Thần thản nhiên hướng Trương Nhược Trần khoan mình hành lễ, nói, không biết Nhược Trần kiếm tôn có gì phân phó. Trương Nhược Trần đứng dậy, tự có một cố uy thế ngoại tán, lại lại cười nói, Hàn cô nương chính là ta hào hữu. Không cần lấy kiếm tôn hai chữ tương xứng lại nói Ta hiện tại còn không phải thần tôn đâu Ngọc Linh thần má ngọc tràn ánh sáng cười duyên dáng Nói cùng thần tôn khác nhau ở chỗ nào đâu Trước tạm không nói cái này Ta chỗ này có hai hiện chuyện tốt Thứ nhất Người phái người tử dạ xoa tộc trọn lựa Mười vị thiên tư nhất là trác tuyệt anh tài Tuổi tác không hạn Tu vi không hạn Tu vi như cao tự nhiên càng tốt hơn Trương Nhược Trần nói. Ngọc Linh Thần hiếu kỳ, nói, không biết kiếm tôn đây là ý muốn như thế nào. Ta muốn lấy vô cực thần đạo. Tẩy luyện căn cơ của bọn họ. Để bọn hắn tương lai có càng lớn cơ hội bước vào thần cảnh. Thậm chí tầng thứ cao hơn. Trương Nhược Trần nói. Ngọc Linh Thần không còn là lúc trước như thế mang theo ý lấy lòng giả cười. Phát ra từ nội tâm rào rạp ra sáng tươi cười. Nói. Bản thần thay trong tục tài thuẫn, đa tả kiếm tôn ơn tài bồi. Sau này, bọn hắn xem như kiếm tôn đệ tử thân truyền. Không tính, nhưng có thể ký danh. Trương Nhược Trần nói, ta ý để kiếm giới lâu dài phát triển, bồi dưỡng số lớn có thành tựu thần chi tư hậu sinh vãn bối. Sau này, mỗi trăm năm, giả soa tục đều có một cây danh ngạch. Lấy vô cực thần đảo cưỡng ép cất cao tu sĩ tiềm lực thiên tư, nếu là sở dụng quá độ, ếp gặp thiên địa phản phệ. Đúng là như thế, Trương nhược trần nghiêm ngặt khống chế số lượng. Trăm năm tử giả xoa tục chọn lựa một vị, một cái nguyên hội chính là hơn 1.000 vị. Trong đó, chỉ cần có một phần mười thành thần, nhiều cái nguyên hội tích lũy xuống, liền đem là một cái kinh khủng số lượng. Vốn là trăm năm vừa ra cao cấp nhất thiên tài, thành thần sắc suất, hiển nhiên xa không chỉ một phần 10. Ngọc Linh Thần thấy rất thấu, biết được Trương Nhược Trần cử động lần này là cố ý đem Dạ Xoa tộc đứng đầu nhất thiên tài toàn bộ nắm ở trong tay. Sau này những người này bước vào thần cảnh, liền đều là hắn môn nhân. Nhưng đối với Dạ Xoa tộc không phải là không một chuyện tốt, không phải là không cơ hội vùng lên. Ngọc Linh thần trên thân quang vũ lưu động Mỹ lệ nở nang dáng người cực kỳ mê người Nói Cũng không phải là Ngọc Linh lòng tham Nhưng vẫn là muốn hỏi Kiếm tôn diện thứ hai chuyện tốt lại là cái gì đâu Trương Nhược Trần nói Ngươi đã đạt tới thân đình cảnh giới A Không sai nhưng Đảo ta tu luyện Không tính là đảo nhục thân cường đại Muốn phá thân đình Sợ là rất khó Hy vọng lần tiếp theo nguyên hồi kiếp nạn thời điểm Có thể thành công Ngọc Linh thần tâm tình nặng nề Bởi vì ở trong thái hư đại thần tuổi của nàng đã không coi là nhỏ Như lần tiếp theo nguyên hồi kiếp nạn Không cách nào phá thân đình Như vậy đời này cũng đều không có khả năng phá cảnh giới này Lần tiếp theo nguyên hồi kiếp nạn chẳng phải là còn phải đợi 120 Nhìn năm trước mắt chính là lúc dùng người Trương Nhược Trần lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho nàng. Nói, ăn vào đan này. Trong vòng mấy chục năm, người coi có thể phá thân đình. Ngọc Linh thần nửa tin nửa ngờ mở ra hộp gỗ. Trông thấy bên trong thông thiên thần đan. Cảm thụ được thần đan phát ra cường đại đan khí. Liền lập tức muốn quỷ một chân trên đất. Nàng là thật vui lòng phục tùng. Như Trương Nhược Trần cố ý lập nàng làm thần tôn thần phi. Nàng cảm thấy là chính mình chi phúc Trương Nhược Trần tuổi tác mặc dù không tính lớn Nhưng tâm hồn cùng khí lượng Nhưng còn xa thắng đương thời những người nắm quyền kia Trương Nhược Trần thần khí ngoại tán Lấy lực lượng vô hình nâng lên nàng Ngọc Linh thần cũng là không già mồm Không còn đi bái Môi hồng răng trắng cười một tiếng Kiếm tôn chi tình Hàn Ngọc Linh nhận sau này có bất kỳ phân phó Ngọc Linh tuyệt không dám chối từ Dạ xoa tục cũng có một kiện hậu lễ đưa tiến Ồ, Trương Nhược Trần lộ ra hiếu kỳ thần sắc Ngọc Linh thần yêu mị mà khuyên thành Nói Sao có thể để Nhược Trần kiếm tôn một mực bỏ ra dạ xoa tục ngày xưa chính là đứng ngạo nghễ hoàn vũ siêu cấp đại tục Từ có phi phàm nổi tình Vật tầm thường Kiếm tôn sợ là không để vào mắt Nhưng dạ xoa thủy tổ lưu lại vật phẩm Kiếm tôn có lẽ còn là cảm thấy hứng thú a vạn cổ thần đế 345 chương 33.40 tận lực có truyền thuyết khoảng cách lần trước lượng kiếp đã qua đi 50 nhìn nguyên hội 50 nhìn nguyên hội chính là 64 80 triệu năm như thế đã lâu thời gian ra đời quá nhiều rộng lớn trắng lệ đại thế giới hùng bá một phương đạit tụcc kinh thế kinh Th chúa tệ giả Đều qua rồi thời gian không tha người, cổ kim bao nhiêu sự tình tận giao trong tiếu đàm. dạ xoa tục làm ngày xưa địa ngục dưới thập đại tục một trong. Tại cổ lão quá khứ. Huy hoàng qua. Sán lãn qua. Có che đẩy thiên địa tồn tại sáng tạo pháp. Khai thác từng mảnh từng mảnh tinh vực cương thổ. Ngọc Linh Thần nói cho Trương Nhược Trần. Dạ xoa tục cũng có thủy tổ giới. Nhưng ở nhiều năm trước trong đại kiếp liền hủy đi có sách sử ghi chấp Giả soa tục tại một cái nào đó cổ lão thời đại Đắc tội đương thời thiên tôn Cả tục vô lượng bị chém hết Thủy tổ giới bị đánh xuyên Từ trong đại tục rơi xuống Cũng may vì kia thiên tôn không có đuổi tận giết tuyệt Giả soa tục mới kéo dài hơi tàn Vượt qua thời đại nhất là vụ án kia truyền thừa xuống tới Chương nhược trần trong lòng thổn thức, tức cảm thán lúc ấy giả xoa tộc cường đại, ngay cả thiên tôn cũng dám đắc tội, lực lượng rất đủ. Cũng cảm thán thiên tôn đáng sợ. Làm một thời đại người thứ nhất, có thể nhiên ếp hết thầy. Sức một mình, có thể diệt một đại tộc, chính là ở thời đại này. Chỉ bằng vào một tòa chúa tể thế giới, hoặc là một tòa đại tộc, cũng là ngăn được không được hảo thiên cùng phong đô đại đế. Tại thiên đình, Chúa tể thế giới muốn cùng nhiều tỏa đại thế giới kết thành phe phái, hợp tung liên hoành, mới có thể cùng thiên cung xoay cổ tay. Tại địa ngục giới, hạ tam tục, trung tam tục, thượng tam tục cũng đều là tất cả thành phe phái. Hai vị tổ sư ngày xưa bế quan nơi ngủ say cổ mặt hải chính là thủy tổ giới một mảnh vụn. Đây là thủy tổ giới đã từng tồn tại qua hữu lực chứng cứ Ngọc Linh Thần mang theo Trương Nhược Trần tiến vào giả xoa tộc tổ giới. Trương Nhược Trần nói thủy tổ di vật, không có chỗ nào mà không phải là bộ tộc trí cường nội tình. Giả xoa tộc còn có một vị vô lượng lão tổ ở đây, hắn có thể cho phép ngươi đem vật chân quý như vậy bên ngoài tặng. Giả xoa tộc có hai vị vô lượng lão tổ, nhưng trong đó một vị, vẫn lạc tại Bắc Trạc Trường Thành. Ngọc Linh Thần mỉm cười chân chính chân quý nhất mấy món kia tự nhiên không có khả năng bên ngoài tặng. Trương Nhược Trần âm thầm thất vọng. Xuất phát trước. Tu Thần Thiên Thần liền bí mật truyền âm nói cho hắn biết. Dạ xoa tục mấy món vô thượng trí bào. Nếu có thể lấy một món trong đó. Đều là kiếm lời lớn. Hiện tại xem ra. Ngọc Linh Thần tuy là giả xoa tục gần với vị lão tổ kia để nhị cường giả. Nhưng quyền lời có hạn Không có khả năng đem nội tình chân chính đồ vật bên ngoài đưa Ngọc Linh thần cùng Trương Nhược Trần tiến vào dạ xoa tổ thần điện Lần đầu đem hắn mời vào trong thần điện thế giới nội địa Nơi này có một tòa thủy tổ chỗ ở cũ Lấy đồng thiên tình thế tồn tại Trong không gian Tràn ngập cổ lão mà thần bí khí tức Một chút tia sáng kỳ gì bay qua Để Trương Nhược Trần đều cảm giác được nguy hiểm Nơi này xác thực lưu lại một chút có xính thủy tổ khí tức vật phẩm. Có thần tuyển lưu động ở trong không khí. Nhỏ như sợi tóc. Có cây khô vĩnh hằng không ngã. Nghe nói là thủy tổ tự tay trồng trọt thần thù. Nhưng, sớm đã chết héo. Có khắc lấy thủy tổ thần văn vách đá. Có thanh đồng chất liệu khối vụn. Có vết sạn dày đặc bình xứ. Hoàn toàn chính xác đều là thủy tổ di vật. Nhưng cơ hồ toàn bộ hỏng. Mà lại... Đã qua quá xa xưa thời đại. Thủy tổ lực lượng cơ hồ sói mòn đại giới. Đối với bình thường thần linh có lẽ xem như trí bảo. Trương Nhược Trần lại hứng thú không lớn. Trương Nhược Trần ngón tay đụng vào tại trên vách đá. Nhìn xem phía trên thủy tổ thần văn lấp lóe. Nói. Tựa hồ là một quyển không chọn vẹn thần thông đại thuật. Ngọc Linh thần nói tổ ta có vô lượng tiên tổ. Từ trên vách đá trong tàn văn ngộ ra được một loại vô lượng thần thông. Nếu là thiên này hoàn chỉnh, rất có thể là một loại thiên tôn thần thông. Chư thiên thần thông thiên tôn thần thông phân chia, nhưng thật ra là một cái rất mơ hồ khái niệm. Dù sao, mỗi cái thời đại chư thiên cùng thiên tôn tu vi không giống nhau, sáng lập ra thần thông uy lực cũng có trinh lịch. Nhưng đây là chuyện không có cách nào khác. Dù sao ai cũng không có cách nào đi phân tích thiên tôn. Cũng không có người có thể đem tất cả thiên tôn thần thông đều tu luyện thành công Chỉ có thiên tôn chính mình mới có thể đem thần thông phát huy ra uy lực mạnh nhất Trương Nhược Trần nhìn về phía bày ra trong góc bình sứ Bình sứ từng hủy qua Cũng có người nếm thử chữa trị Nhưng chữa trị đến cũng không hoàn mỹ Phía trên viết sách rất nhiều Ngọc Linh Thần nói Đây là thu thiên bình Uy lực mạnh mẽ Tại tộc ta thời kỳ cường thịnh, từng dùng bình này, thu một vị chư thiên nhưng ở trong đại kiếp bể nát, coi như tốn hao vô số tài liệu quý hiếm chữa trị, cũng vô pháp tái hiện đã từng vinh quang. Bất quá thu lấy một chút đại thần, không khó lắm. Trương Nhược Trần lắc đầu, hứng thú không lớn, nói, bọn chúng chính là dạ xoa tộc nội tình ta nhìn chính là một đống sách dưới. Ngọc Linh thần phong tình tuyệt đại cười một tiếng. Kiếm tôn trên người có quá nhiều thần khí chân bảo. Ngay cả trư thiên đều đỏ mắt. Tự nhiên cũng liền không để vào mắt trước những thứ này. Trương Nhược Trần nói. Ta như giúp ngươi phá vô lượng. Tương lai nếu ta có cần. Khả năng mượn dạ xoa tục mấy món chấn tục trí bảo kia dùng một lát. Nghe lúc trước tu thần miêu tả. Chương nhược trần đối với dạ xoa tục mấy món chấn tục đồ vật kia cảm thấy rất hứng thú. Ngọc Linh thần trong lòng hơi động. Nhưng rất nhanh tập trung ý chí. Thở dài. Phá vô lượng. Hoàn toàn chính xác đối với ta có to lớn lực hấp dẫn. Ta nhưng cầm ra ta có hết thảy đem đổi lấy. Như kiếm tôn chỉ là mượn tự nhiên không có vấn đề. Nhưng chấn tục trí bảo tuyệt không thể sói mòn. Trương Nhược Trần thăm dò đi ra, giả xoa tục lợi ích tại Ngọc Linh Thần trong lòng cao hơn hết thảy Rất tốt. Có ràng buộc, có nhược điểm, có quan tâm đồ vật mới lại càng dễ khống chế. Như Ngọc Linh Thần là một cách ích kỷ. Vì mình tô vi. Chuyện gì cũng có thể làm. Trương Nhược Trần ngược lại muốn bao nhiêu phòng nàng mấy phần. Không dám đưa nàng bồi dưỡng quá mức. Trước mắt kiếm giới. Nhìn như cường đại. Thần linh đông đảo. Nhưng ghi thực cồng cảnh. Không phải mỗi một cách đều đáng giá tín nhiệm. Trương Nhược Trần nhất định phải từ trong các đại thế lực chọn lựa ra một chút người nói chuyện cường điệu bồi dưỡng. Bỗng dưng. Trương Nhược Trần cảm giác được một đôi mềm mại cánh tay ngọc. Từ phía sau đem hắn ôm lấy. Phần lưng có sung mãn ghề sát. Tràn ngập co rãn. Nhàn nhạt mùi thơm cùng thực cốt xúc cảm làm cho người ngây say. Ngọc Linh thần dáng người cao gầy mặt Ngọc nhẹ dán tại trương nhược Trần phía sau lưng vai trái chỗ nói nếu không chọn được cần thiết không bằng chọn một Mỹ lệ mê người lúc tuổi còn trẻ ta đã từng là vang danh thiên hạ một phương yêu nữ không biết bao nhiêu tài Tuấn muốn thấy phương dung khi đó cùng long chủ Băng Hoàng cũng có thể chuyện trò vui vẻ tối Nguyệt không lưu người nhưng Mỹ lệ lại không tan biến Có lẽ không bằng bạc khanh nhi. Trì giao các nàng thanh xuân còn tại. Chân tình chưa diệt. Nhưng lấy cổ thần là tình nhân. Không phải là không loại khác chinh phục tư vị. Rất mê hoạt lòng người mà nói. Trương Nhược Trần cũng không phải gì đó thánh nhân. Phật đà. Trong lòng xác thực vì đó kiều diễm. Nhưng. Hay là tử ngọc linh thần trong một đôi cánh tay ngọc tránh thoát ra ngoài. Hắn nói. Ngươi dạng này dù hoạt, hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút gánh không được. Bất quá, không cần thiết như thế tận lực tận lực, ngược lại không đẹp. Trương Nhược Trần tùy ý chọn tuyển một kiện thủy tổ di vật, vội vàng rời đi dạ xoa tổ thần điện. Ngọc Linh Thần thấy hắn như thế, trong lòng đối với hắn đánh giá lại cao một phần. Nàng đều đã chủ động ôm ập yêu thương. Đổi lại khác bất kỳ một cách nào nam tử. Sợ đều sẽ thuận theo tự nhiên Nhưng Trương Nhược Trần lại có thể khắc chế chính mình Tận lực ba chữ thể hiện tất cả Ngọc Linh thần tiếng lòng Trương Nhược Trần nhìn thấu Nàng là vì giả xoa tộc tại ủy khúc cầu toàn Ủy thân tùy tùng hắn Từ giả xoa tổ thần điện rời đi Trương Nhược Trần liền đi gặp Lạc Cơ Mật hội một đêm Lạc Cơ rất ôn nhu Như Lạc Thủy Sầu Triền Miên Sau đó mấy ngày Trương Nhược Trần đều đợi tại thiên sơ văn minh. Cùng lạc cơ cùng nhau nghiên cứu lạc thư. Suy nghĩ ngưng tổ tứ tưởng đại viên mãn chi pháp. Đồng thời. Chỉ điểm nàng trên tu hành nghi hoặc Lạc cơ từ thiên sơ văn minh. Chọn lựa ra 10 vị thiên tư bất phàm tu sĩ. Trương Nhược Trần lấy vô cực thần đảo từng cách trở giúp bọn hắn tẩy luyện nhục thân. Vững chắc căn cơ. May vụt tư chất. Trong lúc đó. Tu thần thiên thần đem nhục thân của mình đưa tới để trương nhược trần trợ giúp tăng lên. Nàng chằm chằm đến rất căng. Lo lắng trương nhược trần đối với nàng nhục thân ra tay. Bởi vì nàng phát hiện đoạn thời gian gần nhất. Là cơ tu vi tăng lên rất nhanh. Lại khí sắc quá tốt rồi. Mắt đẹp hàm yên. Da thịt đều có thể bóp suốt thủy đến. Xem xét liền rất không bình thường. Trương Nhược Trần ngưng tụ ra thái âm về sau. Thể nội âm dương chi khí cực không công bằng. Chuyện gì đều có thể làm ra được. Trong địa đỉnh Khương xa khắc tàn hồn bị Trương Nhược Trần luyện hóa. Lúc đầu Trương Nhược Trần muốn cưỡng ếp dò xét ý thức của hắn. Hiểu rõ càng nhiều ly hận thiên cùng kiếm hồn đáng tình huống. Nhưng Hợp hắn Tu thần Táng Kim Bạch Hổ Dục Thần Vương Thái Thanh Tổ Sư Ngọc Thanh tổ sư sáu vì cường giả chi lực Cũng áp chế không nổi Khương xa khắc thần hồn cùng ý thức tuyệt đại bộ phận đều thiêu đốt Chỉ có chút ít thần hồn bảo lưu lại đến Bị luyện thành thần hồn thần đan Những thần hồn thần đan này đều là cho tu thần thiên thần Không có cách Nàng là đồng hồ nhật quý khí linh Tiếp xuống Trương nhược trần muốn tải kiếm giới quy mô lớn mở ra đồng hồ nhật quý một đoạn thời gian Tu thần nhất định phải càng mạnh càng tốt. Đương nhiên loại quy mô lớn này còn kém rất rất xa lúc trước côn lôn giới quy mô. Vẹn vẹn chỉ là vì trợ giúp một số nhỏ thần linh cùng chọn lựa ra tuổi trẻ thiên kiêu, nhanh chóng tăng cao tu vi. Trương Nhược Trần đem bao quát thiên tôn tự quyển, hắc ám áo nghĩa, thiên su châm. Vân vân một chút có thể sẽ bị đương thời chư thiên. Thiên tôn cảm ứng được đồ vật. Bỏ vào địa đỉnh. dung nhịch thần bia phong bế. Từ trong giả xoa tổ thần điện mang ra món bảo vật kia, cho Trương Nhược Trần kinh hỉ, bất quá có chút tàn phá, cần chữa trị. Hắn đã có chữa trị biện pháp, chỉ chờ đồng hồ nhật quỷ mở ra. Tại Thiên Văn Minh chậm trễ mấy ngày, lúc này mới tiến về trên Liên Vân Hải Càn Khôn Đại Lục. Hắn dự định mở ra ở đó đồng hồ nhật quỷ, Bế Oan tu hành. Cùng cấu cảnh giới, tăng lên tự thân nổi tỉnh, là ngưng tổ tứ tượng đại viên mãn làm chuẩn bị, là cơ cùng Trương nhược trần đồng hành, bay ở trong mây. Trong thanh lễ mang theo một cố giống như nữ hoàng cường thế phong thái, trên đầu mang theo thiên chủ bạch ngọc thần quan, mái tóc đen dài chập trờn, vẫn như cũ là lúc trước thiên sơ tiên tử kia. Dạng này cường thế tự nhiên là làm cho ngoại nhân nhìn ở bên trong nhu tình chỉ có Trương Nhược Trần biết được. Nàng nói. Lê ngấn cổ thần bị trấn sát. Hắn muốn thoát đi kiếm giới. Có thể là muốn đem kiếm giới tọa độ không gian tiết ra ngoài. Việc này ta đã sớm nhìn rõ. Không cần như thế chính thức nói cho ta biết. Ta tín nhiệm thần vương cùng thiên sơ văn minh. Trương Nhược Trần nói. Lạc cơ nói. Dù sao cũng là một tôn đại thần Đại thần thì như thế nào Nên giết liền phải giết Trương Nhược Trần nói Lê ngấn cổ thần là bị thiên sơ văn minh Để nhất thần khí thanh thiên kính chấn sát Thanh thiên kính trước đây nắm giữ Ở trong tay lão thiên chủ Khí linh đạt tới vô lượng cấp độ Dục thần vương mang theo là cơ rời đi Tiến về kiếm thần điện Dùng cách này thiết lập ván cục Dẫn suốt không ít kẻ phản bội Toàn bộ đều bị Thanh Thiên Kính tru sát. Không bao lâu, hai người đáp đi tới Càn Khôn Đại Lục, giáng lâm đến Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc Đế thành. Vạn Cổ Thần Đế 345. Chương 3341 Vạn năm tu hành trong nháy mắt. Nhân gian, 10 năm chính là một thế hệ. Nhiều năm phát triển trên Càn Khôn Đại Lục đã là cực thịnh phồn hoa, nhân tộc hưng, võ đạo hưng thịnh. Lại có kiếm Sỡi Ưu việt hoàn cảnh ra trị Trong nhân tộc tu sĩ Thánh Cảnh xuất hiện lớp lớp. Một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Thánh Minh Trung ương đế quốc là tải khổng Lan Du cực lực thôi thúc dưới thành lập. Đế thành là mô phỏng côn lôn giới Thánh Minh thành thành lập. Bây giờ sinh động trên triều đình vương hầu tướng lính. Một nửa là lúc trước đế quốc bộ hạ cũ hậu đại. Trương Nhược Trần cùng lạc cơ đến trước đó chỉ giao đắc tải trong đế cung. Đang cùng khổng Lan Du trao đổi lấy cái gì. Trương Nhược Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hỏi thăm chỉ giao thương thế. Tiếp theo lại hướng Khổng Lan Du hỏi thánh minh trung ương đế quốc bây giờ tình huống. Một phen hàn huyên. Khổng Lan Du nói. Đế quốc thành lập đã siêu trăm năm. Nhưng. Đế quốc chi quân nhưng lại chưa bao giờ lộ diện. Biểu ca ngươi là có hay không muốn chủ trì một lần triều hội. Trương Nhược Trần khoát tay. Nói. Ta sớm đã nói qua. Thánh Minh Trung ương đế quốc sự tỉnh. Ta không có tinh lực đi tham dự. Sẽ không làm đế quốc chi quân này. Khổng Lan Du nhìn chỉ giao một chút. Thầm đoán biểu ca không muốn làm quốc quân. Có lẽ có một phần của nàng nguyên nhân. Vô luận là bởi vì cái gì nguyên nhân. Lúc trước Thánh Minh Trung ương đế quốc đích thật là chỉ giao cùng thanh đế diệt đi. Trong đó cử hận theo một thế hệ mất đi. Đã phai nhạc. Nhưng, nhưng Thủy Trung là hai người bọn họ ở giữa tầng kia ngăn cách Như Trương Nhược Trần trùng kiến Thánh Minh Lại làm quốc quân Không thể nghi ngờ là để cho hai người ở giữa tầng kia ngăn cách Biến thành một cây gai bén nhọn Trương Nhược Trần nói Nếu là có thể Tương lai ngươi nhưng từ trong trương gia hậu nhân chọn lựa ra một vị người tài đức vẹn toàn Đảm nhiệm quốc quân Trương Nhược Trần không có nói rõ Nhưng chỉ sao có thể nghe ra, người này tuyệt đối không thể nào là nàng hậu đại Trương Nhược Trần có thể cự tuyệt đảm nhiệm thánh minh trung ương đế quốc quốc quân Đã là rất chiếu cấu cảm thù của nàng Trương Nhược Trần lại nói trước mắt kiếm giới hoang vắng Phàm nhân cũng có thể đợi ở bên trong Nhưng tương lai Theo nhân khẩu tăng vọt Phàm nhân khẳng định là muốn rời đến giới ngoại Bán thánh phía trên tu vi có thể lưu lại Việc này nhất định phải sớm công bố ra ngoài Trì giao nói Không cần vội vãi như thế công bố Đừng làm cho lòng người bàng hoàng Đến tiến hành theo chất lượng Chí ít trong vạn năm kiếm giới Cũng có thể tiếp nhận nhanh chóng tăng trưởng tu sĩ cần thiết tài nguyên Trước tiên có thể thả ra một chút tiếng gió Dạng này bọn hắn đã có thể có tâm lý chuẩn bị Cũng có thể càng liều mạng tu luyện Tại trên đế quốc quản lý Lan Du có thể đa hướng giao giao thỉnh giáo. Trương Nhược Trần nói. Sau đó. Trương Nhược Trần không còn hỏi đến tục sự. Đem hải kim thần tang cùng tòa kia diễm dương văn minh thời cổ thiên viên vô khuyết cường giả lưu lại thần sơn. An trí tại thánh minh trung ương đế quốc đế cùng Giao cho khổng Lan Du chấp trường. Cây này thần thụ, ngọn thần sơn này, nhưng vì thánh minh trung ương đế quốc chấn quốc chi bảo. Tiếp thiên thần mục sinh trưởng trung tâm của càn khôn đại lục, càng phát ra cao lớn thần thánh, dâng lên thần khí, phát ra thịnh vượng sinh mệnh chi khí, phía dưới lưu động ốn lượn sinh mệnh chi tuyển dòng sông. Khoảng cách tiếp thiên thần mục cách đó không xa kiếm sơn, đã trở thành càn khôn đại lục thứ nhất kiếm đảo thánh địa, có kiếm thánh cảnh cường giả tại kiếm sơn bên ngoài thành lập tông môn, soạt. Năm đảo thần quang lấp lóe. Trương Nhược Trần, chỉ giao, khổng lan du, lạc cơ, tu thần thiên thần, xuất hiện tại thần mộc phía dưới. Ngay ở chỗ này mở ra đồng hồ nhật quý đi chờ vô lượng Bắc Trinh trở về. Vũ trụ cách cuộc tất có biến hóa mới. Kiếm giới chư thần nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất tăng cao tu vi. Xoạt. So Trương Nhược Trần tay áo dài vung lên. Trong tay áo bay ra từng khối thần thạch. Như ngôi sao lơ lưỡng tại hư không. Phát ra trói mắt quang mang. Kỳ thật lấy tu thần thiên thần tu vi hiện tại. Hoàn toàn có thể tự động hấp thu giữa thiên địa thần khí cùng lòng đất thần mạch. Duy trì đồng hồ nhật quý vận chuyển. Chỉ bất quá lần này tham dự vào thần linh đông đảo. Bao quát nhiều vị đại thần cùng phong vương xưng tôn cấp cường giả. Nhất định phải có thần thạch phóng thích thần khí gia trì. mới có thể duy trì đồng hồ nhật quý vận chuyển. Thái Thanh Tổ sư, Ngọc Thanh Tổ sư, Táng Kim Bạch hổ, Tư Vân Chi, Ly Mạc, Ngọc Linh Thần, A Mộc Nhĩ, vân vân, số lớn thần linh lần lượt chạy đến, lần lượt tiến vào trạng thái tu luyện. Ngoài ra, cũng bao các tộc, các giới tu sĩ thiên tài. Lấy tiếp Thiên Thần Mộc làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm đều hóa thành thời gian hải dương, bạch quang tràn ngập. Kỷ Phạm Tâm không có đến đây Vẫn như cũ tại phía xa hải ngoại. Bởi vì, nàng tinh thần lực quá cường đại, tu thần thiên thần không cách nào trèo chống nàng như thế cảnh giới cường giả tu hành. Trên thực tế, có thể chèo chống Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư tu hành. Đã rất miễn cứng. Là bởi vì nàng gần đây tu vi tăng nhiều mới làm đến. Dục thần vương không có tiến vào thời gian hải dương. Nó một là bởi vì hắn hạn mức cao nhất bị khóa chết. Tiến vào đồng hồ nhật Quý tu luyện. Hoàn toàn chính là đang tiêu hao thỏa nguyên. Thứ hai là kiếm giới nhất định phải có vô lượng cấp cường giả tùy thời thủ hộ. Tại thời gian hải dương một bên trương nhược trần hội kiến thiên đình cùng địa ngục tất cả quy hàng thần linh. Chỉ hạn chân thần, ngụy thần không ở tại bên trong. Trong đó cầm đầu. Tự nhiên muốn số trận diệt cung nhị trưởng lão. Phù linh giới hoàng đạo tử. Hắc ám thần điện sích huyền dù quân cùng mẫu cam. Từng cách đều là thái hư cấp độ đại thần. Ngoài ra, đại thần cảnh còn có thi tục ngày xưa trường sinh điện điện chủ tuyết một cốt tục y hoàng. Thần linh khác, như tử tục nguyên thiên quân chủ cùng sích hồn quân chủ đều là ở trước mắt. Bọn hắn có thể sống đến bây giờ kỳ thật đã thông qua tầng tầng khảo nghiệm. Nhưng, đối với bất luận cái gì thần linh đều không thể phước lờ. Đúng là như thế. Trong bọn họ tuyệt đại đa số Trương Nhược Trần đều chấp trưởng lấy một nửa thần hồn Khống chế sinh tử của bọn hắn Đồng thời lại để cho thương tuyệt trấn áp bọn hắn Trương Nhược Trần nói Xích huyền, mẫu cam các ngươi là bởi vì vô nguyệt Là đầu nhập vào tại ta Có thể nguyện về hắc án thần điện Ta hiện tại liền có thể thả các ngươi rời đi Nhưng muốn xóa đi các ngươi đoạn ký ức này Xích huyền dự quân lập tức nói, nơi đây vui, không nghĩ hắc án thần điện. Kiếm giới chính là đệ nhất thiên hạ tu luyện thánh thổ. Về hắc án thần điện làm cái gì từ nay về sau? Bản thần nguyện đem tính mệnh giao cho kiếm tôn mậu cam nói. Đi vào kiếm giới về sau, chúng ta cũng không tiếp tục nguyện rời đi. Ở đây chúng thần cùng kêu lên. Bọn hắn đều nghe nói lê ngấn cổ thần bị trấn sát tin tức từng cây sở mất mật. Đặc biệt là trận diệt cung nhị trưởng lão cùng hoàng đạo tử. Sợ hãi nhất. Bởi vì lê ngấn cổ thần phản bội chạy trốn thời điểm. Bọn hắn kém một chút liền cùng rời đi. Đúng là như thế, khi trương nhược trần ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, hai cổ thần cáo già này lập tức tiến lên. Trận diệt cung nhị trưởng lão nói. Lão hủ nguyện ý tải kiếm giới khai tông lập phái. Thành lập trận điện. ràng dậy các giới tu sĩ chẩn pháp chi đạo, nhất định róc túi thụ, không dám tàng tư. Hoàng đạo tử nói: "Lão phu nguyện thành lập phủ điện, đem phủ linh giới phủ đạo Phát dương quang đại." Không, là đem kiếm giới phủ đẩy hướng cao phong. Trương Nhược Trần gặp bọn họ đắc như vậy sợ hãi, cũng liền không còn đe dọa. Nói cho bọn hắn có thể tùy ý tiến vào trong thời gian Hải Dương tu hành. Toàn bằng tự nguyện, không ít thần linh vui vô cùng, liên tục hướng Trương Nhược Trần hành lễ, tiến vào thời gian Hải Dương. Lục Tổ Lưu lại Phật Tổ Thế Giới cùng Bồ Đề Thủ, trôi nổi ở trong thời gian Hải Dương. Kim quang sáng lạn, Phật âm lượn lờ. Trương Nhược Trần ngồi tại dưới Bồ Đề Thủ, đem một kiện áo vải màu đen lấy ra, Đây chính là hắn từ giả xoa tổ thần điện mang ra thủy tổ di vật. Nhìn như áo vải nhưng kinh lịch ước và năm mà bất hủ chất liệu tự nhiên đặc thù Trương Nhược Trần xem xét dệt áo sợi tơ. Ẩm chứa thuộc tính không gian. Mỗi một cây sợi tơ nội bộ đều là một không gian riêng biệt. Đủ số dài ngàn dặm hình chữ nhật thế giới. Trên sợi tơ có đường vân cổ lão bất diệt là thủy tổ dấu vết lưu lại. Thủy tổ thần hành y. Chương nhược trần trong đầu, tự động hiện ra năm chữ này. Cảm ứng được áo vải này quá khứ, từng có giả xoa tộc cử phách sử dụng tới nó. Vì nó lấy tên Thủy tổ tất vô địch một thời đại căn bản không cần thần hành tiềm ẩn. Căn cứ vị kia giả xoa tộc cử phách suy đoán, áo vải này là Thủy tổ tu vi không có đại thành trước đó luyện chế ra tới. Đạt tới thủy tổ cảnh giới về sau Lại từng tế luyện một lần Chuyển cho hậu nhân Dạ soa tộc trong lịch sử Kinh lịch nhiều lần đại kiếp Có mấy lần chính là bằng vào thủy tổ thần hành y Đem hỏa trùng bảo tồn lại Nhiều năm về sau Mới tái hiện huy hoàng Nó tại hoàn chỉnh nhất trạng thái Có thể tải khoảng cách nhất đỉnh bên ngoài tránh né trư thiên cảm giác Bột phát siêu nhiên cấp tốt Tuyệt đối là một kiện tiềm hành. Chạy chối chết trọng bào. Đáng tiếc. Thủy tổ thần hành y xuất hiện thêm ra tổn hại. Mặc dù chữa trị qua. Nhưng đã không có khả năng lại tính thủy tổ trọng bảo Biến thành tàn thứ phẩm. Trương Nhược Trần suy nghĩ. Thầm nghĩ. Dùng thời không hốn độn liên cánh hoa. Không gian hốn độn trùng cởi ra ra. Hẳn là có thể đem thủy tổ thần hành y chữa trị. Tốt nhất xin mời cửu thiên cùng lão tiều phu hỗ trợ tế luyện. Có này thần hành y. Ta đều có thể tự do tiến vào thiên đình địa ngục. Kiếm thần điện một trận chiến, để trương nhược trần khắc sâu nhận thức đến thần tôn cấp chiến đấu đáng sợ. Bất luận phòng ngự nào, ba quát cổ chi chư thiên lưu lại thần điện đều sẽ bị đánh xuyên qua. Trước kia những thủ đoạn phòng ngự cùng phương pháp bảo vệ tính mạng kia đã không thích hợp. Chỉ có thần khí cùng thủy tổ di vật mới có thể tại thần tôn cấp trong chiến đấu, phát huy ra tác dụng. Đương nhiên ngoại vật mạnh hơn, đối chiến lực tăng lên cũng rất có hạn, tự thân tu vi mới là hết thầy căn bản. Nghĩ đến đây, trương nhược trần tiến vào trạng thái ngộ đạo. Cường điệu tu luyện quang minh chi đạo cùng không gian chi đạo. Là ngưng tổ để tứ tượng Thái Dương làm chuẩn bị. Đồng thời, tinh thần lực, kiếm đạo. Quyền pháp, bao quát các loại thần thông nghiên cứu, cũng không vứt xuống. Tại tiến hành theo chất lượng tăng lên. Trong kiếm sơn, chầm uyên cổ kiếm đang không ngừng dung luyện các loại chiến kiếm cùng thánh khí chiến binh. Phẩm chất đang nhanh chóng tăng lên. Địa đỉnh coi như mạnh hơn cũng là vu tổ lưu lại. Trương Nhược Trần có thủy tổ chi tâm, nhất định phải luyện ra thuộc về mình thần khí chiến binh. Trầm Uyên Cổ Kiếm là tạo hóa thần thiết sen đúc mà thành có cướp đoạt tạo hóa, dung luyện càn khôn tiềm lực. Liên quan tới trầm Uyên Cổ Kiếm. Kỳ thật Trương nhược trần trong lòng có rất nhiều ý nghĩ. Ba quát đem nhịp thần bia cùng một chút thần khí dung nhập trong đó. Nhưng. Bởi vì trên luyện khí chi đạo. Hắn cũng không tính đặc biệt tinh thông. Lo lắng cử động lần này sẽ hủy đi trầm Uyên Cổ Kiếm. Cho nên. Cố ý đợi đến lão tiều phu trở về. Hướng hắn thỉnh giáo về sau. Lại suy nghĩ đúc lại trầm uyên cổ kiếm công việc. Dưới đồng hồ nhật quý thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt và năm đi qua. Trương nhược trần tu vi triệt để củng cố. Thể nội thần khí phẩm chất đạt tới tâm đình cảnh giới. Nhục thân. Thần hồn lần nữa tăng lên. Tinh thần lực đạt tới cấp 82 Tại thần thông phương diện thiếu khuyết triệt để bổ đủ. Thời gian kiếm pháp để thất trọng lưu niên kiếm pháp đại thành. Bất động minh vương quyền tầng thứ 18 đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh. Kiếm thập bát đại thành. Ngoài ra, hát ám chi đạo, quang minh chi đạo, không gian chi đạo, chân lý chi đạo, bản nguyên chi đạo thần thông đại thuật cũng có nghiên cứu. Dù chưa đại thành, cũng đã có chút thành tựu. Trương Nhược Trần đứng tại dưới bồ đề thụ Toàn thân đắm mình trong kim quang. Trên người có siêu phàm thoát tục chi khí. Nói. Vô lượng cũng đã từ Bắc Trạc Trường Thành trở về. Cũng không biết thiên hạ thế cục xuất hiện loại nào biến hóa kịch liệt. Là thời điểm đi ra ngoài một chuyến. Tại Bắc Trạc Trường Thành không ít vô lượng vẫn lạc chắc chắn sẽ ảnh hưởng vũ trụ cách cục. Lượng tổ chức di họa. Tại vô lượng thần linh trong thế giới Lại tạo thành ảnh hưởng gì đây chính là dính tới nhiều vị chư thiên Vạn cổ thần đế 345 chương 3342 gặp Quang Minh Bạch Bạch Khanh nhi như một đảo Bạch Quang Na Di đến trương nhược trần trước người Tinh thần của nàng cùng thần hồn sớm đã khôi phục như lúc ban đầu Bởi vì kế thừa nhịp thần tục đại trưởng lão thần tâm Tinh thần lực tiến bộ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vạn năm mà thôi đã đạt tới cấp 80 có được không thua thái hư cảnh đại thần thực lực. Khác tinh thần lực thần linh phải tính 100. Nhìn năm khổ tu mới có thể đi đến một bước này. Nàng nói. Sư tôn cùng cửa thiên tiền bối tuy có thiên viên vô khuyết chi năng. Nhưng lại chưa hẳn biết được kiếm giới vị trí cụ thể. Đến có người đi tiếp dẫn bọn hắn. Ta nhìn không thấy đến bọn hắn thế nhưng là tinh thần lực cấp 90 trở lên. Thế gian không có mấy món bọn hắn làm không được sự tình. Trương nhược Trần mỉm cười. Lại nói. Chúng ta thế nhưng là đem toàn bộ tinh hoàn thiên đều mang đi. Cố khí tức này. Không cách nào hoàn toàn che giấu Thay cái thuyết pháp. Chúng ta nếu là mang đi phong đô dược thành. Ngươi chọn là. Phong đô đại đế sẽ tìm không đến phong đô rượu thành dấu ở nơi nào nhất định sẽ có thiên cơ tiết lộ. Lão tửu rượu đối với tinh hoàn thiên khí tức cùng thiên cơ cảm ứng, sợ là so với rượu cảm ứng còn muốn nhạy cảm. Chị giao đi tới. Nói, như vậy chỉ có một cách khả năng tính. Bên ngoài khẳng định là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn bị kiềm chế. Nàng như hành tẩu tại trong hồng trần trích tiên. Đỉnh đầu thập ngũ trọng thiên vũ như ẩm như hiện. Quanh người lượng lờ hốn độn khí vụ. Mỗi một tấp da thịt đều đang tỏa ra màu ngọc bạch quang hoa. Thần nữ như lưu ly, một bước một hoa sen. Vạn năm tu hành chỉ giao tu vi tiến nhanh, ngưng tổ ra tầng thiên vũ thứ 15 chính là tiêu chí. Táng kim bạch hổ cùng sau lưng trì giao. Một người một hổ khí tức kết hợp hoàn mỹ. Uy thế chi thỉnh. Không kém những chủ bá chủ phong vương xưng tôn vũ kia. Hiển nhiên. Theo chỉ giao tu vi tăng lên. Thiên địa quy tắc đối với táng kim bạch hổ áp chế càng ngày càng yếu. Rất nhanh liền có thể triệt để dung nhập thời đại này. Trương Nhược Trần nói. Ta dự định về côn lôn giới một chuyến ở nơi đó tìm kiếm phá cảnh chi pháp. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Chỉ giao nói. Trương Nhược Trần nói không còn tiếp tục bế quan. Muốn truy đuổi thậm chí siêu Việt Đại Tôn ngày xưa thành tựu, không phải chỉ dựa vào bế quan liền có thể làm đến. Trì giao khí chất siêu thoát, càng ngày càng có một cỗ thanh lánh suốt trần hương vị, ánh mắt đặc biệt kiên định. Táng Kim Bạch Hổ nói. Thế gian không chỉ thời gian mới là tu luyện đường tắt. Táng Kim Chi Đảo cũng có đường tắt. Trong thần cổ xào có một chỗ tiền sử bí địa. Trương Nhược Trần có muốn cùng đi hay không thăm dò? Đây là chính thức mời, không có đem Trương Nhược Trần coi là ngoại nhân. Trương Nhược Trần nói. Thần cổ sao? Ta là nhất định sẽ đi nếu là thời gian phù hợp. Ta theo các ngươi đi một chuyến. Bế quan vãn năm này. Trương Nhược Trần đã đem quang minh chi đảo cùng không gian chi đảo tu luyện tới tình trạng cực kỳ cao thâm. Tuyệt không yếu tại bất kỳ một cách nào đại thần. Nhưng nhiều lần nếm thử ngưng tổ ra thái dương, cuối cùng đều là thất bại. Cái này khiến Trương nhược trần ý thức được. Tứ tưởng đại viên mãn so với chính mình trong tưởng tượng muốn khó. Nhất định phải tích lũy đến càng thâm hậu mới được. Chỉ dựa vào bế quan, đã không cách nào tăng lên. Thật đến dưới vô lượng cực hạn tựa như một bát nước, đã đầy, rốt cuộc chứa không nổi một giọt Muốn phá cảnh, nhất định phải cho bát khuyết chương cho. Hoặc là để bắt trở nên càng kiên cố hơn. Đi nở rộ càng thêm nặng nề chất lỏng. Cái này đã cần lính hội tăng lên chính mình đối với thiên đạo tự nhiên lý giải. Cũng cần thời cơ. Càng cần hơn tiến vào ly hận thiên cần phải đi hấp thu lượng lực lượng, lính hội lượng, lính ngộ vô lượng. Có lẽ chính là bởi vì chính mình đối với lượng hiểu quá ít. Đối với vô lượng hoàn toàn không biết gì cả. Mới đưa đến tu hành bát không cách nào chứa đựng càng nhiều Lâm vào bình cảnh Tại kiếm giới Trương Nhược Trần không dám mạo hiểm nhưng mở ra ly hận thiên thông đạo Lấy hắn hiện tại mẫn cảm thân phận cũng cần có người hộ đạo mới có thể an tâm tại ly hận thiên tu luyện Bạch Khanh Nhi như có điều suy nghĩ nói lần này ra ngoài nhất định phải vạn phần coi chừng Vô lượng trở về vũ trụ này đối với người mà nói trở nên hung hiểm vô cùng nhất cử nhất động đều có thể dẫn xuất đại khủng bố. Yên tâm ta chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, nếu có chư thiên đối phó ta, tự nhiên sẽ có chư thiên tiếp lấy. Còn những thần linh trong tiểu bối kia, ai lại là đối thủ của ta đâu? Trương Nhược Trần đã có được không kém thần tôn chiến lực, nhưng như cũ lấy tiểu bối tự cho mình là lộ ra quá phận khiêm tốn. Hắn đưa tay, năm ngón tay từ nắm, xoạt Tại phía xa trong kiếm sơn trầm uyên cổ kiếm bay tới kiếm thanh vang vọng mây xanh rơi vào trong tay hắn. Một cỗ huyết nhục tương liên cảm giác lan tràn toàn thân. Giữa thiên địa ngàn vạn kiếm ảnh đều hiện. Trầm uyên cổ kiếm luyện hóa không biết bao nhiêu ước chuôi chiến kiếm. Cũng luyện hóa vô số trí tôn thánh khí cùng thần khí mảnh vỡ. Bây giờ đã đạt tới thứ thần cấp trí tôn thánh khí cấp bậc. Trương nhược Trần thu kiếm. Trên thân sắc bén khí thế cũng theo đó thu liếm. Nói. Yên tâm đi. Kiếm giới là thế lực trung lập. Có thể không tham dự tranh đấu. Ta tuyệt sẽ không chủ động gây sự. Lần này ra ngoài. Lấy tu hành là lớn nhất mục đích. Trương Nhược Trần trong lòng tự nhiên là có một cấu ngạo khí. Muốn cùng những thần vương. Thần Tôn xưng bá một phương tinh vực kia phân cao thấp. Lấy tu vi hiện tại của hắn. Hiện nhiên không đủ. Nhất định phải nhanh tứ tượng đại viên mãn. Chân chính bước vào vô lượng chi cảnh. Trương Nhược Trần cùng chỉ giao táng kim bạc hổ thần cổ xào tam đại thần cùng rời đi kiếm giới. Về phần kiếm thần điện Trương Nhược Trần không có đi để ý tới. Nơi đó. Không phải tu vi hiện tại của hắn có thể dính vào. Chí ít cũng phải là long chủ cùng lão tiểu phu loại cấp độ kia nhân vật. Mới có thể đi dò xét. Táng kiên bạch hổ nói kiếm giới tài nguyên phong phú, có thể xưng tiểu thiên đình, đích thật là tu luyện bảo địa. Nhưng trong gần đây, thần cổ xào tu sĩ hẳn là sẽ không quy mô lớn tiến vào chiếm giữ. Đến từ bộ tộc nhất một lão nhân, nói, năm tộc tu sĩ thánh cảnh, hẳn là sẽ có một nhóm tiến vào kiếm giới tu hành. Nhưng trước mắt kiếm giới tọa độ không gian nhất định phải giữ bí mật, một khi tiến vào, liền không thể lại rời đi. Chương Nhược Trần hỏi, thần cổ sao chủ nhân đến cùng là một vị dạng gì tồn tại? Nhất một lão nhân trầm tư một lát. Nói, kiếm tôn hẳn là tự mình đi tiếp tổ thần một lần mặc dù rất nhiều chuyện. Tinh Hải thùy điếu già. Cửu thiên, côn lôn giới thái thượng bọn hắn đã đáp định. Nhưng kiếm tôn là kiếm giới tương lai chi chủ. Là kiếm giới trước mắt có thể sừng sứng một phương nhân vật mấu chốt. Kiếm tôn cùng tổ thần không thể không có câu thông. Diễn tục diễn hòa y là thể lỏng. Hình dáng tướng mạo biến hóa khó lường. Nói. Kiếm tôn có được không thua thần tôn chiến lực. Đã có tư cách bái kiến tổ thần. Kiếm tôn tuy có thủy tổ chi tư. Nhưng dù sao cũng là vãn bối. Dù sao còn trẻ. Tại tiên hiện trước mặt. Biểu hiện được khiêm tốn một chút. Định không có sai. Như kiếm tôn đến thần cổ sào, sinh tục nhất định lấy tối cao quy cách tiếp đãi. Sinh vụ xâm tham đạo. Trương Nhược Trần nói, đa tả ba vị chỉ điểm. Kiếm tôn không cần khách khí như thế, chúng ta tương lai đều là ngươi tỏa hạ. Ba vị đại thần cùng kêu lên. Trương Nhược Trần rất rõ ràng. Thần cổ sào sở dĩ hiện tại sẽ không quy mô lớn tiến vào chiếm giữ kiếm giới. Kỳ thật vẫn là bởi vì kiếm giới không đủ cường đại. Mà lại hắn kiếm giới tương lai chi chủ này. Cũng còn không có sáng loại. Chiếu giỏi thiên hạ. Bây giờ. Nhiều lắm là xem như tinh thần mới lên. Chính thức tiến vào trong vũ trụ đại cách cục. Nhưng cách như mặt trời ban chưa còn kém xa lắm. Thông qua không gian truyền tống trận trương nhược trần đám người đi tới hắc ám đại tam giác tinh vượt biên giới. Nơi này, khoảng cách ngoại giới chỉ có mấy chục thần linh bộ thuộc về một chỗ nơi vắng vẻ. Trương Nhược Trần lấy thái cực âm dương đồ đem bọn hắn bao phủ che giấu khí tức, sau đó mới lặng lẽ phóng thích cảm giác. Trì giao gặp Trương Nhược Trần thần sắc quái gì, hỏi thế nào? Trương Nhược Trần có chút khó có thể tin cười nói, thật đúng là kỳ, đi theo ta. Như một tầng tấm màn đen, đem bọn hắn bao phủ toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, bọn hắn vượt qua mấy tỷ rằm, đi vào trong một mảnh tinh vân màu tím sầm. Nơi này trải rồng bụi bằm vũ trụ, lơ lượng có một ít bất quy tắc nham thạch tiểu hành tinh. Ngay cả chỉ sao đều cảm ứng được, nơi này có mạnh mẽ thần lực ba động. Trong đó trên một viên nham thạch tinh thể. Một vị dung mạo tuyệt lệ tinh linh tộc nữ tính thần linh cùng một vị người mặc áo bào tím thiên sứ tộc nam tính thần linh. Quỳ một gối xuống nằm ở trên đất. Trên người bọn họ khí tức đều là rất cường đại Thể nội như chất chứa có vô số hàng tinh Có thể phóng ra hủy diệt tinh vực năng lượng Nhưng lại bị từng đảo quang văn màu trắng chấn áp Không cách nào bảo trì đứng thẳng Có thể nghĩ trấn áp bọn hắn người tu vi là bực nào khủng bố Bọn hắn một cách là tinh linh tộc nữ vương Một cách là thiên sứ tộc thái hư cường giả tối đỉnh Tại thiên đỉnh Vạn giới thần linh nhìn thấy bọn hắn đều được cúi đầu Tinh linh tục cùng thiên sứ tục ước vạn sinh linh đều muốn quỳ sát cúng bái bọn hắn Đại tuyết Tuyển trung sinh Các ngươi có biết tội một đoàn quang minh thần mang Treo tải trong hư không vũ trụ Không gian xung quanh vạn vẹo Quang minh thần văn trải rộng Như cẩn thận nhìn chăm chú Có thể thấy được quang minh thần mang trung tâm Có một tòa thần điện màu trắng Như ở vào thời không cuối cùng Tuyện trung sinh cuối đầu tiếp nhận Quang minh thần văn áp chế Nói biết tội Đại tuyết nữ vương lại ánh mắt đàm mạc Không nói một lời Trên người quang minh thần văn trở nên càng thêm nặng nề Như 100 Nhìn tinh thần tại đè ép thần khu Kha dương thiện tử trong thần điện màu trắng đi ra Chân đạp không gian mạch lạ Trên lưng cánh chim màu trắng thánh khiết Lạnh nhạt nói Phản bội thiên đường giới Lẽ ra tội chết Chư cửu tục Nhưng Niệm tình các ngươi một nửa thần hồn bị lấy đi Sinh tử nắm giữ cho người khác chi thủ Ngược lại là có thể cho các ngươi một lần hối cãi để làm người mới cơ hội Chỉ cần các ngươi đem kiếm giới tỏa độ không gian nói ra Liền có thể chuộc tội Tuyển trung sinh nói Chúng ta cũng không hiểu biết kiếm giới vị trí Kha Dương Thiện nói Các ngươi yên tâm. Chỉ cần các ngươi chi tiết bàn giao. Điện chủ xếp ra tay chém tới các ngươi cùng một nửa thần hồn khác liên hệ. Không có uy hiếp tính mạng. Mà lại các ngươi lập công lớn quang minh thần điện tất có trọng thưởng tu vi khôi phục không phải việc khó. tuyển trung sinh nói. Chúng ta thật không biết kiếm giới vị trí. Trên thực tế. Chúng ta rời đi thiên đường giới. Chạy đến nơi đây thời điểm. Chương nhược trần cùng bách tộc vương thành chư thần liền đã biến mất. Nếu không có chúng ta không có đường lui. Nói không chừng lúc ấy đã trở về thiên đường giới. Bành. Một đảo hình nguyệt nha thần quang màu trắng. Từ trong thần điện bay ra. Bổ vào đại tuyết nữ vương cùng tuyển trung sinh trên thân. Bọn hắn phía dưới nham thạch tinh thể. Trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành bột mịn. Cứ việc hai người tô vi cường đại. Đều là thái hư đỉnh phong. Nhưng thần khu vẫn như cũ bị đánh đến máu tươi chảy dòng. Xương cốt vỡ nát vô số. Trong thần điện. Vang lên một đảo trầm giọng Ải nhân tục cơ hồ bị diệt tục. Hai người này còn dám đầu hàng địch. Chết chưa hết tội. Trực tiếp sưu hồn cướp đoạt trí nhớ của bọn hắn. Đại tuyết nữ vương cùng tuyển trung sinh biết được người trong thần điện là Ải nhân tục một vị lão tổ. Đối phương tức giận. Hôm nay hai người bọn họ tuyệt không có đường sống, liếc nhau, không còn bảo lưu, thần lực hoàn toàn bảo phát đi ra, xé mở quang minh thần văn áp chế. Ngay sau đó, bọn hắn thiêu đốt thể nội thần huyết, lấy chạy trốn bí thuật, hướng hắc ám đại tam giác tinh vực chỗ sâu độn hành.